Quan tài cũng bắt đầu dần, dần biến mất. Lục Hiên nhìn lấy vậy chỉ có một bước ngắn quan tài liền muốn biến mất, trong nháy mắt nổi giận. "Ra đi, ta thật vất vả bỏ lên, ngươi đã muốn đi, không có cửa đâu." Lúc này liền muốn đưa tay đi đi vào bắt lại cái kia quan tài. Nhưng lại liền cái này một bước ngắn, phản phất lại xa cuối chân trời giống nhau, căn bản không bước qua được. Lúc này Lục Hiên cùng quan tài tựa hồ là ở vào hai cái thời không một dạng. "Đây là bộ Tà Phóng Đại Chiêu a?" Lục Hiên bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía lửa gia hồ, "Lửa gia, làm cho ta những thứ kia xiển xích." Lửa gia đằng không bay lên. Tôn phiêu cái kia tám đạo xiên xích màu đen giận dữ hét, "Con a." Chương 231, Thương Long thiếu tông chủ. Hét dài một tiếng cắt thương khung. Kèm theo tiếng hú gió, mấy trăm đạo huyền diệu trận văn xuất hiện ở tám cái xiên xích màu đen bốn phía. Những thứ kia trận văn dây dưa cùng nhau, huyền hóa ra tám cái kình thiên cự trượng, từ từ mà bắt lại tám cái gần biến mất xiên xích. Mấy năm nay lựa ra cũng không có nhàn rỗi, trận đạo tu vi mình đặt đến bắt giai, cảnh giới đồng dạng hữu bất phàm tinh tiến. Trong cơ thể hùng hậu chân nguyên pháp lực, thêm lên lựa ra tự thân trận đạo cảnh giới, lời nói nói khoác mà không biết được nói, hôm nay Thương Long đại lục bên trên Ở trận pháp nhất đạo muốn tìm ra một cái còn mạnh hơn hắn, phòng trường thật đúng là không có khả năng. Tuy là cái này phong ấn trận pháp là thượng giới tiên nhân lưu lại, làm cho lửa ra phá trận không có khả năng, nhưng hơi chút ngăn cản một cái vẫn có thể làm được. "Con a." Lại là hét giải một tiếng. Trên bầu trời, tám cái bàn tay to lớn bỗng nhiên đem xiềng xích dùng sức lôi kéo, cái kia biến mất bộ phận, phản phất giống bị bàn tay từ trong hư không lôi ra mở rộng, chậm rãi lại hiện hiện ra. Giờ này khắc này, trưởng lão sớm đã mục trường cầu nốc, lấy trận nhập đạo. Không nghĩ tới dị nhiên làm cho lão phu gặp phải một vị trạm tới lấy trận nhập đạo thiên tài. Phá trận có hy vọng, Thiên Hữu ta thương lòng, Thiên Hữu ta thương lòng a." "Gì?" lại đổi lời nói. Giọ khắc này, ở lựa ra trên người, trưởng lão thấy được bài trừ thiếu tông chủ trên người Phong Vân hy vọng. Thế gian cái gọi là trận đạo đại tông sư, với thượng giới mà nói, chính là sơ nhập lấy trận nhập đạo đường. Mà người như vậy chỉ cần cho hắn thật nhiều thời gian trưởng thành, tuyệt đối có hy vọng bài trừ trước mắt cái này Phong Vân đại trận. Trước đây Vương Thẩm nhất định cũng biết chuyện này, chỉ bất quá khi đó nàng có tốt hơn phá trận biện pháp, cho nên mới không có tìm kiếm lựa ra trợ giúp. Bất quá dù vậy, từ mới vừa tiên vào Thương Nguyên thành thời điểm, Vương Thẩm đối với lựa ra thái độ liền cùng những người khác không giống với, vẫn là đã bình ổn thế hệ loạn dao. Theo lựa ra trợ lý, Lục Hiên cũng sau đó một khắc bước ra cất bộ, vượt qua cái kia dường như thiên nhai gang tấc, một bước đi tới quan tài trước mặt. Cùng lúc đó, trong quan tài tình cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Ở trong đó, một thân ảnh ngồi xếp bằng lập, nàng nhắm chặt hai mắt, kim sắc phong ấn trận văn trải rộng nạn toàn thân, phản phất dây thường giống nhau, đưa nàng buộc chặt được thành thành thật thật. Này nữ anh tư yên ngang, đuôi ngựa tóc dài, mặt như đào hoa cũng không chút nào nhu nhược khí độ. Trên người của nàng mặc một bộ tàn phá chiến giáp, mặt trên vết máu loang lổ. Một khi những thứ kia mỗi khi những thứ kia kim sắc trận văn tới gần thân thể của hắn lúc, sẽ va chạm ra điện quang một dạng hoa lửa. Đồng thời ở nàng nghiêng người, một thanh trường thương lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt trên đồng dạng có từng vòng kim sắc phong vân trận văn. Khi nhìn rõ sở dung mạo của nàng sau đó, Lục Hiên trong lòng phòng đoán rốt cuộc xác định. Cái này Thương Long thiếu tông chủ cùng là Tiểu Phàm cùng Lạc Thanh Y giống nhau, cũng là cái kia vị đại năng phân hồn một trong. Toàn bộ bí ẩn đều giải khai. Trách không được Vương Thẩm muốn theo đuổi theo Lạc Thanh Y. E rằng nàng không rõ ràng phân hồn sự tình, nhưng nàng khẳng định có thể đoán được Lạc Thanh Y cùng nhà mình thiếu tông chủ tuyệt đối có quan hệ. Vì vậy nàng mới chỉ có xác định Lạc Thanh Y tuyệt đối có thể ở tương lai không lâu trợ giúp nhà mình thiếu tông chủ bài trừ Phong Ấn. Lấy Lạc Thanh Y trước khi vẫn là cuối cùng một kiếm sợ bày ra thực lực, nàng tuyệt đối có như vậy tiểu lực. Nhưng nếu không có Minh Hỏa đột kích sự kiện kia, lại cho bên trên Lạc Thanh Y mấy năm năm, đợi nàng triệt để đem tất tình kiếm quyết suy diễn ra, thực lực tiến hơn một bước sau đó, trực tiếp lấy lực phá trận cũng có chút ít khả năng. Phía trước trưởng lão nói, Vương Thẩm từng đối với Lạc Thanh Y có thể phá vỡ Phong Ấn một chuyện rất xác định, hơn nữa nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nhìn thấy Lạc Thanh Y, ấy, cũng sẽ nghĩ như vậy. Liên hệ Vương Thẩm Thái độ đối với Lạc Thanh Y, cái kia thời gian Lục Hiên liền nghĩ đến cái này, Thiếu tông chủ có thể cùng Lạc Thanh Y giống nhau. Vì vậy hắn mới chỉ có thỉnh cầu gặp Thiếu tông chủ một mặt. Ở đăng thượng Thiên Thế sau đó, đỉnh cao truyền ra cái này cổ vô hình tiêu gọi, càng thêm làm thực cái suy đoán này. Sở dĩ Lục Hiên mới có thể không đường như thế nào cũng muốn leo lên đến xem thử. Bây giờ chứng kiến cái này Thiếu tông chủ hình dáng, rốt cuộc có thể xác định. Cái thứ ba, nàng chính là cái thứ ba. Không phải, e rằng nàng mới chỉ có là đệ một cái. Dù sao hơn 300.000 năm trước nàng cũng đã tồn tại. Tính như vậy, Cái kia vị đại năng thực lực càng thêm kinh khủng. Lục Hiên trên mặt hiện ra nụ cười, hắn lúc này mừng rỡ giống như một ngốc tử giống nhau. Phía dưới đám người lúc này lại là vẻ mặt khó hiểu, bọn họ không minh bạch Lục Hiên tại sao lại cười. Bất quá lúc này, trên bầu trời cái kia tám cái cự đại sương xích lại một lần nữa rung dậy. Lần này, khóa rung dậy muốn so vừa rồi kịch liệt nhiều lắm. Thoáng cái liền tránh thoát cự trưởng, sau đó biến mất tốc độ nhanh hơn. Lục Hiên cùng quan tài khoảng cách cũng bị trong nháy mắt kéo xa. Nhưng là, ở sau cùng một khắc kia, hắn rõ ràng thấy được trong quan tài nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại nhìn thấy Lục Hiên thân ảnh dần dần đi xa lúc. Vầng trán của nàng hơi nhíu một cái, dường như có vẻ nghi hoặc. Chỉ là sau một lúc lâu mà tôi, quan tài một lần nữa độn vào hư không. Trên bầu trời những thứ kia dậm dặm chẳng chịu trận văn cũng biến mất. Lục Hiên chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất, đi tới trưởng lão trước mặt. "Tiền bối, xin hỏi Quý tông thiếu tông chủ phương danh là cái gì?" Bị Lục Hiên hỏi lên như vậy, trưởng lão nhất thời không nói, lập tức cảnh giác nhìn lấy Lục Hiên, "Ngươi muốn làm cái gì?" Lục Hiên nói, "Không có gì, tiền bối, ta liền đơn thuần muốn hộ cứu nàng đi ra mà thôi." Tuy là cảm giác Lục Hiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng trưởng lão suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, "Thiếu tông chủ họ Hoa." Danh Cận Trì, một cái tên mà thôi, không có gì lớn. Cận Trì. Cận Trì, giới hiệp có ý hướng lộ, Cận Trì vô tốc hoa, hoa Cận Trì, ta nhớ kỹ." Lục Hiên khẽ cười nói. Lúc này trưởng lão trong lòng cảm thấy Lục Hiên không có hảo ý. Nếu như cho hắn biết Lục Hiên bây giờ là tại đánh nhà mình thiếu chủ chú ý, sợ rằng sẽ một cái tát trực tiếp đem Lục Hiên đập chết. Bất quá còn chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, Lục Hiên câu nói tiếp theo liền đem sự chú ý của hắn cho hướng dẫn. Lúc này, Lựa Gia cũng bay xuống tới, đi tới Lục Hiên bên người. "Lựa Gia, trận này ngươi có nắm chắc phá chưa?" Lục Hiên hỏi. Trưởng lão lập tức mong đợi nhìn lấy Lửa ra. Tuy là hắn có thể nhìn ra Lửa ra đã lấy trận nhập đạo, nhưng lần nữa trên đường đến cùng đi bao xa thì không phải là hắn có thể biết, cho nên vẫn là muốn xem Lửa ra đáp án của mình. Lửa ra suy nghĩ, mới, chỉ có, nói ra, "Nhi." Vừa rồi Lục Hiên ở đăng thiên thê cái này trong vòng một canh giờ, hắn một mực tại nghiên cứu trên bầu trời những thứ kia liên văn. Nói thật, rất thâm ảo, hắn lúc này tối đa có thể xem hiểu một phần 10 mà thôi. Bất quá coi như là cái này một phần 10, cho Lửa ra ở trận đạo bên trên mang tới linh cảm, đều vượt qua xa chính hắn mấy trăm năm tìm hiểu. Tựa như vừa rồi hắn thi triển ra cái kia 8 cái từ trận văn ngưng tụ thành bản tay to lớn, chính là từ nơi này một phần 10 trận văn chúng lĩnh ngộ được. Cũng chính là mới vừa lĩnh ngộ, còn không phải là rất tinh thông. Bằng không, hắn có thể cho phong ấn trận pháp hiện ra thời gian lại kéo dài rất nhiều. Khó không sợ có thể phá liền được. Lục Hiên nói rằng. Lựa ra gật đầu, lại trả lời không. "8, con a. Chờ ta trận đạo đột phá đến tiểu giai, ta có nắm chặt phá vỡ hai thành phong ấn, giả sử tu vi cũng có thể đột phá đến phản giả nói, nhưng có bát thành, hợp đạo lại thêm, nhiều hơn nữa thì không được. Không có biện pháp" Dù nói thế nào cái này Phong ấn cũng là tiên người thủ đoạn. Năng lượng cao nhất có tứ thành đã rất giỏi rồi. Thu vi chênh lệch là ngành thường, đây là người nào cũng tránh không khỏi. Vốn là Lục Hiên vẫn còn có chút thất vọng, đa tại nhất có thể phá đi tứ thành Phong ấn, vậy còn có lục thành làm sao bây giờ? Phi Thăng chi hậu lại nghĩ biện pháp trở về. Vậy muốn đợi đến ngày tháng năm nào đi? Có thể không phải chờ hắn nói, Trưởng lão lại hưng phấn mà lên tiếng, đủ rồi, đủ rồi, không muốn nói tứ thành, hai thành là đủ rồi. Lục Hiên nhìn phía Trưởng lão. Trưởng lão giải thích, cái này Phong ấn trận pháp lực lượng là có hạn không cần triệt để phá vỡ, chỉ cần có thể đem suy yếu, lấy thiếu tông chủ thực lực, nhất định có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng từ bên trong đi ra. Đây cũng là một tin tức tốt. Chương 232, ngàn năm kế hoạch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vắt giai trận pháp cũng đã là phàm giới mức cực hạn. Bởi vì này giai đoạn đối ứng là hợp đạo kỳ, chỉ dựa vào trận pháp là có thể đối phó một dạng hợp đạo cảnh tu sĩ. Nhưng trận đạo đạt được cửu giai thời điểm, cũng đã vượt qua phàm giới hạn mức cao nhất. Vì vậy, cửu giai trận pháp cũng được xưng làm tiên giai trận pháp. Đan đạo những thứ này cũng là đồng lý. Cửu giai đan dược, cũng là thứ thiệt tiên đan. Mà phong ấn hoa cận chi trận pháp chính là Tiên giai đại trận, hơn nữa ở Tiên giai trung phẩm cấp cũng không thấp, dù sao hoa cận chi tu vi tại cái kia bảy là đầu, nàng nhưng là một vị có thể chạm sát huyền tiên tiên tiên. Cho nên muốn muốn phá giới phong ấn, lựa ra trận đạo tu vi thấp nhất cũng muốn đạt được cửu giai. Đến lúc đó, hắn mới có tư cách tìm hiểu cái này phong ấn đại trận. Bất quá trên đời việc sợ nhất chính là không có hy vọng, chỉ cần có thể chứng kiến hy vọng, người là có thể sản sinh vô tận động lực. Từ lựa ra nơi đây đạt được xác thực đáp án sau đó, Lục Hiên liền lập tức cùng hắn thương nghị bắt đầu bài trừ phong ấn chuẩn bị hạ mục công việc. Sớm làm không phải thừa gì muộn. Trận đạo tu vi để thăng mặt trên chỉ có thể dựa vào lựa ra chính mình, Lục Hiên giúp không được gì. Nhưng liên quan tới thiên tài địa bảo thu thập phương diện, Lục Hiên ngược lại là có thể xuất lực. Trực tiếp lấy trận văn Lạc Cẩn hư không thủ đoạn, tuy là phương 22 liền, nhưng đối với trấn nguyên pháp lực tiêu hao cũng là thập phần cực đại. Thường quy mà nói, mượn trận bàn chẳng những có thể giảm bớt tiêu hao, nhưng lại có thể phát huy ra trận pháp toàn bộ uy năng. Công dục thiện kỳ sự, nếu có thể thu thập bên trên một ít cựu giai thiên tài địa bảo, mượn nữa trợ tiên tỉnh trợ giúp lựa ra luyện chế ra một ít đặc biệt nhằm vào so với phong ấn tiên giai trận bàn. Đến lúc đó phá khởi trận tới, cũng sẽ càng thêm làm ít công to. Lục Hiên bên này cùng lửa già không ngừng thương lượng. Trưởng lão cùng Nhạc Dương bọn họ lúc này lại mê man giật. "Trưởng lão, ngươi có không có cảm thấy Lục tiểu huynh đệ dường như đối với trợ giúp thiếu tông chủ thoát khốn, so với chúng ta còn tích cực, tại sao ta cảm giác hắn mỗi lần nhắc tới thiếu tông chủ tên thời điểm, trong ánh mắt luôn là lạ lạ lạ, nhưng lại không nói ra được là cái gì?" Nhạc Dương rất không minh bạch. "Thần ân." Lục Linh cũng gật đầu phụ họa, "Hắn sẽ không đối với thiếu tông chủ nhất kiến chung tình đi. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân chính là ly khai. Mặc dù không đúng, nhưng cũng không kém. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Hiên thật đúng là nhất kiến chung tình." Trưởng lão trầm mặc. Nói thật, coi như hắn đã sống rồi vài chục và năm, cũng như trước không minh bạch Lục Hiên từ phía trên, trên thang xuống tới sau đó, như thế nào lại đột nhiên biến đến như vậy tích cực. Bất quá, bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt, không phải sao? Rất nhanh Lục Hiên cùng Lựa Gia liền đem tất cả mọi chuyện đều định rồi xuống tới. Một phân dài đến mấy ngàn năm kế hoạch, sơ bộ có hình thức ban đầu. Trước tiên, Lục Hiên muốn ngưng tụ tam hoa, đột phá đến phản hư cảnh. Vừa rồi tại đăng thiên thê thời điểm, mượn thang trời ở trên lực lượng, hắn nhảy trở thành hợp đạo đỉnh phong tu sĩ. Chỉ cần vững chắc mấy năm, liền có thể bắt đầu nếm thử ngưng tụ tam hoa. Đợi đến hắn trở thành phản hư tu sĩ, tin tưởng ở Thương Long đại lục bên trên căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được hắn. Hợp đạo cũng không được. Lúc Hiên tự tin đến lúc đó chiến lược của hắn tuyệt đối có thể cùng hợp đạo cảnh tu sĩ toàn lực liều mạng. Quá trình này hẳn là phải hao phí thời gian ngàn năm tạp hữu. Có thể sẽ lâu hơn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không ngắn hơn. Hắn căn cơ hùng hậu, nhưng tụ tam hoa dùng thời gian trị biết so với phổ thông tu sĩ nhiều, tuyệt đối sẽ không so với phổ thông tu sĩ thiếu. Chờ hắn hoàn thành sau khi đột phá, liền có thể bắt đầu từng bước thu thập cửu giai thiên tài địa bảo. Cửu giai thiên tài địa bảo có thể gặp mà không có thể đụng. Sở dĩ thu thập quá trình nhất định sẽ dùng hết không ít thời gian. Cùng lúc đó, lựa ra bên này là trận đạo cùng tu vi đồng bộ để thăng. Chắc chắn chờ Lục Hiên thu tập được đầy đủ cựu giai thiên tài địa bảo sau đó, lựa ra cái này hai hạng đều có thể có chút đột phá. Đến lúc đó, là có thể nếm thử bài trừ phong ấn. Có mục tiêu hết thảy đều dễ làm. Kế tiếp Lục Hiên ở Thương Long Bí cảnh chung lại đợi 3 năm. Dùng cái này thời gian 3 năm, hoàn toàn đem học thể định phong tu vi vững chắc. Mà ở trong 3 năm này, lựa ra mỗi ngày công tác chính là ghi chép trên bầu trời những thứ kia trận văn đồ văn. Vì dễ dàng cho phía sau nghiên cứu. Tuy là phong ấn trận pháp biến mất sau đó, đám người tạm thời không cách nào nữa đem Triệu Hoán đi ra. Vốn lấy lừa ra trận đạo cảnh giới, mỗi ngày làm cho một bộ phận trận văn phơi bày một ít, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Hao tốn thời gian 3 năm, lừa ra đem tất cả trận văn ghi chép xong tất sau đó, hai người liền cáo từ Trường Lão, trực tiếp rời đi bí cảnh. Bất quá lúc rời đi còn nhiều một cái người, Nhạc Dương. Trường Lão phái hắn đi ra bảo hộ Lục Hiên bọn họ. Lúc rời đi, không có đi vòng vũ sơn cốc, mà là đi truyền tống trận. Không sai, trong bí cảnh mặt có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài. Bất quá bởi vì Vong Ưu Sơn có tính gạt thủ, cái này truyền tống trận là đơn hướng, chỉ có thể ra, không thể vào. Trở lại thời điểm, phải nhờ vào hận chứa hoa cận chi tinh thần lực lượng họ đá. Loại đá này trong bí cảnh cũng không nhiều, hơn nữa trong viên đá tinh thần lực lượng hữu hạn. Trước đây Thương Long trưởng lão cách mỗi vạn năm sẽ phái ra một người học trò đi Thương Long đại lục bên trên tìm hiểu tin tức. Phía trước Vương Thẩm cho Lục Hiên nói Hải Chi Giác Thường cách một đoạn thời gian sẽ có tu sĩ xuất hiện ở Thương Long đại lục, kỳ thực nói chính là Thương Long tông đệ tử. Thế nhưng Vương Thẩm mới gặp gỡ Lục Hiên, liền hiểu hắn là từ Hải Chi Giác tới phải nghĩ hắn là Thương Long tông đệ tử, mới chỉ có thăm dò nói ra một câu. Sau lại phát hiện Lục Hiên không phải sau đó, liền không có nói nữa quá sự kia kia. Đương nhiên, những thứ này đều là Lục Hiên chính mình đoán. Truy tống trận đối diện tổng cộng có hai cái đối ứng điểm, một cái ở Hải Chỉ Giác, một cái ở Thương Long đại lục bên trên. Lần này, Lục Hiên bọn họ đi tự nhiên là đệm một cái. Ra khỏi bí cảnh, một ngày sau, Lục Hiên về tới Dược Vương Cốc. Vừa về tới ra, A Dao liền vô cùng lo lắng tìm tới cửa. "Lục Ba, 13 năm nay đều đi đâu? Làm sao ngay cả một thư đều không có?" A Dao vãn dận Lục Hiên hỏi làm sao vậy? Có việc. 3 năm mà tôi, cũng không phải là 300 năm, có cái gì tốt nói. Còn không phải là những tên khốn kiếp kia tức giận, lục ba ngươi phải cho ta làm chủ, bọn họ thật sự là 910 khinh người quá đáng. A giao thập phân sinh, khí. Đại lục bên kia lại cả cái gì yêu thiếu thần. Lục Hiên có chút ngạc nhiên. Trước đây Vương Thẩm Phi Thăng, Lục Hiên mang theo đại gia trở lại Hải Chi Giác. Ngay từ đầu bất kể là Thư Nguyên Thành vẫn là trên đại lục thế lực khác, đối với Chu Tiên vẫn là rất tôn kính. Bất quá từ đại gia cùng chung địch nhân Tiên Minh bị diệt sau đó, có vài người mà bắt đầu gay dâng lên có thể là cảm giác chu tiên chỗ dựa lớn nhất cũng không ở tại, Sở Dĩ cũng không sợ Tiên Minh. Khởi điểm chỉ là còn lại 12 châu thế lực ở một ít chuyện nhỏ trên có chút bằng mặt không bằng lòng. Sau lại là gan càng lúc càng lớn. Đừng nói bên ngoài châu người, liền Thư Nguyên thành bổn địa thế lực cũng có chút mang ý đồ phản loạn tâm tư. Bất quá, Lục Hiên minh bạch, nhân tính loại vật này là nhất không thể dựa vào là. Coi như đè ép cái này một nhóm, phía sau còn sẽ có những người khác nhảy ra. Năm đó Tiên Minh bực nào bá đạo, trên đại lục còn không phải là có rất nhiều thế lực ở sau lưng trợ trợ. Việc này ngăn không được. Sở Dĩ Chỉ cần những người đó huyên không quá phận, Lục Hiên cũng không để ý. Nhưng ngày hôm nay xem A Dao nha đầu kia dáng vẻ nổi giận đùng đùng, Lục Hiên minh bạch sự tình phòng trứng không nhỏ. "Tới, đừng có gấp, từ từ nói." Lục Hiên ngồi xuống, xuất ra một cái bầu rượu, rót một ngụm, dự định tỉnh tế nghe A Dao nói một chút. Tiếp tiếp, A Dao liền cần nhắn bắt đầu tự thuật. Nghe đến, Lục Hiên mày nhíu lại được càng ngày càng sâu. Đợi đến hắn nghe được một chuyện cuối cùng thời điểm, thoáng cái từ trên ghế đứng lên. "Bọn họ muốn chết." Chương 233, ngày nhọn tiến hệ. Phía trước nói qua, bởi vì rất nhiều hợp đạo cảnh tu sĩ, cùng với minh hỏa vẫn lạc, Đưa tới Thương Nguyên thành Lộng Độ Linh Khí đã đạt đến Thương Long Đại Lục hạn mức cao nhất, so với Thanh Châu cũng cao hơn hơn mấy phần. Đặc biệt là phía trước Chu Tiên tiểu viện, thành tựu giải đất trung tâm, càng là trở thành đại lục đệ nhất phúc địa. Tuy là lục hiên bọn họ ly khai, nhưng tiểu viện cũng không buông tha. Bây giờ nơi đó đối với Chu Tiên mà nói như trước là địa phương trọng yếu nhất một trong. Chủ yếu tác dụng là dùng để bồi dưỡng trẻ tuổi. Coi như là phổ thông tư chất đệ tử, ở nhất hảo Chu Tiên tiểu viện chung cũng có thể 3 năm hoàn thành Luyện Khí, 5 năm hoàn thành Trúc Cơ, trễ nhất 30 năm Kim Đan, trong vòng 100 năm tu đến Nguyên Anh cũng không là vấn đề. Hóa Thần, Hợp Thể Phản hư trợ, các loại cao giai tu sĩ tại nơi này tu hành, tu vi tốc độ tăng lên cũng là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa còn có một điểm, bởi vì Lạc Thanh Ý cuối cùng chạm sát minh họa một kiếm kia ký ức quá khủng lỗ nguyên nhân. Mặc dù hơn 400 năm quá khứ, trong thiên địa như trước lưu lại Lạc Thanh Ý một kiếm kia ký ức. Vô số tu sĩ muốn đi qua cái kia sợi ký ức, ngộ đến Lạc Thanh Ý cuối cùng một kiếm. Điều này sẽ đưa đến, đại gia hiện nay đều rất trông mà thèm mảnh đất kia. Mà A Dao lời vừa mới nói một chuyện cuối cùng liền có liên quan với đó. 3 tháng phía trước, Thương Nguyên thành ngoại trừ Thương Nguyên lâu ở ngoài, thế lực khắc thủ lĩnh đồng thời đang môn, muốn bức bách làm cho A Dao đem nhất hảo Chu Tiên tiểu viện cống hiến ra tới. Mỹ danh kỳ viết, vì sở hữu Xâm Châu tu sĩ. Sáo lộ này có phải hay không rất quen thuộc? Trước đây Lục Hiên ngộ thần đan vừa mới xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng chơi đùa một chiêu này, đạo đức bắt cóc sao? Bất quá khi đó Lục Hiên là vì thất giai tài nguyên, cuối cùng cùng bọn chúng làm giao dịch. Hiện nay, cũng không đồng dạng. Nói thật, Lục Hiên tu hành nhiều năm qua, tính khí vẫn rất tốt, có rất ít phát hỏa thời điểm. Bất quá đang nghe chuyện này thời điểm, hắn vẫn là không có nhịn xuống. Nhất hảo Chu tiên tiểu viện nhưng là chịu tại lấy hắn cùng với Lạc Thanh Ý cộng đồng chí nhớ địa phương. Làm sao có khả năng cho bọn hắn? Cha ngươi bọn họ đâu? Người đều ép lên cửa, hắn sẽ không thờ ở chứ? Lục Hiên hỏi. A Dao nói, vô dụng, tất cả đều là phản hư tu sĩ, trên trăm cái đâu, cha ta cùng cậu đàn thúc còn có tiểu nam phụ thân của ca, cùng với trong nhà chân giữ mấy vị phản hư nhân số có ít, căn bản không để ép được. Mấy trăm phản hư? Thương Nguyên Thành có nhiều như vậy phản hư sao? Lục Hiên có chút ngoài ý muốn. A Dao nói, ta đoán bọn họ phía sau có còn lại 12 châu thế lực làm chỗ dựa vững chắc. Đây là coi chúng ta là dê béo nữa à?" Lục Hiên suy nghĩ một chút. "A Dao đau đầu rất, làm sao bây giờ Lục Ba, ngươi nhanh chóng nghĩ chủ ý a, phòng trường cha ta bọn họ sắp không chịu được nữa. Không có việc gì, ngươi mang ngươi Lựa Thúc đi một chuyến, Tiên Minh mặc dù không ở tại, nhưng ta Chu Tiên vẫn là Chu Tiên, tuy là chúng ta vô ý tranh bá đại lục, có thể giả sử người khác rối trên cửa, cũng không cần nhẫn, mỗi một người đều là trò quen." Lục Lộ nói. Nghe được Lục Hiên lời nói, A Dao trong nháy mắt kinh hỉ, sau đó vọt tới Lựa Gia bên cạnh, một cái giữ chặt hắn, "Lựa Thúc, ta có thể toàn bộ nhờ ngươi làm." Con A Lựa Gia vỗ ngực một cái cho A Dao một cái yên tâm nhãn thần. Sau đó lại dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn Lục Hiên liếc mắt, ý là làm đến mức nào? Lục Hiên trong mắt lóe lên ngoan sắc, giết hết ta, những người này không, giết, chẳng lẽ giữ lại ăn tất nha. Lời này vừa ra, bất kể là Lửa Gia vẫn là A Dao đều có chút kinh ngạc nhìn lấy Lục Hiên. Loại này phong cách làm việc có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Kế tiếp ta muốn chuyên tâm ngưng tụ tam hoa, ít nhất ngàn năm không. Cách nào hiền thân, nhất định phải nhất lao vĩnh giật, một lần đem bọn họ đều đánh đau, bằng không bọn hắn sẽ không nhớ lâu." Lục Hiên nói. Lửa Gia không nói gì nữa, chỉ là gật đầu. A Dao ngược lại là kinh ngạc nói ra, Lục Ba ngươi nhanh như vậy hợp thể Ly Phong. Lần này đi ra ngoài có điểm kỳ ngộ, đột phá tu vi một chút xíu. Nói đến đây, Lục Hiên nghĩ tới Hoa Cận Chỉ sự tình, khóe miệng không tự chủ dâng lên một nụ cười. Lục Ba, ngươi bỗng nhiên cười đến như thế lãng là chuyện gì xảy ra? A Dao nhịn không được đánh rụng mình một cái. Sau đó A Dao lại cảm thấy nụ cười này có chút quen thuộc, dường như cùng mình trong ngày thượng ngẩm bên dưới Phất Xuân Nghị Cố thành nam thời điểm giống nhau như lúc. A Dao trừng lớn hai mắt, Lục Ba, ngươi sẽ không ở bên ngoài Kim ốc tàng tiểu a. Tiếp lấy tức giận chỉ vào Lục Hiên, ngươi tại sao có thể cái này dạng? Can đương mới đi mấy năm, ngươi liền lẫnh tầm Tân Hoan, cặn ba ba. Nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, Lam Bộ muốn đánh cái này nha đầu chết tiệt kia. A Dao vội vã kéo lừa ra chạy ra ngoài. Cái này nha đầu chết tiệt kia, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Lục Hiên bất đắc dĩ nói một câu. Cùng ngày, A Dao liền mang theo lừa ra ngồi chuyển tông trận ly khai dược vương cốc. Sau nửa tháng, bọn họ liền trở về Thương Nguyên thành. Lúc này Nhất Hảo Chu Tiên tiểu viện trước cửa người đông nghìn nghìn. Vô số tu sĩ đem tiểu viện vây lại. Dẫn đầu toàn bộ đều là phản hư cảnh tu vi đại tu sĩ. Trầm lão, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta cho ngươi tru tiên thời gian đã đủ nhiều, phúc địa chính là trời ban, có thể nào từ ngươi tru tiên độc hưởng, ngươi nếu như sẽ không lại cho chúng ta đoán, liền chớ có trách chúng ta không khách khí. Chính phải chính phải, các ngươi tru tiên bây giờ liền một cái hợp đạo cảnh tu sĩ đều không có, có tư cách gì hưởng thụ như vậy bảo địa, giao ra đây, giao ra đây, không phải vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nhanh lên một chút giao ra đây, những thứ này phản hư tu sĩ, từng cái từng cái hướng phía trầm lãng huy hiếp hô. Chư vị. Các ngươi hùng hổ dọa người như vậy có hay không thật là quá đáng rồi, trước đây Tiên Minh hợp đạo tu sĩ cùng với cái kia vị thượng giới tiên nhân, cũng đều là Lạc Thanh Ý cùng người đổ tiền bồi đánh chết, nếu không có việc này, ta Thư Nguyên Thành cũng sẽ không có hôm nay phồn vinh, bây giờ bực này vong ân phụ nghĩa sự tình, các ngươi cũng không cảm thấy ngại làm được. Cố Chính Tường lúc này từ trầm lặng phía sau đứng dậy, hướng phía đám người chất vấn. "Hain, Cố lão chủ, ngươi là đứng nói không đau eo, trầm lặng nữ nhi là ngươi con ăn dâu, bọn họ ăn thịt ngươi đương nhiên cũng có thể ăn canh, nhưng chúng ta cũng không có phúc khí đặt lên như vậy thân gia." Chính là, ta thừa nhận, Lạc Thanh Nghi cùng người tàn sát xác thực đối với hủy diệt Tiên Minh làm ra rất lớn công hiến, nhưng chúng ta cũng không nhàn rồi à, những năm gần đây chúng ta vì truy sát Tiên Minh nhân trả giá cao cũng không nhỏ à, dựa vào cái gì Chu Tiên cũng có thể độc chiếm chỗ tốt? Chính là, dựa vào cái gì? Đáng người lại ổn nào? Trầm Lãng lúc này cùng Tây Môn cậu đạn thực sự rất giống đánh, nhưng người đối diện thật sự là nhiều lắm, coi như một người một bãi nước miếng cũng đầy đủ dìm nó chết nhỏ. Đúng lúc này, hét dài một tiếng xuất hiện ở nhất hảo Chu Tiên tiểu viện bầu trời. Con a. Ngay sau đó lựa ra cùng A Dao thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Ở Lựa Gia xuất hiện thời điểm, đám người cuối cùng nhớ ra hắn trận đạo khủng bố. Trước đây liên quan tới Chu Tiên treo thưởng mới phát động thời điểm, nhưng là có không ít đại tu sĩ đến đây ám sát Lục Hiền, không có có một cái người có thể sống tới gần nhất hảo Chu Tiên tiểu viện. Cái này cũng đều là Lựa Gia công lao. Toàn bộ Thương Long đại lục ai chưa từng nghe qua trận đạo đại tông sư Lựa Gia danh hảo. Lúc này Lựa Gia hiện thân, có vài người rốt cuộc sợ. Nhưng phần lớn người như trước không tha thứ. Đại gia đừng sợ, không phải là một đầu con lựa sao, trận đạo đại tông sư lại có thể thế nào? Bảy binh bố trận cũng là cần thời gian, ta cũng không tin hắn có thể đền bù chúng ta nhiều người như vậy. Lựa ra cũng không hứng thú cùng là phía dưới những người này lời nói nhảm. Chân trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, Thư Nguyên thành bên trong 465 năm chưa từng xuất hiện tổ hợp xe ngựa lại một lần nữa hiện thế. Những thứ này chật bạn, trước đây lúc đi, Lục Hiên có thể một cái đều không mang đi. Chuyện này là mọi người đều không nghĩ tới. Dù sao nhiều như vậy chật bạn, cũng đều là vô số tài nguyên nhân thức, làm sao có khả năng có người sẽ vứt bỏ nhiều tài nguyên như vậy, trực tiếp ly khai. Cho nên khi tổ hợp đại trận xuất hiện thời điểm, mọi người đều ngu. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt đè xuống phương rất nhiều tu sĩ không ngóc đầu lên được. Chương 234, Lập Uy Bàng đại khí thế đè xuống, cho dù là phản hư tu sĩ, giờ này khắc này cũng vô pháp nhúc nhích mày may. Hỏa gia đã có thể hoàn mỹ thao túng lục giai tổ hợp đại trận. Cảm nhận được lửa gia trên người sát ý lần này, những thứ này tu sĩ đều sợ. Sát ý thứ này không lừa được người, lửa gia là thật chuẩn bị giết người. Lửa tiên đối, chúng ta sai rồi, chúng ta cái này liền tối lui. Có mấy vị tu vi hơi thắng phản hư cảnh, dùng hết toàn lực hướng phía lửa gia hô. Đáng tiếc, đối với bọn họ tiếng la lửa gia chẳng quan tâm. Lục Hiên nói qua giết hết. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu một cái. Con a. Tiếng kêu qua đi. Trên bầu trời lôi vân ngưng tụ, từng đạo đã đủ kích thước hợp đạo cảnh lão tổ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía dưới những thứ này, mất đi năng lực hành động tu sĩ trên người. Mặc dù là sửa chữa lại địa phòng, tối đa cũng chỉ có thể khiêng lượn đạo lôi đỉnh mà thôi. Rống tố chọn hạ một cái rở. Đợi đến sau khi dừng lại, phía dưới ngoại trừ Chu Tiên cùng với Thương Nguyên lâu đệ tử bên ngoài, không có người nào sống sót. Sở Hữu hôm nay tới đây bức bách Chu Tiên tu sĩ, đều vẫn lạc ở nơi này. Trên bầu trời lại một lần nữa bắt đầu rơi xuống mù mịt linh vũ. Bất quá lần này Thương Nguyên thành linh khí cũng không có chút nào để thắng. Đã đến đỉnh Sống sót mọi người đều dùng ánh mắt khó thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Đặc biệt là Thư Nguyên Thành trong kia chút không có tham dự lần này sự kiện tu sĩ, từng cái càng là lạnh run. Quá kinh khủng. 378 vị phản hư tu sĩ, mấy nghìn học thể, hơn vạn hóa thần ở ngắn ngủi trong vòng 1 giờ toàn bộ vẫn lạc. Hình ảnh này so với làm 733 năm Lạc Thanh Ý chạm sát tiên tiên còn muốn khiến người sợ hãi. Dù sao trước đây Lạc Thanh Ý vung hết một kiếm kia về sau liền bỏ mình. Vương Thẩm cũng giống vậy, giết hết tiên minh hợp đạo về sau liền phi thăng. Có thể lựa ra bất động, từ đầu tới đuôi hắn chẳng qua là kêu hai tiếng, nhẹ nhàng điểm một cái chân mà thôi. Đam thiếu tạ tạ vô số cường địch phi hô yên diệt. Hôm nay qua đi toàn bộ Thương Long đại lục tu tiên giới thực lực tổng hợp khả năng đều muốn rơi xuống một cái cấp bậc. Sau khi làm xong những việc này, lửa gia triệt hồi chật pháp, sau đó lại hướng lên trời kêu một tiếng. Thanh âm rõ ràng truyền vào sở hữu tu sĩ lốt hai. Mọi người đều nghe hiểu những lời này. Còn có ai? Đám người cũng không dám tỏ mạnh một cái, sợ bị lửa gia hiểu lầm. Giờ này khắp này Cố Chính Tường không gì sánh được may mắn nhìn con trai mình liếc mắt. Nói thật, hôm nay đến đây bức bách tru tiên những thứ này tu sĩ, trước kia cũng ngửi qua hắn. Lúc đó hắn thiếu chút nữa thì độc lòng. Cuối cùng vẫn là Nhi Tử Kiên chỉ phải đứng ở nhà mình lao bà bên này, cố chính tưởng mới đánh tiêu mất trở mặt ý niệm trong đầu. Nếu không, coi như hôm nay lừa ra xem ở A Dao mặt mũi bên trên tha hắn, về sau hắn thương nguyên lâu cũng xong rồi. Thật đúng là vẫn may. Trên bầu trời lừa ra nhéo một cái đầu, hướng về phía trầm lãng bọn họ lên tiếng chào, sau đó lại hướng về phía A Dao hô một tiếng, liền xoay người trực tiếp ly khai, hướng phía truyền tống trận phương hướng phi đi. Hắn còn phải chạy trở về cho Lục Hiên hộ pháp đâu, không có thời gian ở Thương Nguyên thành lưu lại. 3 ngày sau, Thương Nguyên thành nơi đây chuyện đã xảy ra, mới truyền lần toàn bộ đại lục. Những thứ kia ở sau lưng chống đỡ Thương Nguyên thành sự kiện thế lực, từng cái tức giận đến hận không thể thổ huyết. Tổn thất quá lớn. Hóa thân hợp thể ngược lại là không sao cả, nhưng phản hưa cảnh tu sĩ, nhưng là từng cái tông môn trụ cột. Lần này chết rồi nhiều như vậy, ai không đau lòng? Nhưng không có có một cái người dám hô lên một câu căm hận. Qua chiến dịch này, lửaa trên người cái này ra chữ xem như là làm thực. Không chỉ có chỉ là một sự hô, mà là tôn hảo. Có vị này ra ở, về sau tuyệt đối không có người còn dám trêu chọc Chu Tiên. Coi như là những thứ kia có thể dùng hợp đạo cảnh lão tổ đỉnh tiêm thế lực, lúc này cũng không dám đối với chuyện này có chút Đệ nhất, đối lý trước đây. Đệ nhị, những thứ này hợp đạo cảnh có thể sánh bằng phản hư cảnh còn sợ chết. Bọn họ nếu như không sợ chết nói, trước đây cũng sẽ không bị Tiên Minh vấn đè nặng. Chu Tiên về sau ở trên đại lục địa vị siêu nhân trải qua sự kiện lần này xem như là hoàn toàn vững chắc. Nửa tháng sau, dựa Vân Cốc, Lục Hiên cũng không có giống như Lạc Thanh Nghi hoặc là Trầm Lãng bọn họ giống nhau chuyên môn đi ra ngoài tìm thích hợp bế quan địa phương, mà là tùy tiện tại Hậu Sơn tìm một khối phong thủy bả điệp, không phải một địa, chính là một chỗ đối lập nhau yên lặng, ít có dấu tích người địa phương. Có lựa ra ở, hắn không cần phiền phức như vậy, không cần nhiều lắm. Dù cho chỉ có một cái bát giai đại trận thủ hộ, phương diện an toàn cũng là không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vì vậy chỉ cần suy nghĩ đến không bị người quấy rối là được. Tam hoa tụ đỉnh đan cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, kế tiếp chỉ cần mượn đan dược chi lực ngưng tụ ra trên đỉnh tam hoa là được. Lần này Lục Hiên vận khí không tệ, trực tiếp luyện chế đan dược thời điểm, rốt cuộc xuất hiện trời giáng tường thụy. Đương nhiên giả sử đem thành công phía trước hơn 100 lần thất bại ném đi lời nói, sợ rằng sẽ cản may mắn. Nói chung, có viên này gần như hoàn mỹ tam hoa tụ đỉnh đan tương trợ, Lục Hiên cái này sóng đã ổn. Thành công chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Hiên trực tiếp ở lửa ra trong trận pháp, tiến vào bế quan trạng thái. Mà lửa ra lại là vẫn canh giữ ở bên ngoài trận pháp mặt. Kỹ thực Tam Hoa tụ đỉnh trong đó hoa cũng không phải là chỉ hoa tươi hoa, đây thật ra là cái hài âm chữ. Thông hoa nói cách khác Tam Hoa tụ đỉnh nhưng thật ra là Ba Hoa tụ đỉnh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hoa có thể nọ dụng, có long trọng cường cháng ý tứ luyện tỉnh làm nhân hoa, luyện khí vì địa hoa, luyện thần là trời hoa. Luyện tỉnh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Kỹ thực ở tu hành đến phản hư phía trước sở hữu quá trình tu luyện, cũng là vì bước cuối cùng này Tam Hoa tụ đỉnh làm chuẩn bị. Đồng thời ngưng tụ Tam hoa bức tấu cũng nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không thể nóng độ, bằng không thay hại vô ích. Ngự Tam hoa tụ đỉnh đan, nhen lửa tự thân tinh khí chỉ hỏa, ngưng tụ nhân hoa. Nhen lửa nhân hoa sau đó, lại lấy nhân hoa chỉ lực nhen lửa chân khí chỉ hỏa, ngưng tụ địa hoa. Cuối cùng hợp nhân hoa, địa hoa chỉ lực, nhen lửa nguyên thần chỉ hỏa, ngưng tụ thiên hoa. Sau đó Tam hoa tụ đỉnh hợp nhất, đã thông huyền quan một khiếu, bước vào phản hư cảnh. Như không Tam hoa, mạnh mẽ lấy lực lượng Đả thông huyền quan một khiếu lời nói, sẽ có thể dùng bổn nguyên bị thương, sau đó 89 phần 10 biết bỏ mạng ở phản hư lôi kiếp phía dưới. Tam hoa nhất tác dụng trọng yếu một trong chính là bảo hộ tự thân bổn nguyên, chỉ cần tam hoa bất diệt, bổn nguyên liền sẽ không có tổn thất. Nhưng Lục Hiên dùng tam hoa tụ đỉnh đan mẫu đan cùng với tinh khí chỉ đan phía sau, tinh khí chỉ hỏa cơ hồ là trong nháy mắt liền ở trong cơ thể hắn bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá cái này chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp Lục Hiên nhất định phải không ngừng mà trong chiều quán thâu tinh khí, vẫn đợi đến sở hữu tinh khí toàn bộ hóa thành hỏa diễm, mới xem như triệt để ngưng tụ ra nhân hoa. Đây là một cái thập phần quá trình chậm rãi. Nội đình càng thâm hậu nhân, tinh khí cũng càng xung đốc, cần triệt để đốt thời gian cũng càng dài. Mà Lục Hiên nội đình cũng không cần lại một lần nữa đi. Theo thời gian trôi qua, tinh khí chi hỏa càng ngày càng thịnh vượng. Rốt cuộc 500 năm phía sau, Lục Hiên đem trong cơ thể tất cả tinh khí đều hóa thành hỏa diễm. Kế tiếp Lục Hiên uống quả thứ 2 từ đan, chân khí chi đan, sau đó chân khí chi hỏa cũng một lần bị đốt. Bất quá lần này Lục Hiên hao tốn trọn 600 năm mới chỉ có nưng tụ hoàn thành hoa. Cuối cùng, lại hao tốn 700 năm, nguyên thần chi hỏa cũng triệt để nh nh lửa, thiên hoa hoàn thành. Cùng ngay sai hết thành một khắc kia, mượn tam hoa chi lực, Lục Hiên dễ dàng cảm giác được liên quan một khiếu tồn tại. Đó là một đạo đại môn, lại phản phất là một đạo siêu xích. Hội tụ trong cơ thể toàn bộ lực lượng, Lục Hiên nặng nề hướng phía đại môn kia đột lên đi. Oen. Đại môn trong nháy mắt liền ác, vô số mảnh vỡ ở Lục Hiên trong cơ thể tứ tán. Lúc này tiên địa nhân Tam Hoa đồng thời sáng lên, ba đạo hỏa diễm tử tử mà bảo vệ Lục Hiên buồn nguyên, bất luận cái gì mảnh vỡ tới gần Tam Hoa hỏa diễm, trong nháy mắt cũng sẽ bị dung luyện đồng hóa. Phản hư thành. Chương 235, bấy người a. Trận pháp bảo vệ ở ngoài, lửa gia nhàm chán đến cũng bắt đầu trên người mình tìm cơn giận. Đồng thời vẫn dùng ánh mắt u hoán đinh cùng với chính mình bố trí đại trận. Rõ ràng nói xong một năm, hiện tại 1900 năm cũng đã qua. Lục Hiên dĩ nhiên còn chưa có đi ra. Nếu không phải là đại trận này là chính bản thân hắn bố trí, có thể dùng hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được Lục Hiên phi tức, lửa ra tuyệt đối sẽ xông vào xem. Lạc Thanh Y yêu nghiệt như vậy, phản hư Trảm Tiên Tiên, nàng đang đột phá phản hư kỳ thời điểm, cũng bất quá chỉ dùng ngàn năm nhiều một chút thời gian mà thôi. Có thể Lục Hiên đâu, đã gần 2000 năm rồi có được hay không? Hắn trận pháp đều đã cựu giai, Lục Hiên vẫn còn ở bên trong bản thân. Không sai, cái này 1900 năm bên trong lửa ra cũng không nhàn rỗi, từ Thương Long Bí cảnh bên trong ghi chép xuống trận văn hắn đã lĩnh ngộ 8 phần 10. Ở 300 năm trước cũng đã đột phá trở thành Cựu giai trận đạo đại tông sư. Còn thừa lại hai thành không phải lửa gia không muốn lĩnh ngộ, thật sự là lĩnh ngộ không được. Ở trong đó dính đến rất nhiều tiên giai trận pháp lý luận tri thức, ở phương diện này lửa gia thiếu sót rất, có thể nói hoàn toàn không có. Vì vậy cũng chỉ có thể chờ, các loại phi thăng sau đó mới nói. Kỳ thực vốn là nhất kiện đáng giá cao hưng khánh chúc sự tình, nhưng là bởi vì Lục Yên chậm chạp không có xuất quan, đưa tới lửa gia đối với chuyện này một chút cũng không vui. Bởi vì kế tiếp trong vòng 300 năm, hắn hoàn toàn không có chuyện gì làm. Trận đạo gặp mặt không thể vượt qua bình cảnh không cách nào đột phá. Từ vị ở Lục Hiên bế quan đệ 1200 năm thời điểm, cũng đã tới họp thế kỷ đỉnh phong. Tu luyện nữa liền muốn mạnh mẽ đột phá. Hàn Tam Hoa cũng còn không có ngưng tụ đâu, nhưng làm cho hắn cũng bế quan ngưng tụ Tam Hoa, lại lo lắng đem Lục Hiên một cái người bỏ ở nơi này. Vạn nhất có người quấy rối đến Lục Hiên, vậy coi như nguy rồi. Sớm biết liền không làm cho Lục Hiên ở chỗ này bế quan. Đi vòng núi sơn cốc thật tốt. Tối thiểu như vậy hắn không cần vẫn coi chừng, có thể chính mình đi ra ngoài lãng. Biết vậy chẳng làm a. Lựa ra càng nghĩ càng phiền muộn, ngẩng đầu muốn quát to một tiếng, nhưng nhìn một chút trận pháp, lại đem tiếng kêu nén trở về. Nương tụ tam hoa đó là thật một điểm bày rối cũng không dám có, quá gai bẫy. Lựa gia khóc không ra nước mắt, liền tại lựa gia dự định lặng lẽ đem nước mắt nuốt vào trong bụng thời điểm, trong trận pháp đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Lục hiên khí tức bắt đầu thật nhanh biến hóa. Cùng lúc đó, trên bầu trời vô số kinh khủng kiếp vân bắt đầu ngưng tụ, phản hư lôi kiếp. Nhanh như vậy, cái này kiếp vân ngưng tụ tốc độ, nhanh đến đoạn người, hầu như trong nháy mắt liền thành hình. Viện siêu phản hư phía trước mấy tầng cảnh giới, lựa gia không chút do dự xuất ra một đống lớn tất giai trận bàn vút trên mặt đất. Vô số phòng ngự trận pháp đàng đàng dâng lên. Sau khi làm xong những việc này, Lựa Gia cực nhanh rút lui khỏi phía sau núi. Bay đến một nửa thời điểm, con từ hậu sơn chân núi chỗ một mảnh trong bụi cỏ bắt được một đôi gia viên lương. Đầu năm nay dược vương cấp đệ tử, chơi được cố gắng hoa hạ. Chờ, các loại, đẩy tới an toàn vị trí sau đó, Lựa Gia tùy ý chỉ đem hai gã quần áo xốc xếch đệ tử bỏ trên đất. Sau đó nhìn phía xa thiên kiếp. Lúc này thiên kiếp đã hạ xuống, toàn bộ dược vương cấp phía sau núi ngoại trừ Lựa Gia vừa rồi bảy trận địa phương bên ngoài, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Hai gã đệ tử lúc này càng là xấu hổ được mặt đỏ, liền nói tại cũng không kịp nói, giống như bay hướng phía trong tông môn chạy rồi. Cái này hậu bối thật không có lễ phép, lựa ra ta vừa rồi nhưng là cứu hai người các ngươi a, chờ một hồi trở về thì trang một chút bọn họ là cái kia một cái đàn phong. Lựa ra buồn bực suy nghĩ một chút, tiếp tục quan tâm tiên kiếp. Lúc này, trong tông môn vô số người cảm giác được tiên kiếp lực lượng, đồn dập bay ra, sau đó dừng ở lựa ra phía sau. Khá lắm, lựa ra, ngươi đừng nói đây là lục tiểu tử phản hư kiếp. Thật là mạnh uy lực, so với ta ban đầu tôi thiếu mạnh mẽ không chỉ gấp 3 lần Nhạc Dương khiếp sở hô. Lựa ra hai mắt trợn tròn tởn lón, con a rất mạnh sao? Nhạc Dương gật đầu. Lựa ra buồn bực, không đến a, tiên kiếp vi lực mặc dù không là hàng đỉnh Nhưng cùng với cảnh giới tu sĩ hẳn là đều không khác mấy mới, mới đúng, làm sao lần này đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Tuyệt đối không thể nào là bởi vì Lục Hiên căn cơ hùng hậu. Hắn căn cơ trước đây cũng không yếu, làm sao không thấy thiên kiếp giáng hắn, vì sao hết lần này tới lần khác là lần này? Suy nghĩ một chút, lựa ra bỗng nhiên nghĩ đến, trước kia phòng ngự trận pháp đều là hắn đem trận bản giao cho Lục Hiên, sau đó sẽ làm cho Lục Hiên dùng chính mình chân nguyên pháp lực thao túng bố trí. Lần này, dường như, chẳng lẽ là ta nổi? Lựa ra có chút chột dạ nhìn thoáng qua góc trái bên cùng. Muốn thật là như vậy nói, hy vọng Lục Hiên trở về sẽ không đánh chính mình bất quá, chắc là không có vấn đề đúng không? Tuy là lôi kiếp vi lực mạnh mẽ không chỉ gấp ba lần, vốn lấy lục nguyên thực lực cũng không có vấn đề. Lửa ra nhìn một chút xa xa ở văng, sau đó lặng lẽ hướng về sau tối lui. "Gì? Lửa ra, ngươi không nhìn sao?" Nhạc Dương lúc này hỏi. Quan sát phản hư thiên cơ, mặc dù là đồng cảnh giới tu sĩ đều có thể có không ít lĩnh ngộ. Dù sao đại đa số tu sĩ ở độ kiếp thời điểm, lực chú ý đều ở đây chống đỡ lôi đình bên trên, làm sao có lúc rảnh rỗi rỗi ra mượn thiên kiếp cảm ngộ thiên chỉ lực thần bí. Sở dĩ đồng cảnh giới tu sĩ thiên kiếp vẫn rất có đáng xem. Lựa Gia híp mắt nhìn một chút sự phát hiện này, hắn dự định đường chạy chứng nhân, đang suy nghĩ có muốn hay không giật khẩu. Nhạc Dương trong nháy mắt cảm giác phía sau lạnh cả người. Sau đó trong nháy mắt xoay người, tiếp tục quan sát thiên kiếp, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Lựa Gia cuối cùng vẫn bỏ qua diện khẩu sự tình, tiếp tục lặng lẽ lui lại. Cho, các loại, lui được không sai biệt lắm thời điểm, quay người lại trong nháy mắt liền biến mất. Lôi Minh tiếp tục. Lựa Gia bố trí trận pháp chỉ chống đỡ hai ngày liền toàn bộ bị Lôi Đình phá hủy đi. Sau đó đám người cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một thân ảnh ở lôi vân trì hải trung như ẩn như hiện, vô số lôi đỉnh dường như cùng hắn có cựu đoán giống nhau, không ngừng nghỉ rơi ở trên người hắn. Rốt cuộc 3 ngày sau, lôi đỉnh tan đi, thân ảnh kia lộ ra dáng vẻ trật vật. Lục Hiên tóc hai bụ sù đứng ở giữa không trung. Trên người pháp bảo sớm đã vỡ vụn thành tàn bã. Sau cùng những thứ kia lôi đỉnh, uy lực cường đại đáng sợ, Lục Hiên cảm giác sợ rằng đều có thể thương tổn đến hộp đạo kỳ. Những thứ kia hộp thể kỳ pháp bảo tự nhiên gánh không được. Hiện nay Lục Hiên toàn thân chỉ có tam giai bảo vật. Thiên Huyễn, Kỳ Lân, Bản Mệnh Phi Kiếm, người đâu? Đầu kia chết lừa đâu? Đã chạy đi đâu? Cố ý lừa ta đúng hay không? Không phải là thả ngươi mấy trăm năm bổ câu sao? Như thế mang thủ. Lục Hiên lớn tiếng gào thét, tìm kiếm khắp nơi lừa gia tung tích. Trời mới biết khi hắn cảm giác được lôi kiếp tử trong nhập định lúc tỉnh lại có bao nhiêu hoảng sợ. Sẽ không gặp qua như vậy hung tàn kiếp vân. Đặc biệt là ngày cuối cùng bên trong, đồng nhất đoàn trong lôi vân, lôi đỉnh chi lực dĩ nhiên huyễn hóa ra ba cái ngàn trượng lôi long hướng phía hắn liên tục 9898 nổ nước miếng kem chút không đem hắn cho chết đuối. Lục Hiên là độ kiếp giả, từ nơi sâu xa thiên đạo là sẽ cho hắn gợi ý vì sao hắn lôi kiếp có thể như vậy. Tất cả đều là bởi vì Lửa Gia, thật sự là quá bấy người. Đương nhiên, Lục Hiên biết Lửa Gia tuyệt đối là khinh thường lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng mình cũng không thể khổ sở uổng phí sức đánh a. Sợ dĩ kết thúc thiên kiếp trước tiên, Lục Hiên liền đẩy khắp núi đổi tìm Lửa Gia. Đáng tiếc, đừng nói trên núi, chính là toàn bộ Dược Vương Cốc bên trong đều không có Lửa Gia thân ảnh. Lửa Gia mất tích. Cuối cùng, Lục Hiên ở nhà tìm được rồi một phần Lửa Gia tự tay viết viết xuống tự viết. Tự viết họ trên đại thể ý là, hắn cũng tìm địa phương ngưng tụ tam hoa đi, làm cho Lục Hiên không cần nhớ hắn, cũng không cần lo lắng hắn. Cho các loại Ngưng tụ xong tam hoa bước vào phản hư, hắn liền sẽ trở lại. Đồng thời còn căn dặn Lục Hiên nhanh chóng tìm kiếm Cựu giai Thiên tài Địa bảo. Hắn trận đạo đã đạt được Cựu giai, chỉ cần chờ Thiên tài Địa bảo góp đủ, sẽ có thể giúp trợ Hoa cận chỉ giải khai. Ngoại trừ Phong Ân, từ đầu tới đuôi sẽ không có nói hắn sai lầm sự kiện kia. Khá lắm, coi như ngươi chạy nhanh thủ. Chương 236: Tâm tính cải biến. Được rồi, coi như ngươi chạy nhanh. Lục Hiên đem thư thu hồi. Đối với lựa ra đến cùng đi nơi nào, Lục Hiên cũng không cần đoán nhiều lắm. Tinh tâm xuống tới tỉ mỉ cảm giác một cái, càng đủ tinh tường nhận thấy được trước mắt hắn ở động cảnh. Vừa rồi cũng là vắng đầu, đã quên mình cùng lửa ra trong lúc đó có cảm ứng. Nếu là đông cảnh, cái kia 99% xác suất hắn là chạy đến vòng Illusion Corp đi. Nơi đó đúng là một cái bế quan địa phương tốt, đã an tính lại an toàn, ngược lại là không cần quá lo lắng. Bất quá Lục Hiên cũng không nghĩ đến hắn lần này ngưng tụ Tam Hoa dĩ nhiên tốn hao lâu như vậy, chọn 1900 năm. So với dự tính thời gian nhiều nhanh gấp đôi, đây coi như là hắn từ tu luyện tới nay bế quan thời gian một lần dài nhất đi. Quả nhiên là tu hành không truy nguyệt, đang ngưng tụ Tam Hoa thời điểm, Lục Hiên nhưng làm một chút cũng không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Không nghĩ tới mở mắt ra về sau liền phát hiện thời gian trôi qua hồi lâu. Lựa Gia dĩ nhiên đã bước vào trận đạo cự giai. Xem ra kế tiếp động tác của mình phải nhanh một chút. Tựa như Lựa Gia dặn dò như vậy, nhất định phải mau nhanh thu thập cự giai thiên tài địa bảo mới được, ở Lựa Gia xuất quan phía trước làm cho đều hắn cần sở hữu tài liệu. Lựa Gia nội tình không thua kém chỉ mình, nhưng tụ ba tiêu tốn thời gian phòng trường cũng không kém. 1900 năm nghe thật dài, nhưng dùng để thu thập cự giai tài nguyên vẫn còn có chút cần trương. Cự giai tài nguyên có thể gặp mà không thể cầu, phổ thông tu sĩ mặc dù là cả đời cũng không có thể đủ gặp phải nhất định, mà chính mình cần cũng không chỉ nhất định. Bình thường phương pháp giám chắc được không thông, phải hảo hảo nghĩ cách mới được, muốn không đi cướp. Lục Hiên suy nghĩ một chút, những thứ kia truyền thừa vô số năm đỉnh tiêm lại tông môn ở giữa, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một hai quyển cự giai tài nguyên. Đoạt, đúng là biện pháp nhanh nhất. Ngược lại mình bây giờ đã đạt được phản hư kỳ, tự vấn hợp đạo cảnh cũng có thể đánh một trận, trực tiếp đi cướp mà nói vấn đề cũng không lớn. Chờ, các loại, ta lệ khí lúc nào nặng như vậy rồi hả? Lục Hiên đột nhiên cảm giác không đúng lắm. Vì sao chính mình tại nghĩ đến tu thập cự giai tương nguyên thời điểm, để một cái ý niệm trong đầu dĩ nhiên là đi cướp? Đây tuyệt đối không phù hợp chính mình muốn có tâm tính. Mình trước kia chắc chắn sẽ không có cái ý niệm này. Có chuyện, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Lục Hiên chợt phát hiện chính mình gần đây những năm này lệ khí dường như trong giây lát nặng rất nhiều. Tỷ mỉ hồi ức một cái, hình như là từ ly khai thương nguyên thành thời điểm, giống như này. Đặc biệt là lần trước gã giao trở lại xin giúp đỡ, chính mình dĩ nhiên không chút do dự làm cho lửa ra đi đem Sở Hữu tới tìm phiền toái rất chết. Phía trước làm quyết định thời điểm, còn không có cái gì. Hiện nay hồi tưởng lại, dường như cũng có chút không quá bình thường, tâm niệm có nặng. Thật tốt suy nghĩ một chút mấy năm nay miêu chí của chính mình lịch trình. Rất nhanh Lục Hiên đã tìm được vấn đề cho ở. Ta cao xem chính mình tâm tính." Lục Hiên tự giễu một cái. Vốn là cho là mình đối với Lạc Thanh Ý ngày ấy lấy thân thế kiếm một chuyện, đã triệt để bùng. Bây giờ xem ra, bất quá là lựa mình rối người mà thôi. Mặc dù trong lòng hắn biết rõ, Lạc Thanh Ý không chết, quan tâm kết thúc vẫn là không có cửa ra. Cho nên mới phải sản sinh lại chủng loại lại tựa như hết giận ý niệm trong đầu. Loại chuyện như vậy ngẫu nhiên một hai lần ngược lại cũng không có gì, ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Nhưng giả sử vẫn như thế, hậu hoạn vô cùng. Nếu như sản sinh tâm ma, đó mới gọi một cái không xong. Phi Thăng Chỉ kiếp trung Tâm ma tiếp vi lực nhưng là rất đáng sợ, sơ ý một chút liền muốn thân tử đạo tiêu, cũng may ngày hôm nay chính mình phát hiện sớm, còn có thể cứu vãn được. Ngươi a, có thể cảm tính, nhưng công tác không thể hoàn toàn bị tâm tình tà hữu. Một cái liền tâm tình mình đều không khống chế được người, có thể đi thật xa đường. Người có thất tình dục, dụ, trong lòng có thù có hận rất bình thường. Không cần tận lực lảng tránh. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, ngươi không thể tùy ý đem tự thân hận ý phát tiết ở trên người những người khác. Bằng không đó chính là vô năng cu nộ, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ bị kỷ hữu hận sở khống chế, biến đến không còn là chính mình. Bất quá hiểu rõ ràng vấn đề chỗ ở rất đơn giản, quan tâm kết thúc loại vật này cũng không phải là nói ngươi suy nghĩ minh bạch là có thể đơn giản tới ra. Bằng không nó cũng sẽ không gọi là khúc mắc. Tính rồi, từ từ sẽ đến a, tối thiểu đã biết chỗ nào không đúng, về sau thời khắc nhắc nhở chính mình không quên sơ tâm liền có thể. Lục Hiên thầm nghĩ nói, chuyện này không gấp được, càng sốt ruột, ngược lại càng gây bất lợi cho chính mình. Từ từ sẽ đến. Đột phá tu vi phản hư sau đó, Lục Hiên cũng không có gấp ly khai dược vương cốc, mà là tại trong cốc đợi một đoạn thời gian, quen thuộc một cái phản hư cảnh lực lượng sau đó, mới cho phép bị xuất pháp. Trạm thứ nhất, Thương Nguyên Thành. Cựu gia Tài Nguyên chỉ dựa vào Lục Hiên một người thu thập, mà chết hắn đều chưa chắc có thể thu thập đến bao nhiêu. Có câu chuyện cũ kể tốt, nhiều người sức mạnh lớn sao? Sở dĩ Lục Hiên đương nhiên là chuẩn bị mượn chu tiên lực lượng. Những thứ không nói, tình báo lực điểm này, tập thể lực lượng là hơn xa với cá nhân. Bước vào truyền tống trận, sau nửa tháng Lục Hiên về tới xa cách hơn 2000 năm Thương Nguyên Thành. Vẫn là quen thuộc cảnh sắc. Hơn 2000 năm thời gian, đối với Thương Nguyên Thành gia cá cổ xưa này thành trì mà nói, bất quá là trong nháy mắt trong nháy mắt mà thôi. Đừng nói cả tòa thành trì Chính là trong thành đường phố những thứ này đều không có thay đổi quá lớn bốn. Đi ra chuyển tông trận, đi theo dòng người, vừa đi lục hiên vừa dùng tràn ngập hài niệm ánh mắt hảo hảo nhìn xung quanh. Bất quá lúc này, đã có người cắt đứt hắn hồi ức. "Uy, ngươi." Chớ ngu nó ra, thân phận lễ bái. Nghe được thanh âm này, Lục Hiên lay lại tinh thần, thấy được hai cái nguyên anh tu sĩ đứng ở trước chân. Trong đó một cái người đối với mình quá lớn. "Thân phận lễ bái." Lục Hiên hoắc ghê, đồ chơi này chính mình còn giống như thật không có. Trước đây vì để tránh cho Thương Nguyên thành tu sĩ bị lừa ra đại trận ngộ sát, sở dĩ mình mới làm ra tới bước này. Nhưng vấn đề là chính mình lại không sợ bị nội thương, sợ dĩ từ đầu đến cuối chính mình sẽ không có làm đổ trò chơi này, không nghĩ tới hôm nay lại bị người cản lại. Bất quá hai cái này kiểm tra thực hư vào thành người thân phận tu sĩ thái độ, dường như cũng không được khá lắm ạ chẳng qua là nguyên anh tu sĩ, nhưng vẻ mặt kiêu căng. Không nói đến vừa rồi đối với mình như thế nào. Chu Vi lục tục đi ra những thứ kia hóa thần, hấp thể tu sĩ ở đối mặt bọn hắn thời điểm mỗi người đều là ăn nói khép nép. Loại cảm giác này có chút quen thuộc a. Các ngươi là Chu tiên đệ tử? Lục Hiên nhíu mày một cái hỏi. Hai cái này đệ tử mặc trên người đồng nhất khoản thức trường bào trương bao ngược vị trí, theo một cái rất chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là Chu tiên đệ tử. Đừng lôi kéo làm quen, thân phận lệnh bài. Hai người cực kỳ sốt ruột. Không thế nào làm? Lục Hiên bất động thanh sắc hỏi. Nghe nói như thế, hai người vui vẻ. Hanh, không có. Cho ngươi hai con đường, hoặc là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, hoặc là hoa linh thạch là một cái. Bên trái không chấm bảy bên cái kia lúc này mang trên mặt tiêu ý nói rằng. Bất quá đây cũng không phải là ý cười hiện lãnh, mà là bắt lại dê béo nhìn có chút hả hê. Bao nhiêu linh thạch? Lục Hiên tiếp tục hỏi. Hai người liếc nhau, Bên trái cái kia tiếp tục nói, không nhiều lắm, 10 vạn trung phẩm linh thạch. 10 vạn? Lục Hiên hai mắt trợn thật lớn. Hoàn toàn chính xác, 10 vạn trung phẩm linh thạch đối với bây giờ Lục Hiên mà nói, xác thực không nhiều lắm, nhưng cũng không phải nói cái này không đắt. Vừa vận tương phản, giá tiền này đắt đáng sợ. Ngay lúc đó, chính mình mới tới Thương Long đại lục thời điểm, đăng nhập Tam Tuyệt Đảo cũng bất quá là một vạn tiền mãi lộ mà thôi. Bây giờ chính mình trở lại Thương Nguyên thành nhưng phải 10 vạn. Đây coi là cái gì? Đồ Long giả sẽ thành ác long sao? Nhanh lên một chút, đừng chậm trễ chúng ta thời gian, có tiền giao tiền, không, có tiền cứ đi. Nơi này chính là Thương Nguyên Thành, nào có dễ dàng như vậy tiền đến. Hai người thấy Lục Hiên chậm chạp không giao tiền, thái độ biến đến càng phát ra ác liệt. Chương 237, đau lòng. Nhìn lấy Chu Tiên đệ tử bây giờ không chịu được như thế, Lục Hiên tức giận trong lòng lại một lần nữa thăng lên. Không phải vì chính mình tức giận, mà là vì Lạc Thanh Y. Điểm. Chu Tiên là Lạc Thanh Y một tay khai sáng, nếu để cho nàng biết, chỉ bất quá hơn 2000 năm thời gian, phong cách làm việc thì có trước đây tiên mình cái bóng. Không biết nàng biết có bao thương tâm. Theo tức giận tăng lên, phản hư cảnh khí tức bỗng nhiên từ trên người Lục Hiên bộc phát ra. Chu vi tất cả tu sĩ, bị Lục Hiên cổ hơi thở này chấn được nhẹ nhẹ run. Trước mặt hai cái Chu Tiên đệ tử mặt mũi trắng bệch. Phản hư cảnh đại tu sĩ, có chút tu sĩ nhận ra Lục Hiên cảnh giới, nhịn không được kinh hãi hô. Bất quá sau một khắc, Lục Hiên phản ứng lại, chính mình vừa rồi lại bị lựa giận trùng tâm tình. "Lỗi, lỗi, tâm lực băng thanh, chơi sập cũng không sợ hãi." Hút một khẩu khí, Lục Hiên lập tức đem khí tức thu liễm. Bất quá một màn này, rơi vào hai gã Chu Tiên đệ tử trong mắt, dường như cũng là Lục Hiên sợ. Lại là bên trái người đệ tử kia, cố nén không để cho mình hai chân run, hướng phía Lục Hiên hô. Phản hư tu sĩ thì như thế nào? Đường 22 đã quên nơi này chính là Thương Nguyên Thành, là ta Chu Tiên địa bàn, đừng nói phản hư tu sĩ, chính là hợp đạo lão tổ tới, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chung quanh tu sĩ giận mà không dám nói gì. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay hoặc là giao tiền, hoặc là cút đi, ngươi có bạn lẫnh giết ta, nhìn ngươi hôm nay có thể đi ra hay không Thương Nguyên Thành, đắc tội rồi ta Chu Tiên, toàn bộ đại lục đều không có ngươi đất dung thân. Thực sự là bất ham, so với ban đầu Tiên Minh đại tử, còn chỉ có hơn chứ không kém. Trước đây Tiên Minh tuy là bá đạo, nhưng cũng không có như thế không coi ai ra gì. Tối thiểu đối với cao giai tu sĩ, bọn họ vẫn có một ít lòng kính sợ. Dáng vẻ này hiện tại, hai cái này đệ tử bất quá là nguyên anh mà thôi, trong lời nói liền phản hư, hợp đạo cũng dám không nhìn chúng. Tiên bối, tính rồi, nhịn một chút a, hắn nói không sai, nơi này là Chu Tiên địa bàn, năm đó Chu Tiên giận dữ, trực tiếp chém giết 378 danh phản hư đại năng, vì chính là một điểm linh hạch, đắc tội Chu Tiên thực sự không có lợi lắm. Lục Hiên phía sau một cái hóa thần tu sĩ lén lút kéo tay áo của hắn một cái. Bất quá tuy là Lục Hiên tạm thời đem trong lòng tức giận áp chế xuống, nhưng việc này cũng không hết. Các ngươi có thể không đại biểu được Chu Tiên. Lục Hiên lúc này không vui không giận, trong lòng chỉ là có chút thương tâm. Đều là lỗi của hắn, là hắn cho những đệ tử này không lo ngại gì tư bản. "Hain, được rồi, ta không đại biểu được, chẳng lẽ ngươi có thể?" Đệ tử kia khoệ miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một thanh âm. "Hắn đương nhiên có thể." Thoại âm rơi xuống, trầm lặng thân ảnh xuất hiện ở không trung, sau đó tây môn cầu đàn, phiếu nguyệt, còn có a giao đám người rộn rập xuất hiện. Mấy người rơi thẳng vào trên mặt đất, a giao trực tiếp song qua đây, một cái giữ chặt Lục Hiên, Lục ba ngươi xuất quan cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. "Huynh đệ" Trầm Lãng cùng Tây Môn cậu đản cũng là kích động xong lại, hưng phấn mà nhìn lấy Lục Hiên. "Go go go." Khiếu Nguyệt càng là vây quanh Lục Hiên dạo qua một vòng, bất quá chứng kiến lửa gia không có ở đây thời điểm, hướng về phía Lục Hiên kêu hai tiếng. "Ý là, lão đại ta đâu?" Khi nhìn đến mấy người lúc đi ra, cái thứ hai gã cố làm ra vẻ đệ tử rốt cuộc đứng không yên, chân mềm nhũn trực tiếp co quắp qué trên mặt đất. "Chu Tiên môn chủ Thẩm Hàm Dao." "Chu Tiên thái thượng trưởng lão Trầm Lãng." "Chu Tiên thái thượng trưởng lão Tây Môn Suy Tuyết." "Chu Tiên thái thượng trưởng lão Khiếu Nguyệt." Hiện nay Chu Tiên nội bộ đệ tử tổng cộng chia làm 7 cái đẳng cấp. "Thái thượng trưởng lão, môn chủ" Trưởng lão, chấp sự, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Trước mắt bốn vị này chính là Chu Tiên tầng cao nhất quyết sắc người. Ở hiện nay Thương Long đại lục bên trên, không có có một cái người không phải biết bọn hắn. Hai gã đệ tử biết, chính mình gây chuyện lớn rồi. Ngẫm lại vừa rồi trầm lặng nói câu nói kia, hai người nhớ lại một cái truyền lưu ở giữa đệ tử truyền thuyết. Truyền thuyết, Chu Tiên bên trong thái thượng trưởng lão cũng không chỉ trầm lặng ba người. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có hai người hầu như cũng không xuất hiện. Một người trong đó chính là năm đó giết chết hơn 300 phản hư đại năng cái kia vị trận đạo đại tông sư mà một người khác, lại là bây giờ Chu Tiên Chân Chính Trưởng khủng giả, trong truyền thuyết cái kia vị sáng lập Chu Tiên, từng một kiếm chạm thiên tiên mỗi cái thanh ý đạo lư. Lúc này nhìn lấy môn chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão thái độ đối với Lục Hiên, bọn họ biết mình xong. Thái thượng trưởng trưởng lão Tha Mạng, thái thượng trưởng trưởng lão Tha Mạng, đệ tử Hữu Nhãn Vũ Châu, đệ tử đang chết. Hai người quỳ trên mặt đất, đối với Lục Hiên không ngừng mà giập đầu. Đối với bọn họ tính mệnh, Lục Hiên cũng không quan tâm. Duyện lại có thể thế nào, cái này hai đệ tử làm như thế, khẳng định không phải trường hợp đặc biệt. Chu Tiên cây đại thụ này đã bắt đầu hư thối rồi. Tuyệt đối không thể tùy ý chu tiên như vậy phát triển tiếp, bằng không cuối cùng sẽ có một ngày tiên minh biết tái hiện. Chẳng qua là đổi một tên mà thôi. Chư vị còn lại tu sĩ lúc này cũng là dồn dập lui lại, sau đó hướng về phía Lục Hiên mấy người bên này hành lễ. Chúng ta gặp qua các vị tiền bối. Liên vừa rồi hảo ý nhắc nhở chính mình người nọ, lúc này cũng đứng sát xa, xa, rất sợ đưa tới không phải là. Lục Hiên bất đắc dĩ hít một khẩu khí, sau đó hướng về phía trầm lãng bọn họ thập phần bình thản nói ra, nàng nếu như biết chu tiên biên thành hôm nay dáng vẻ, nhất định sẽ rất thương tâm, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, giả sử về sau Chu Tiên vẫn là như vậy, vậy không bằng trực tiếp giải tán a, đây không phải là ta biết Chu Tiên, cũng không phải nàng kỳ vọng. Trong giọng nói một điểm nhiệt tình cũng không có. Có đôi khi, càng như vậy, càng khiến người ta sợ hãi. Nói xong cũng sẽ không phản ứng mấy người, yên lặng đi ra đoàn người, hướng phía Chu Tiên tiểu viện bên kia đi tới. Lục Hiên trong lòng rõ ràng, Chu Tiên đệ tử biến thành bộ dạng như vậy, khẳng định không phải trầm lãng bọn họ dạy. Đối với mấy người, Lục Hiên vẫn hiểu, nhưng trách hai chữ bọn họ là trốn không thoát đâu. Giả như bọn họ không có biện pháp rước thúc môn nhân đệ tử lời nói và việc làm, cái kia không 97 chu tiên còn liền thực sự không bằng lúc đó giải tán. Lục Hiên cũng không hi vọng chờ ngày nào đó Chu Tiên biến thành tiên minh sau đó tự tay hủy diệt nó. Nhìn lấy Lục Hiên đi xa bối ảnh, A Dao lu cuống, "Cha, song song, Lục Ba xin khí, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lục Ba cái này dạng, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Bọn họ là ở cảm ứng được phía trước Lục Hiên tản mát ra khí tức sau đó, mới biết được Lục Hiên đã trở về. Sở dĩ cũng không rõ ràng chuyện mọn mọn. Ngay từ đầu chỉ là cho là có đệ tử đối với Lục Hiên bất kính. Nhưng bây giờ nghe Lục Hiên lời nói, bọn họ biết sự tình không có đơn giản như vậy. Mấy người trong nháy mắt đưa mắt nhìn phía còn quỳ dưới đất hai tên đệ tử kia trên người. Nói, chuyện gì xảy ra? Mấy người biểu tình trên mặt nghiêm túc rất, trong ánh mắt hận không thể đem hai cái đệ tử cho đánh chết. Có thể để cho Lục Hiên nói ra, muốn giải tán Chu Tiên lời nói, chuyện nghiêm trọng trình độ đã rất lớn. Bọn họ nghe được, Lục Hiên không phải mới vừa nói lấy, hắn là thật sự có ý tưởng kia. Hai gã đệ tử lúc này không dám có chút giỡn giếm, thành thành thật thật đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Đợi đến bọn họ nói xong, trầm lặng cùng Tây Môn Cẩu đàn mới, chỉ có hiểu rõ ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này thì bọn hắn trong lòng vẫn là cảm giác Lục Hiên có chút chuyện bé xé ra to, chẳng qua là hai cái đệ tử cấp thấp cả gan làm loạn tự chủ chương mà thôi, giải quyết rồi không được sao sao. Ngược lại là A Dao nhìn lấy hai gã quỷ dưới đất đệ tử, không đợi chầm lãng cùng Tây Môn cậu đạn phát hỏa, trực tiếp hạ lệnh khiến người ta đem cái này hai gã đệ tử dẫn theo xuống phía dưới. Chương 238, Chu Tiên biến hóa. Chu Tiên tiểu viện. A Dao khéo léo đứng sau lưng Lục Hiên, cho Lục Hiên lại là đâm lưng, lại là đè bay, mang trên mặt thảo thảo nụ cười, Lục ba ngươi không nên tức giận có được hay không? Nhân gia biết lỗi rồi, ta cam đoan, hiện tại liền đuổi, lập tức liền đuổi. Thời gian đã qua 3 ngày. Trầm Lãng cùng Tây Môn cậu đàn hai gia hỏa này, hai ngày này cũng không dám tới gặp chính mình, liền phái cái này tiểu nha đầu làm lính hầu. Nha, thật đúng là bắt bí lấy mình, biết mình liên tiếp dặn dạy quỷ nha đầu này. Tốt lắm, không giận, ngươi a đừng mỗi một ngày không có tránh hành, Chu tiên giao cho ngươi tới quản, vậy ngươi liền cẩn thận quản, ngươi xem ngươi bây giờ quản thành hình dáng ra sao? Mới, chỉ có 2000 tới 5, ta còn tưởng rằng tiên minh lại cho tàn lại cháy. Lục Hiên xoay người, ở quỷ nha đầu trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, tức giận nói ra. Ồ, A Dao biết lỗi rồi, nhân gia đã rất nỗ lực có được hay không?" A Dao cúi đầu hụi khôn nói. "Đây cũng không phải lời nói dối, đối với Chu Tiên sự vụ, A Dao vẫn là rất để ý. Hơn 2000 năm qua bên trong, tu vi đều không làm sao tiến bộ, trước đó không lâu mới vừa đột phá đến hợp thể kỳ. Phải biết rằng, lấy hiện nay thương nguyên thành đồng độ linh khí, chỉ cần tư chất không sai biệt lắm, 1000 năm từ hóa thần đến hợp thể vẫn là rất dễ dàng. Có thể thấy được nàng sát thực sẽ rất nhiều tình lực đều đặt ở địa phương khác. Nghĩ tới đây, Lục Hiên khí mới tính tiêu mắt không ít, chủ yếu là đau lòng nhà mình quên nữ." La môn chủ nhưng thật ra là rất đơn giản, ngươi phụ trách nắm chặt phương hướng lớn là được, không cần chuyện gì đều thân lực thân uy, ngươi muốn học chính là như thế nào dùng người, mà không phải như thế. Nào chính mình chỗ quản lý tỉnh, Chu tiên phát triển đến bây giờ tình trạng, ngươi một cái người làm sao có khả năng quản được qua đây, không có việc gì ngươi nhiều để cho ngươi cha và người cậu đàn thúc giúp ngươi." Lục Lộ nói. Nhắc tới phụ thân và tây môn cậu đàn, a dao trên mặt xuất hiện vết bỏ, "Hèn, bọn họ liền dựa vào không được, động bất động vài thập niên trên trăm năm không thấy tăng hơi, mẹ ta kể hắn hiện tại cũng hoài nghi cha ta ở bên ngoài có người." Lục Hiên không tin. Cha ngươi có cái kia tà tâm không có cái kia tà đạm, ta còn không biết hắn, thấy rồi mẹ ngươi tựa như chuột gặp mèo giống nhau. Hắc hắc hắc, cũng là. A Dao cười nói, "Đúng rồi, cái kia hai cái đệ tử ngươi cuối cùng xử lý như thế nào?" Lục Hiên thôi chạy hỏi một câu. Nghe được vấn đề này, A Dao cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ta đem bọn họ trục xuất Chu Tiên." Nàng sợ hai quyết định này của mình Lục Hiên không hài lòng, Lục Hiên nói, "Không có giết. Lục ba bọn họ tội không đáng chết, ngươi muốn trách thì trách ta đi, Chu Tiên đệ tử dính vào những thứ này thói quen, trách nhiệm chủ yếu hay là đang chúng ta?" thì thực môn hạ đệ tử nhỏ còn không phải là xem phía trên người thái độ, mấy năm nay chúng ta quả thật có chút kiêu căng. A Dao liền vội vàng giải thích. Sau khi nói xong, lại thận trọng quan sát đến Lục Hiên biểu tình. Lúc này Lục Hiên mới chỉ có nợn nụ cười, không sai, coi như ngươi làm đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn, các ngươi những cao tầng này chỉ cần làm gương tốt người phía dưới tự nhiên sẽ học, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Lục Hiên từ vừa mới bắt đầu tức giận thì không phải là hai tên đệ tử kia bất tính. Nếu như A Dao bọn họ trực tiếp đi qua trạm sát hai người thủ đoạn cho mình hết giận, đó mới là sai. Cũng may bọn họ còn thanh tỉnh cũng có bị quyền lợi loại vật này che nhãn, đặc biệt là A Dao còn biết cầu tình, chính mình cuối cùng là không có phí công mưu nàng, tối thiểu không có trưởng ai. Nghe được Lục Hiên khen ngợi, A Dao rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nàng biết, Lục Hiên lúc này là thật không giận, mà không phải đang dỗ chính mình. Kế tiếp tiếp, ngươi định làm như thế nào? Thừa dịp hiện tại Chu Tiên còn không có hư thối đến trong sương, việc này muốn nhanh chóng giải quyết, bằng không chậm, mặc dù các ngươi phát hiện vấn đề, chỉ sợ cũng không thể thứ vãn. Lục Hiên hỏi. A Dao dùng sức gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, kế tiếp ta dự định ở Chu Tiên nội bộ bắt đầu tra rõ, phàm là phát hiện con sâu làm dầu nổi canh trực tiếp khu trục báo đẳng ngay tại chỗ xử trí, bất quá Lục Ba ta không có lòng tin gì. Nửa câu đầu còn rất hùng tâm tráng chí, kết quả nửa câu sau trực tiếp kéo ngang. Không tin rằng, ngươi còn một bộ lớn hơn ngàn một trận dáng vẻ, nói một chút coi làm sao? Không, có lòng tin. Lục Hiên hỏi. Sau đó A Dao một bộ gian kế được như ý dáng vẻ, cười lên giống như một hồ ly giống nhau đối với Lục Hiên giải thích. Trong những năm này Chu Tiên thế lực phát triển được thật nhanh, đã không phải là ban đầu con mèo nhỏ hai ba chiếc. Đặc biệt là từ lựa ra chém giết những thứ kia đến đây bức cung nhân sau đó, Toàn bộ đại lục bên trên có vô số tu sĩ lấy ra nhập vào chu núi vì thế sinh lớn nhất mục tiêu. Người này càng nhiều, lòng người liền khó tránh khỏi có biến hóa. Lợi ích phân tranh cũng liền nhiều hơn. Kỳ thực A Dao gần nhất mấy năm này cũng cảm giác Chu Tiên có chút không giống. Rõ ràng thế lực càng lúc càng lớn, nhưng đại gia lại không năm đó lạc thanh ý vẫn còn ở thời điểm vui vẻ như vậy. Một số thời khắc trong tông môn đệ tử cũng đều vì tài nguyên các loại đồ đạc phát lên thanh âm bất động. Rõng bây giờ, Chu Tiên nội bộ đã không giống trước đây như vậy thuần túy. Trong tông môn các loại lợi ích đơn thể, lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều không kể xiết. Ngoại môn đệ tử có đệ tử ngoại môn quay vòng, nội môn đệ tử có nội môn đệ tử quay vòng. Chớp sự, trưởng lão trở, tất loại cũng đều như vậy. Vòng lớn bộ trưởng, chuồn phân vòng lớn. Nói thật, đừng xem nàng là môn chủ, nhưng tu vi của nàng bây giờ bất quá mới là hợp thể, những thứ kia phản hư cảnh trưởng lão có đôi khi phạm một điểm nhỏ sai, nàng thật vẫn bắt người ta không có biện pháp. Cũng không thể bởi vì một ít sai lầm nhỏ, liền trực tiếp cùng các trưởng lão động thủ đi. Kỳ thực nói thật lên, năm đó từ Chu Tiên tiểu viện bên trong dạy dỗ nên trực hệ các đệ tử, đại đa số phẩm hạnh tâm tính còn là rất không tệ. Chân chính tích làm đặc thù hóa đại bộ phận đều là gần nhất 2000 năm bên trong mới, chỉ có gia nhập vào Chu Tiên nhân. Những người này có các nơi tán tu, cũng có một chút chủ động đầu nhập vào tới được thế lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói, lúc đầu bồi dưỡng người đều là lương tài mỹ ngọc, sau lại đầu nhập vào nhân đều là con sâu làm dầu nổi canh. Chỉ là tương đối mà nói, người sau nhân số chiếm so với muốn so người trước cao một chút. Đợi đến A Dao nói xong hiện tại Chu Tiên tình huống, còn có nội bộ phân chia thế lực phía sau, Lục Hiên mới nói. Nói như vậy, người bây giờ kỳ thực cầm rất nhiều trưởng lão là không có biện pháp lạc. A Dao gật đầu. Tu vị của nàng vẫn là quá thấp. Các trưởng lão trong ngày thường trước mặt tuyệt đối là đối nàng cung cung kính kính, nhưng phía sau làm như thế nào, nàng là thật không có rút lui. Hiện tại Chu Tiên Tông cộng có bao nhiêu phản hư cảnh, có bao nhiêu là lão nhân, có bao nhiêu là sau lại gia nhập? Lục Hiên hỏi. Lão nhân đương nhiên là chỉ từ Chu Tiên Tiếu viện đi ra. Tuy là năm đó nhóm kia lão nhân, đại bộ phận đều ở đây hải chỉ giác căn cơ, nhưng cũng có một chút hiện nay ở Chu Tiên trung thân ở địa vị cao. Tẩy trừ sâu mọt, tự nhiên muốn từ cao tầng bắt đầu. Quan rửa sạch một chút mặt có thể không phải đủ. Mặt trên không sạch sẽ, phía dưới tẩy trừ được lại chịu khó, cũng là vốn phí. Phản hư cảnh không tính là ta cha ba người bọn hắn, tổng cộng có 56 người, trong đó lão nhân chỉ có 9 cái, còn thừa lại đều là sau lại gia nhập. A Dao nói rằng: "A, nhân số không ít a." Lục Hiên hơi kinh ngạc một chút, bất quá không đợi hắn kinh ngạc hết, A Dao câu nói tiếp theo kèm chút làm cho hắn ngã sắp xuống. Ngoài ra, còn có bốn gã hợp đạo cảnh cũng phụng, hiện nay cũng là người của chúng ta. A Dao ung dung nói rằng: "Lúc này Lục Hiên thật vẫn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể mời chào tới hợp đạo cảnh tu sĩ." Lục Hiên nói chu. A Dao giải thích: "Đây cũng không phải là chúng ta chủ động chiêu mộ, Bọn họ đều là tự đề cử mình tới. Bốn vị hợp đạo công phu, 59 danh phản hư tu sĩ. Thực lực này tuy là so với lúc trước tiên minh còn kém một ít, nhưng đã đầy đủ chu tiên ở Thương Long đại lục bên trên hành hành vô kỵ mặc dù hắn cùng với Lựa Gia bây giờ không có ở đây, cũng là cái này dạng. Chương 239, khuê nữ trưởng thành. Lục Hiên lúc này nhìn lấy A Dao, trên mặt đột nhiên lộ ra bừng tỉnh mẫu sắc, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy nàng. Người cô nàng này, ngày hôm nay sợ không phải tới tìm ta tô khổ, mà là tới tìm ta làm thương chứ? Ở A Dao đột nhiên nói lên chu tiên bên trong còn có bốn cái hợp đạo cảnh tu sĩ thời điểm, Lục Yên cảm giác không đúng, đặc biệt là nàng còn cố ý bổ sung một câu bốn người kia là tự đề cử mình. Có chuyện, sợ rằng Chu Tiên hôm nay tại đoàn, nàng đã sớm nhìn ra. Bất quá bị giới hạn thực lực bản thân nguyên nhân, vẫn không có biện pháp giải quyết. Nói như vậy, có một số việc liền muốn một lần nữa nghĩ một hồi. Xét thực, sự tình liên lụy đến hợp đạo tu sĩ, toàn bộ Chu Tiên bên trong cũng liền mình cùng lừa ra có thể có ứng đối chi lực. Còn đưa lại người đều là cho không, nhưng hắn còn có những chuyện khác chính mình không biết. Ha ha ha, cũng biết không thể gạt được ngươi. A Dao cười nói, quỷ nha đầu, ngay cả ta ngươi cũng dám tính kế? Ngươi nói, cái kia hai cái đệ tử có phải hay không là người cố ý an bài? Lúc Hiên trở về chỗ qua đây, 3 ngày trước một màn kia lại một lần nữa hiện lên đến trong đầu. Cái kia hai cái đệ tử, sợ rằng từ vừa mới bắt đầu chính là chạy cùng với chính mình tới. Bây giờ hồi tưởng lại, bọn họ lúc đó nhưng là cố ý gọi mình lại. Đây chính là nghi điểm lớn nhất. Bất quá khi đó chính mình căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, lại tăng thêm cái kia hai cái đệ tử diễn kịch quả thật không tệ. Mới, chỉ có lựa gạt được chính mình. Vậy là sao? 150 rủ cho cuồng vọng đi nữa, ở phát hiện chính mình là phản hư tu sĩ sau đó, cũng không phải như vậy bất kình mới đúng. Tình thế ngẫm lại, lúc đó hai người rõ ràng chân đều run rẩy không chịu được, nhưng vẫn là đối với mình nói ẩu nói tạ. Nhưng có chút dũng có chết bất hối dũng khí, nếu thật là cái loại này cáo mượn oai hùng người, tuyệt đối làm không được tình trạng như vậy. A Dao ngượng ngùng cười cười, kỳ thực Lục Ba vừa mới xuất quan thời điểm, liền có người cho ta biết, đây chính là biên hình tự nhận. Người cha bọn họ cũng biết. Lục Hiên bất thiện hỏi, ủy nha đầu chính mình liên tiếp thu thập, trầm lặng cùng cậu đản hắn cam lòng cho rất. Nữ khoản nợ cha con, không tầm xấu. Bọn họ không biết, hai người bọn họ nào có ta thông minh như vậy. A Dao Kiêu ngạo nói ra, "Lục Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cho ta diễn một màn như thế đùa giỡn, chính là muốn cho ta thấy bây giờ Chu tiên trên người bệnh." A Dao gật đầu, "Ừm, kỳ thực ở Thương Nguyên Thành còn tốt, dù sao nơi này là chúng ta đại bản doanh, ở chỗ này đều là của chúng ta đệ tử nắm giữ, đại bộ phận vẫn là chống lại khảo nghiệm, bất quá Thương Nguyên Thành bên ngoài, mấy năm nay Chu tiên danh tiếng đã càng ngày càng kém, rất nhiều tu sĩ ngầm bên dưới đều nói chúng ta chính là cái thứ hai tiên minh. Vậy ngươi sẽ không trực tiếp nói cho ta biết, hà tất chơi một màn như thế tự biên tự diễn đùa giỡn, ngươi sẽ không sợ ta tại chỗ đem cái kia hai cái đệ tử đánh chết?" Lục Hiên nói. Sao thực, lấy nguyên anh tu vi cố ý đi khiêu khích phản hư đại lão, tuyệt đối là liều mạng mượn bán. Sinh tử đều ở Lục Hiên một ý niệm, còn không phải là quái Lục Ba ngươi, nhân gia cũng không muốn dùng phương thức này đến dò xét thái độ của ngươi, nhưng nhân gia sợ hãi ngươi thay đổi." A Dao hụy khuất nói ra. Lần này là thật hụy khuất, nước mắt đọng đều nhanh chảy xuống tới. "Sợ ta?" Lục Hiên giật mình nói ra, lập tức liền phản ứng lại, "Năm đó ta làm cho lửa gia đem những người đó đều giết chết, hù được ngươi." "Ừm." A Dao gật đầu, "Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Lục Ba ngươi như vậy đem nhân mạng việc không đáng lo." nhẹ nhàng một lời quyết định 10 triệu người sinh tử, liền như cùng những thứ kia tự xưng là cao cao tại thượng tiên nhân giống nhau, trong mắt ta lục ba người một mực đều nói chúng sinh bình đẳng, người tu vi có lẽ có cao thấp, nhưng nhân tính cũng không sa hẳn, sợ dĩ ta sợ, ta không dám trực tiếp nói cho ngươi biết, giả sử ngươi cũng hiểu được tu tiên đệ tử về sau có thể hoàn hành. Vô Kỳ lại nói, chúng ta đây liền thật không có cứu, sớm muộn biết trở thành cái thứ hai tiên minh, sợ dĩ ta phải thăm dò một cái, phải biết thái độ của ngươi. Nói nói, nước mắt triệt để chảy xuống. Lục Hiên minh bạch, nàng kỳ thực không phải sợ chính mình thay đổi, coi như chính mình tâm tính thay đổi lợi hại hơn nữa cũng sẽ không làm thương tổn bên người người nhà, điểm ấy Lục Hiên có lòng tin, A Dao cũng biết. Nàng chủ yếu là sợ hai chính mình biết Kiêu Căng Chu tiên nhân, A Dao nha đầu kia đối với Chu tiên bản thân trả tất huyết, kỳ thực so với mọi người đều nhiều hơn. Ai kêu năm đó nhóm đầu tiên Chu tiên các lão nhân, đại bộ phận đều là phụ trách quỹ, trọng trách toàn bộ đặt ở nàng trên người một người, nghĩ nhiều lắm cũng bình thường. Lục Hiên vươn tay, lau A Dao nước mắt trên mặt, đau lòng nói ra, tốt lắm, đừng khóc, là Lục Ba không đúng, dọa chúng ta A Dao, Lục Ba xin lỗi ngươi. Thật không nghi đến, lời nói này đi ra, A Dao khóc càng hùng. oa oa oa Lục Ba ta mấy năm nay mệt mỏi quá, trơ mắt nhìn căn nương khai sáng Chu Tiên một chút xíu biến thành cái này dạng, ta lại bất lực ngăn cản, ta thực sự mệt chết đi, có đôi khi ta đều nghĩ, muốn không thẳng thắn trực tiếp bất kể, đi hải chi dặc cùng các ngươi một khối ẩn cư, nhưng lại lại luyến tiếc căn nương tâm huyết hồn phí, trước đây bỏ ra nhiều như vậy đại giới mới, chỉ có Phủ Định Tiên Minh, căn nương mất, Vương Thẩm cũng không ở, nếu như liền ngươi cũng thay đổi, Chu Tiên liền thực sự không có hi vọng. A Dao trưởng thành, không còn là trước đây cái kia chỉ biết là trò đùa giai hài tử, cũng sẽ không là cái kia vừa có ủy khuất tìm chính mình tố cáo tiểu nha đầu. Nàng có chủ ý của mình có kiên trì của mình, cũng có chính mình làm đường. Lục Hiên có thể muốn lấy được nàng mấy năm nay bị ủy khuất. Chính mình cái này phụ thân, thực sự tuyệt không hợp cách. Khóc nửa ngày phía sau, tiểu nha đầu mới, chỉ có hít mũi một cái, chậm rãi dừng lại nước mắt. Nhãn thần một lần nữa tỏa ra quang thái, biến đến kiên định. Yên tâm, có Lục Ba ở, ngươi muốn làm cái gì liền đi to gan làm, trời sợ, Lục Ba cũng cho ngươi chống. Lục Hiên nói, "Ân." "A Dao gật đầu, "Bất quá Lục Ba, Lửa Túc bây giờ không có ở đây, ngươi một cái người chống đỡ được ba cái kia hợp đạo tu sĩ sao?" Lục Hiên nghi vấn, "Không phải bốn cái sao?" A Dao nói, Ta đây môn chủ cũng không phải làm trò chơi cái này 2000 năm, còn có một cái là người của chúng ta. Ngư khí tựa hồ là một cái đang lấy lẻ kẻo hại tử. Không sai, nha của ta khuê nữ chính là lợi hại. Lục Hiên nói: "Yên tâm, ngươi Lựa Thúc không ở, ta cũng chịu đổi, đừng tưởng rằng ngươi Lục Ba ta chỉ biết ốm ngươi Lựa Thúc bắt đuổi, bất quá ở ngươi xử lý việc này trước, ta còn có một việc muốn đi làm." "Chuyện gì?" A Dao tò mò hỏi. Lục Hiên cười cười, không trả lời. Trong sân nhỏ, Trầm Lãng cùng cậu đản còn có Khiếu Nguyệt ba người lúc này đang lúc ăn linh thú thịt, uống linh kỷ. Ngươi nói A giao nha đầu kia có thể đem Lục Hiên tiểu tử kia hống được chứ? Này cũng ba ngày. Trầm Lãng một bên uống vừa nói, ngẫm lại ba ngày trước Lục Hiên cái kia bình tĩnh dọa người ngư khí, Trầm Lãng hiện tại có chút run. Hắn sẽ không gặp qua như vậy Lục Hiên, cho người cảm giác lạnh đến đáng sợ. Phản phất có chủng chứng kiến năm đó chưa gặp mặt Lục Hiên phía trước, Lạc Thanh Ý cảm giác giống nhau. Ngươi hỏi ta? Đó là ngươi khuê nữ trong lòng ngươi không có điểm số, tiểu tử kia có bao nhiêu sủng ngươi khuê nữ, ngươi không biết. Ta nói với ngươi, hắn chính là chúng ta mấy cái đánh gần chết, cũng liên tiếp giao hấn nha đầu kia một câu, an tâm uống rượu liền được. Tây Muôn Cẩu Đản một bộ đã sớm xem thấu hết thể biểu tình. "Go go go." Kiều Nguyệt cũng phụ họa nói. Lúc này, Lục Hiên Thanh Âm bỗng nhiên xuất hiện. "U, mấy vị đều uống đâu? Cái này hằng ngày qua được đẹp vô cùng à?" Thanh âm hạ xuống, Lục Hiên mang theo nụ cười đi vào sân. Nhìn lấy Lục Hiên lúc này vẻ mặt như một xuân phong biểu tình, hai người một con chó lo lắng trong lòng xem như là triệt để để xuống. "Tới a lao đệ, qua đây uống hai chén, ta mấy ca đã có hơn 2000 năm không có tình tế như vậy qua." Trầm lặng hướng về phía Lục Hiên vẫy tay lời này ngược lại là không có gì vấn đề quá lớn. Bất quá Lục Hiên lần này qua đây cùng không phải là uốn điệu. Nụ cười trên mặt không thay đổi, chậm rãi đi vào bà tên này. "Đúng vậy a, chúng ta là nên hảo hảo thân cận một chút." Cùng lúc đó, dương khí cơ đem ba người bọn hắn toàn bộ tập trung. Ba người bọn hắn lúc này mới cảm giác được không thích hợp. "Huynh đệ, người muốn làm cái gì?" Lục Hiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất tìm không thấy, nửa khí âm trầm nói ra, "Các ngươi nói sao?" Chương 240, trời mưa xuống, làm cho các ngươi ba cái mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. "Còn thái thượng trưởng lão, thật đem mình làm căn thông." Vương Thẩm nói không sai, các ngươi ba cái chính là thùng cơm, trừ ăn ra thí dụng đều không có. Người khuê nữ đều sắp bị người khi dễ chết rồi, ngươi cái này làm cha còn gì đều không biết, phế vật một cái. Còn có ngươi, làm sao cho cô nàng làm tốt tốt, nuôi ngươi còn không bằng nuôi con chó, tối thiểu có thể trông cửa. Ngươi đừng gọi, rương cái gì ông, ngươi còn cảm thấy uy khuất đúng không? Trong tiểu viện, Lục Hiên đem châm lãng, tây môn cầu đạn, còn có khiếu nguyệt ba cái ra hỏa treo lên tới, trong tay vung một cây gậy, không ngừng chỉ rơi vào ba người trên ông. Một bên quất, vừa mắng. Hai người một con chó, ngoại trừ hoa hoa kêu to ở ngoài, càng là gương mặt uy khuất. Uy Người tốt xấu để cho chúng ta làm minh bạch quỷ a, A Dao làm sao bị khi dễ rồi hả? Tây môn cậu đạn phản ứng ngược lại là thật mau, giao sau khi kêu xong, còn biết rút không hỏi một câu. Đừng có gấp, chờ lão tử đánh xong các ngươi, chậm rãi cùng các ngươi nói." Lục Hiên không trả lời, tiếp tục uy vũ gậy gộc. Ba cái gia hỏa mấy năm, nay một mực tại A Dao bên người, dĩ nhiên không có có một cái người nhìn ra A Dao bị, bị hủy quất. Không cố gắng thu thập một trận, Lục Hiên ý niệm trong đầu không thông. Tất cả đều là chút giá áo tối cơm, không có một cái đáng tin. Bên ngoài sân nhỏ mặt, vô số Chu Tiên đệ tử vây quanh ở trước cửa, đối với bên trong chuyện đã xảy ra, bọn họ ngoại trừ nuốt nước bọt ở ngoài, chỉ còn lại có vẻ mặt ngộp bức. Ba vị này nhưng là Chu Tiên thái thượng trưởng lão, tuy là trong ngày thường không phải quan sự, nhưng địa vị đó là không cần phải nói. Ai dám gan to như vậy? Đánh một cái liền tính, còn ba cái cùng nhỏ đánh. Đương nhiên, những thứ này ngộp bức người đều là sau lại mới gia nhập đến Chu Tiên đệ tử. Bọn họ không biết Lục Hiên, cũng coi như tình hữu khả nguyên. Bất quá trừ bọn họ ra ở ngoài, tiểu viện vẫn có một ít Chu Tiên lão nhân. Những người này lúc này có thể một điểm vì ba người cầu tha thứ ý tứ đều không có. Từng cái hưng phấn mã suất ra băng ghế nhỏ, lao đi phía trên hủi, vọt tới trong tiểu viện, tràn đầy phấn khởi tìm chỗ ngồi xuống. "Hạt dưa, hạt dưa, ai đem ta phân điểm, hơn 2000 năm không thấy cảnh tượng như vậy, thật hoài nợ a." Vương Bá, ngài hướng bên trái ngồi điểm, chống đỡ ta, lúc này mới 2000 năm trôi qua, mọi người ăn ý làm sao thấp nhiều như vậy. Trần Thúc, ta băng ghế nhỏ không biết ném đi nơi nào, ngài cái mông hơi chút chuyền chuyền, cho ta nhường ngồi bên. "Phế vật da ngươi, băng ghế nhỏ ngươi cũng có thể ném, ngươi làm sao không đem mình cũng ném?" Ta xem hẳn là đem ngươi cũng cho cột lên mặt, làm cho Lục Hiên tiểu tử co hai cái. Ngoài cửa, rất nhiều đệ tử càng là dân mình. Nhìn lấy những thứ này tông môn cao tầng, từng cái một điểm ngày xưa uy nghiêm đều không có, tựa như phàm tục trong thôn đại gia bác gái giống nhau. Sa lạ cực kỳ. Chẳng ai nghĩ tới chính mình tông môn trường ngôi, còn có cái bộ dáng này. Đúng lúc này, xa xa một đám nữ nhân chạy tới, cái kia đầu lĩnh hùng hổ, chợt nhìn lên thập phần khủng bố. Mau tránh ra, nguyệt cơ trưởng lão tới, bên trong người nọ chết chắc rồi, thẩm thái thượng trưởng lão, nhưng là nguyệt cơ trưởng lão đạo lữ, cả nguyệt cơ trưởng lão đường, các ngươi thì xong rồi. Có người vội va hô, đám người đồn dập tránh ra một con đường. Nguyệt Cơ đi tới trước, vừa đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ, trên khuôn kia giám động lão nương trợ phụ. Vừa nói chuyện, liền vọt vào sân, thấy được đang ở đánh ba người Lục Hiên. Sau đó, mọi người ở đây chờ đấy Nguyệt Cơ phát hỏa thời điểm, lại phát hiện trên mặt nàng tức giận trong nháy mắt tiêu thất. "Gì? Lục tiểu tử, ngươi trường nào thì đã trở về? Bọn họ phạm chuyện gì?" Nguyệt Cơ bật thốt lên hỏi. Lục Hiên động tác trong tay không ngừng, tiếp tục huy vũ gậy gộc, mở miệng nói ra, "Vừa trở về, ba tên này mỗi ngày không làm chính sự, lâu không bị ăn đòn." Nghe nói như thế, Nguyệt Cơ đi tới trước, Lục tiểu tử, ngươi không thể cái này dạng. Tới, tới, Nguyệt Cơ trưởng lão muốn nổi giận, đáng người hưng phấn lên. Ngươi trong tay đồ chơi này vô dụng, ba người bọn hắn phản hư cảnh ra dày thịt béo, ngươi dùng thứ này căn bản không hiệu quả, tới, dùng đồ chơi này thử xem. Nguyệt Cơ vừa nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái rối ra, nhét vào Lục Hiên trong tay. Rối ra bắt tay thời điểm, liên quan tới cái này pháp bảo tin tức liền tự động xuất hiện ở Lục Hiên não hải. Khá lắm, phản hư kỳ thượng phẩm pháp bảo, vẫn là tinh thần loại. Cái này pháp bảo không lấy đả thương người làm mục đích, chỉ có một chữ, chính là đo. Thứ của ta Xem ra đây là thẩm gia gia pháp chứ? Trước cửa đám người. Kết quả này có thể nói là ngoài dự đoán mọi người rất. Đám người đối với Lục Hiên càng hiếu kỳ hơn. Đem roi ra đưa cho Lục Hiên sau đó, Nguyệt Cơ lại lặng lẽ bổ sung một câu, "Ngươi đánh thời điểm giúp ta hỏi một chút, ta hoài nghi cái này kinh sợ ở bên ngoài núi nhỏ." "Uống húng, a giao nói hay là thật ạ?" "Minh Bạch, ta làm việc, ngươi yên tâm, ta cam đoan hắn ngày hôm nay liền khi còn bé trộm không có nhìn lén cô nương tắm đều cho ngươi hỏi lên." Lục Hiên gật đầu. "Hay nhỉ, ta đây an tâm, vẫn là Lục tiểu tử ngươi làm việc theo sách, dùng sức đánh, vào chỗ trên đánh." Nguyệt Cơ nói xong, Hung Hăng Trưởng chầm lặng liếc mắt, sau đó đi tới trong viện, cũng xuất ra một cái băng ghế nhỏ, đẩy ra đám kia Chu tiên lão nhân trong đống. Ngồi vẫn là xe vị, có thể thấy được nàng sau lại ở trong viện địa vị. Nói hay không? 3. Nói hay không? 3. Nói hay không? 3. Không thể không nói, rõ ra dùng chính là so với gậy gộc tiện tay, còn lại có thể quất 3 cái, coi như là cùng dính mưa. Lúc này ba cái gia hỏa mới chính thức gào lên. Đừng đánh, ngươi đến cùng muốn hỏi gì? Ngươi hỏi a, chúng ta nói còn không được sao? Đối với. Đối với. Đối với Gâu gâu gâu. Chỉ là vài roi từ xuống phía dưới, hai người một con chó liền xin tha. Lục Hiên, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, quang đánh im lặng không có ý nghĩa. Trầm Lãng, Cẩu Đản, Khiếu Nguyệt, ngươi so với Khiếu Nguyệt còn cẩu a? Trọn rút 3 cái giờ, Lục Hiên mới ngừng lại được. Bên ngoài người xem kịch đã bị sốt tan. Phần sau càng thời điểm, ba người đó là một roi xuống phía dưới, liền chủ động tự thú một chuyện. Có ít thứ xác thực không thích hợp mọi người nghe. Sở dĩ Lục Hiên đưa bọn họ bắn cho đi, đám người cũng không dám kháng nghị. Thái thượng trưởng lão đều cho đánh thành chó, a dám lên tiếng. Hơn nữa đại gia cũng không phải ngu có thể nhìn ra được Lục Hiên không phải lẫn nhân. Lúc này trong sân chỉ còn lại có Lục Hiên, Trầm Lãng, Cẩu Đạn, Kiều Nguyệt, Nguyệt Cơ, còn có những thứ kia đã từng trong sân lão nhân, đều là người mình. Lúc này Trầm Lãng ba cái như trước bị treo ở trên cây, vẻ mặt một chút cũng không có sinh khí. Các ngươi ba cái có phải hay không không minh bạch ta vì cái gì muốn đánh các ngươi? Lục Hiên ngồi trên ghế, bưng lên một cái vỏ rượu, uống từng ngụm lớn hai nghe nói như thế, ba cái huynh đệ song hành cuối cùng là có chút sinh khí. Ngày hôm nay trận đánh này, bọn họ gián đến thực sự là cảm giác mạc danh kỳ diệu. Liền trong viện những người khác cũng tò mò nhìn Lục Hiên. Đừng xem thời gian ngắn, nhưng trận đòn này, Lục Hiên rõ ràng cho thấy hạng ngân thủ, nghiêm trọng trình độ, có thể nói gần với Tây Môn cậu đạn trước đây đùa giỡn Vương Thẩm lần kia. Nhớ kỹ lần kia Tây Môn cậu đạn ở Càn Khôn một khí nổi trung chân chính bị hầm 3 năm, lúc đi ra đã bắt phân chín. Đây là Vương Thẩm cố ý khống chế hỏa hầu kết quả. Bằng không, tất cả mọi người có thể an tiếc. Các ngươi từng cái phụ trợ quỹ làm thoải mái, chỉ biết ăn uống vui lùa, sự tình trong nhà toàn bộ giao cho A Dao như thế một cái tiểu cô nương tới xử lý, liền kẻ gian vào nhà cũng không biết, từng cái tâm lớn đến cùng thiếu thông minh tự như, A Dao mấy năm nay bị bao nhiêu bị khuất các ngươi biết không? Lục Hiên nổi giận đùng đùng hướng phía ba người quát, sau đó bắt đầu nói chu tiên nội bộ hiện tại tồn tại vấn đề. Theo giải thích bắt đầu, không khí chung quanh biên đến ngưng trọng nhà máy. Chương 241, bốn đại khu vực. Đợi đến Lục Hiên nói xong, Trầm Lãng bọn họ mới rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này nha đầu chết tiệt kia, có chuyện gì liền không thể nói rõ sao? Chơi một bộ này làm gì? Bình thường thật cơ trí một cái người, lúc này lại vừa ngớ ngẩn. Trầm Lãng vẫn cảm thấy chính mình cái này bỗng nhiên đánh giá đến có chút oan uổng. Nàng không nói, các ngươi sẽ không chính mình quan sát sao? Ngươi còn là nàng cha ruột, cả ngày chiếu cố chính mình tiêu dao. Hai từ tâm sự tuyệt không quan tâm. Lục Hiên tức giận nói ra: "Hai từ sao? Có chút ý kiến không thành thuộc hoặc là chất hẳn vậy vậy, là rất bình thường. Thân là trưởng bối, lại không có trước giờ phát hiện, vốn là thất trách. Hành, là chúng ta không đúng, ngươi tốt xấu trước tiên đem chúng ta để xuống a, ngày hôm nay mặt mũi này đều vứt xuống nhà bà nội." Trầm Lãng tựa như một cái nộm giống nhau trên không trung xoay giật mình thân thể. Đem ba cái huynh đệ song hành từ trên cây để xuống, Trầm Lãng hoạt động thân thể một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi nói như vậy: "Ta Chu tiên hiện tại có chút biến vị rồi hả? Hơn nữa việc này là mấy cái hợp đạo cung phụng làm ra." Lục Hiên nói: cả người phía trước liền một chút cũng không có phát hiện. Trong ngày thường coi như mây cái cung phụng nhìn thấy chúng ta cũng cố gắng bình dị gần vui, càng không cần phải nói những đệ tử khác. Trầm Lãng nói, Lục Hiên lắc đầu, xem ra ngươi cái này thái thượng trưởng lão đương rất thật thoải mái. Việc này ngươi thì khỏi nói, mấy người chúng ta cũng là không châu bắt chó đi cày, bị đẩy lên tới tốt lắm a." Trầm Lãng u u án nói rằng, "Chính là, hơn nữa ta cảm thấy à, sự tình không có á giau nói nghiêm trọng như vậy, có chuyện ta giải quyết là được, tin tưởng đại bộ phận tấm tiên đệ tử vẫn là rất đáng tin." Thầy môn cậu đàn cũng nói, Lục Hiên nói, nhìn giọng con dê bị hủy bởi ổ kiến Có chút vấn đề hiện tại xem ra là chuyện nhỏ, vốn lấy phía sau liền khó nói chắc, hơn nữa các ngươi cảm thấy vấn đề không lớn, đó là đứng góc độ bất đồng, lấy các ngươi địa vị bây giờ, bên người tự nhiên tất cả đều là người tốt, làm sao có người đối với các ngươi bất kính. Huynh đệ song hành tổ ba người đồng thời gật đầu. Cũng đúng. Mấy năm nay bọn họ đi ra ngoài du lịch, mặc kệ đi tới chỗ nào, gặp phải tu sĩ cũng đều hữu hảo rất. Càng là đứng đầu thế lực, càng là như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Trầm lặng hỏi. Lục Hiên hồi đáp, cậu đàn không phải mới vừa nói sao, có giải quyết vấn đề là được, nếu Chu tiên bệnh, chúng ta liền chữa. A Dao nói với ta, nàng cũng là gần nhất mấy trăm năm mới, chỉ có, phát hiện không đúng, đặc biệt là mấy cái hợp đạo tu sĩ chủ động đầu nhập vào qua đây sau đó, mới bắt đầu chậm rãi biến vị, trước hết từ bọn họ bắt đầu tra, từ trên hướng xuống từng cái tra, đường sợ mệt, chờ thêm mặt vấn đề giải quyết phía dưới đệ tử cũng liền tốt quản lý. Lục Hiên nói, lượng công việc này có chút lớn a, ngươi xác định theo chúng ta mấy người này tra được qua đây. Hơn nữa hợp đạo tu sĩ cũng không phải là tốt như vậy tra. Trầm Lãng có chút đau đầu. Xác thực, Chu Tiên bây giờ thể số lượng đã không so năm xưa, chỉ dựa vào trong tiểu viện những lao nhân này, tra được tới khẳng định rất lao lực. Tang Nghi tốt rồi, a giao trong tay cũng không phải hoàn toàn không người nào có thể dùng, Hải Chi Zắc bên kia ta đã đưa tin trở về, tất cả mọi người nằm ngang hơn 2000 năm, cũng là thời điểm đi ra hoạt động một chút gần cốt, còn như mấy cái hợp đạo cũng phụng, giao cho ta đi đối phó." Lục Hiên nói. "Trước đây đi theo Lục Hiên Hải Chi Zắc cái đám kia người, hiện nay thực lực thấp nhất cũng là hợp thể kỳ, phản hư cũng có mười mấy, thêm lên thương nguyên thành bên này người, tuyệt đối đủ dùng. Dù sao con sâu làm dầu nổi canh chỉ là số ít, Chu Tiên còn không có nát vụn đến trong xương, có thể cứu." "Cái gì? Người bây giờ đều có thể đối phó hợp đạo rồi hả?" Trầm Lãng rất giận mình. Muốn không ngươi tới thử xem." Lục Hiên lại một lần nữa cười xấu xa. Châm Lãng khoát tay liếc liếc, "Làm sao thử?" Ba ngày Lục Hiên cầm xuống ba người bọn họ thời điểm, bọn họ nhưng làm một điểm sức phản kháng đều không có. "Thử lại? Không phải hoang ngữ sao? Có quyết định, đại gia cũng không do dự nữa, cùng bắt đầu phong phong hỏa hỏa chuẩn bị. Đừng xem những lão nhân này, trong ngày thường không phải quẫn sự, nhưng này chỉ là bọn hắn lười quản, không phải không năng lực. Sớm nhất gia nhập vào Chu Tiên nhóm người này, mỗi người đều là nhân trung náo vượng. Nếu như một điểm thủ đoạn đều không có, bọn họ năm đó cũng vô pháp tự tiền mình trong tay sống sót." Trạng qua là Tiên Minh bị diệt sau đó, đại gia cũng không có mục tiêu, vì vậy cơ bản qua nhàn vân dã hạ sinh hoạt. Nhưng khi bọn họ nghiêm túc, cái kia bộc phát ra lực lượng cũng rất kinh khủng. Kỳ thực chính như Trầm Lăng nói, a giao thuần túy là chính mình đi vào ngõ cụt, nghĩ đến nhiều lắm. Chu Tiên gặp phải vấn đề, xác thực không nhỏ, nhưng chỉ cần nàng rõ ràng nói đi ra, nàng những thứ này thúc thúc ba ba, thì aji có thể phát huy ra được tác dụng, tuyệt đối có thể hủ trên nàng. Một tháng sau, Hải Chi giác bên kia viện quân toàn bộ đến. Chu Tiên nội bộ tẩy trừ chính thức bắt đầu. Mà Lục Hiên lúc này đang nghiên cứu cái kia bốn vị hợp đạo cung phụng tư liệu. Bốn người này lai lịch có bất đồng riêng. Không Bách Quân, Đường Tiên Trạch, Tần Vũ, Kim Vạn Sơn. Trong đó Tần Vũ chính là cái kia A Dao nói người một nhà, hắn là tán tu, 1.500 năm trước gia nhập vào Chu Tiên. Có người nói bản thân hắn cùng Tiên Minh có đại ủ, vốn là lãnh đời tu hành nhiều năm thật vất vả và bước vào họp đạo cảnh sau đó, dự định đi tìm Tiên Minh phân phức. Kết quả vừa ra tới, phát hiện Tiên Minh không có. Cuối cùng liền chủ động tìm được Chu Tiên, nói muốn báo ơn. Cùng là A Dao ước hẹn, hắn sẽ vì Chu Tiên cống hiến vạn năm, vạn năm sau đó không ai nợ ai. Người này ở gia nhập vào Chu Tiên phía sau, lại không thấy kéo bẻ kết phái cũng không có phát triển thế lực của mình. Cả ngày ngoại trừ tu hành, cái gì cũng không làm. Ở bốn vị hợp đạo cảnh cùng phụ trung, tồn tại cảm giác thấp nhất. Khổng Bách Quân cũng là tán tu một viên, bất quá hắn gia nhập vào Chu Thiên có thể không phải là vì báo ân gì gì đó, đơn thuần nhìn chúng Chu Thiên. Điệu vị, người này cùng Tần Vũ bất đồng, mình không phải là lẻ loi một mình, dưới trướng là tụ họp không ít tán tu. Vị này chính là cái có ánh mắt, là trong bốn người đệ một cái gia nhập người. Gia nhập vào thời gian 1.900 năm trước, chính là Lục Hiên làm cho lựa ra đại phát thần uy, trực tiếp diệt sát những thứ kia tới tìm phiền toái người sau đó. Hắn liền đệ một cái gia nhập Chu Tiên, thành tựu trước hết gia nhập hợp đạo cảnh tu sĩ, chiếm rất nhiều ngày lúc sắc bén. Hợp đạo cảnh tu sĩ danh tiếng vẫn rất lớn. Tại hắn gia nhập vào sau đó, Chu Tiên sau lại trong mấy trăm năm sở thu nhận tán tu đệ tử càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hắn ở Chu Tiên nội bộ, liền phát triển nổi lên thế lực của mình. Bây giờ hắn ở Chu Tiên địa vị cùng danh vọng, không ở A Dao người môn chủ này phía dưới, xem như là Chu Tiên nội bộ ba đại thế lực một trong. A. Đương nhiên, A Dao trong tay trưởng không thế lực, cũng là ba đại thế lực một trong. Cuối cùng một bộ phận chính là còn thừa lại hai vị cung phụ. Đường Thiên Trạch, Kim Văn Sơn, hai người này là 700 năm trước gia nhập vào Chu Thiên. Năm hai lựa người đến từ đồng dạng một thế lực, Sơn Nhân Tông. Nay Tông bản là vũ châu một cái đỉnh cấp tông môn, có người nói cùng Tiên Minh cũng có đại thủ, a dao cũng phái người điều tra qua. Lời này cũng không phải giả, nghe nói năm đó Tiên Minh cường thịnh thời điểm, coi trọng Sơn Nhân Tông nhất kiện chí bảo. Mạnh Sơn Nhân Tông đem chí bảo dâng, Sơn Nhân Tông cự tuyệt sau đó, hai phe liền xảy ra một trận đại chiến. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, người thắng cuối cùng tự nhiên là Tiên Minh. Bất quá Sơn Nhân Tông tốt xấu có hai vị hợp đạo cảnh to chấn, Tiên Minh cuối cùng cũng chỉ là đoạt đi chí bảo, cũng không có đem Sơn Nhân Tông diệt môn. Nhưng từ nay về sau bọn họ cũng cùng Tiên Minh kết đại thù. 1.600 năm trước đầu nhập vào Chu Tiên thời điểm, bọn họ cũng là vì ân vì danh, cử tông hợp nhau. Mà Chu Tiên biến hóa cũng là ở tại bọn hắn đầu nhập vào sau đó, mới chỉ có chậm chậm bắt đầu. Mãi cho đến 400 năm trước mới có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chương 242: Tiên Minh dư nghiệt. Vì vậy Chu Tiên bây giờ tình huống thực tế chính là tạo thế chân vạc của diện. Lấy Á Dao cầm đầu trực hệ đệ tử nhất mạnh Những cái này nhân tài tính là chân chính Chu Tiên đệ tử, cơ bản đều là từ tiểu viện bên trong đi ra. Lấy Không Bách Quân cầm đầu tán tu nhất mạch. Không Bách Quân là tán tu xuất thân, lại là vị thứ nhất gia nhập vào Chu Tiên hợp đạo tu sĩ, hai người tương gia, sau lại đại bộ phận đầu nhập vào Chu Tiên tán tu đều ở đây dưới quyền của hắn. Bộ phận này đệ tử, nhân số rất nhiều, nhưng Ngư Long hộ tạm không tốt nhất quản lý. Cuối cùng chính là lấy đường tiên trại, Kim Vạn Sơn Trở, các loại Sơn Nhân Tông cầm đầu tông môn đệ tử nhất mạch. Sơn Nhân Tông không phải là đệ một cái đầu nhập vào Chu Tiên tông môn, cũng không phải cuối cùng một cái Bất quá có hai vị hợp đạo cảnh to trấn, bọn họ hầu như lung lạc sở hữu tông môn xuất thân đệ tử. Thực lực ngược lại thì mạnh nhất. "Làm sao rồi Lục Ba, ngươi xem ra có gì không?" A Dao đứng ở Lục Hiên bên cạnh hỏi. Lục Hiên đem tài liệu trong tay bùng, gật đầu nói ra, "Có chút ý tứ, ngươi khiến người ta lại đi điều tra một cái Sơn Nhân tông." A Dao nói, "Nơi đây đã là tiểu Nam Ca mượn thương nguyên lâu siêu tập được sở hữu Sơn Nhân tông tài liệu. Chu tiên trước sau phát triển bất quá 3000 năm mà thôi, thế lực căng, cũng là rất nhanh, nhưng là không phải không gì làm cũng được." Tối thiểu ở tình báo sưu tập phương 20 hai mặt, vẫn là so ra kém thương nguyên lâu loại này truyền thừa vô số năng thế lực. Hơn nữa bây giờ Chu Tiên nội bộ có chuyện, ai biết thu thập tình báo thật hay giả, vì vậy A Dao mới chỉ có, làm ơn Cố Thành Nam mượn một cái thương nguyên lâu lực lượng. Không phải để cho ngươi điều tra những thứ này tư liệu cơ bản, mấy thứ này đều là trên mặt nổi, có lòng che giấu, ngươi không tra được cái gì, ta chỉ là có chút nghi hoặc, sợ dĩ để cho ngươi xem chút những vật khác." Lục Hiên nói. "Cái gì đồ vật?" A Dao hỏi. Lục Hiên cười cười, chỉ chỉ trong tài liệu một hàm chữ Mặt trên viết là Sơn Nhân Tông ở gia nhập vào Chu Tiên phía trước tình huống căn bản. Hợp đạo cảnh hai người, phản hư cảnh 17 người, hợp thể kỳ 596 người, hóa thần cảnh 12.300 người. Còn hóa thần một cái thì còn lại là dùng vô số kệ bốn chữ để thay thế. Mạnh như vậy lực lượng, nói vậy năm đó ta phát sinh liên quan tới Tiên Minh treo thượng phát lệnh truy nã sau đó, Tiên Minh chết ở trong tay bọn họ nhận tuyệt đối không thể thiếu, dù sao bọn họ không phải cùng Tiên Minh có đại thủ sao?" Lục Hiên nói. Nghe nói như thế, a dao cũng dường như minh bạch rồi cái gì." Lục Ba, ngươi là nói. Trước trang một chút xem. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi." Lục Hiên gật đầu. Lúc này Á Dao thần sắc nghiêm túc, muốn thực sự là nàng vừa rồi nghĩ như vậy nói, Chu Tiên hôm nay biến hóa, khả năng liền không phải lại lại là cao tầng giám thị không nghiêm. Lập tức Á Dao đi ra khỏi phòng. Nửa tháng sau, nàng cầm cố thành nam bên kia điều tra ra được đồ vật lần nữa đi vào Lục Hiên sân. Năm đó Lục Hiên phát sinh treo thưởng sau đó, cũng không phải nói ngươi tùy tiện tới một cái người nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đại gia sẽ thư, nhất định là muốn thẩm tra. Mà thẩm tra ghi chép bất kể là ở Chu Tiên bên trong, vẫn là Thương Nguyên lâu đều có bảo lưu. Sở dĩ Lục Hiên muốn tra đồ đạc rất đơn giản không hội phí quá lớn sự tình. Lục Ba, ngươi đoán không lầm, Sơn Nhân Tông quả thật có vấn đề. Vừa nói chuyện, vừa đem kết quả điều tra báo cho Lục Hiên. Năm đó hoàn thành treo thưởng nhân không có một cái suất từ Sơn Nhân Tông. Đây cũng chính là nói, cái gọi là cùng Tiên Minh có sinh tử đại thù một chuyện tuyệt đối là bịa đặt. Hoặc có lẽ là chân tướng của chuyện cũng không phải là mọi người cho đã thấy cái dáng vẻ kia. Trước đây Thương Long Đại Lục bên trên, không có thủ nhân đều liều mạng tìm Tiên Minh phế phục, huống chỉ là có cử án. Sơn Nhân Tông chưa từng có đối với Tiên Minh xuất thủ qua, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn họ chính là Tiên Minh nhân. Sơn Nhân người núi, người này cùng chữ sơn cộng lại không phải chính là một cái tiết sao, người vào núi sẽ thành tiên. Lục Hiên tự nói, cũng đúng, tốt xấu cũng xưng bá đại lục mấy trăm ngàn năm, làm sao có khả năng một điểm chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại, phòng trường trừ cái này sơn nhân tông bên ngoài, núi minh nhận nốt lực lượng cũng không thiếu. Một cái bề ngoài bền chắc không thể gây thế lực, từ bên trong công phán nó chính là tốt nhất thủ đoạn. Thiên Minh chơi được cố gắng hoa. Lục Ba, còn tốt ngươi phát hiện, nếu như chế nữa chút, chỉ sợ cũng xảy ra đại sự, không làm tốt bọn họ thực sự biết cho tàn lại cháy. A Dao hiện tại vô cùng may mắn. Lục Hiên cười nói, coi như không có ta Ngươi sớm muộn cũng có thể phát hiện, cho tàn lại cháy không có việc gì, đánh không tới lại giòi mấy lần thi mà thôi, hiện tại địch nhân là ai đã rất rõ ràng, chuyện hợp tế tiếp không cần ta dạy cho ngươi đi. A giao tự tin vật đầu, đương nhiên, kế tiếp giao cho ta, dám mượn kê đệ chứng, ta để cho bọn họ gà bay chó nữa. Nội bộ điều tra đã bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đúng lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một cái nóng nảy thanh âm. Môn chủ đâu? Môn chủ ở đâu? Ta muốn kiến môn chủ, các ngươi đừng cản ta. Lỗ cũng phụng, môn chủ đang cùng Lục Thái thượng thương nghị chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Đều mau tránh ra cho ta, lão tử mấy năm nay vì trong cửa phát triển, coi như không phải càng vất vả công lao càng lớn, cũng xưng là tận tâm tận lực a, môn chủ ngươi đi ra, ta lão không có việc muốn nói với ngươi, ngươi không thể khi dễ người thành ta." Thanh âm lại đề cao vài phần. "Làm cho hắn vào đi." Lục Hiên nói với A Dao một tiếng. Đối với Không Bách Quân Lập trưởng, Lục Hiên hiện nay còn không quyết định chắc chắn được, cần tiếp xúc gần gũi một cái. A Dao gật đầu, lập tức liền hướng ra phía ngoài hô, "Làm cho hắn vào đi." Cửa tiểu viện đệ tử nghe được A Dao thanh âm, lúc này mới thả Không Bách Quân tiến đến. Sau một lát, một cái ngũ đại tam thôn trưởng hán đi đến. Cái này thể chất ngược lại không giống như là tu tiên vấn đạo người, ngược lại giống như một cái tội phạm. Mới vừa vào tới, Khổng Bách Quân liền hét lên, "Môn chủ, ngươi không thể tá ma giết lừa, ta lão Khổng vì trong cửa tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, làm người ta được nói lương tâm a." 900 liền tại Khổng Bách Quân xông vào sân nhỏ đồng thời. Thương Nguyên thành bên trong Chu Tiên tổng bộ có hai người cũng ở bí mật trao đổi. Phía trước nói qua, Chu Tiên tổng bộ thiết lập tại địa phương khác, tiểu viện bên này là ra. Mấy ngày nay Chu Tiên đã bắt đầu bên trong cha sét, ta phòng trường chẳng mấy chốc sẽ cha được đệ tử của chúng ta trên người, không nghĩ tới cái này Lục Hiên vừa mới trở về liền náo ra khởi động tĩnh lớn như vậy. Đường Thiên Trạch cau mày nói rằng: "Không sao cả, để cho bọn họ tra, pháp không phải chắc chúng, ta cũng không tin bọn họ có thể đem Sở Hữu phạm sai lầm đệ tử toàn bộ giết hết." Kim Vạn Sơn nợn nụ cười, đối với lần này toàn bộ không thèm để ý. Đường Thiên Trạch nói: "Ngươi đừng có sơ suất, đừng quên tiên minh có thể nói chính là hủy ở cái kia lục hiên trong tay, hắn không đơn giản, một phần vạn thực sự tra được thân phận của chúng ta, vậy nguy rồi." "Hain, tra được thì như thế nào, con lựa kia hiện tại có thể không phải ở bên cạnh hắn, xếp vào ở tiểu viện bên kia đệ tử hồi báo?" Con lửa kia hiện tại đang bế quan ngưng tụ tam hoa, ngàn năm trong vòng tuyệt đối sẽ không xuất hiện, muốn ta xem, chúng ta bây giờ liền động thủ, trực tiếp đem Chu Tiên hủy diệt, cùng lắm thì trực tiếp phi thăng, ta cũng không tin cái kia con lửa còn có thể đợi tới thượng giới đi." Kim Vạn Sơn chẳng đặng nói ra. "Phi thăng, ngươi dám không? Ngươi có nắm chắc vượt qua phi thăng chi tiếp? Hơn nữa người khác không biết thượng giới là tình huống gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Nhiều năm như vậy lên rồi bao nhiêu người, có một cái người cùng chúng ta liên lạc qua sao?" Minh Hà Tông chỉ bất quá khi chúng ta là cậu mà thôi. Đường Thiên trách đối với lần này rất không cam tâm. Xem ra Lục Hiên không phải duy một cái bị tin tức sai chỉ hóa người. Chương 243, Khổng Bạch Quân. Đúng vậy a, Minh Hà Tông khi chúng ta là cậu. Kim Vạn Sơn tỏ giải, vẫn là đợi ở hạ giới thoải mái, cho nên chúng ta thì càng không thể tùy ý chu tiên như thế phát triển tiếp, ta vẫn cảm thấy trực tiếp đem cái kia Lục Hiên giết nhất có lời, còn như con lửa kia, chỉ cần chúng ta ly khai Thương Nguyên thành nó trận đạo tu vi lại cao cũng không được tiên. Hai người đều có thể nhìn đi ra, nếu muốn triệt để hủy diệt Chu Tiên, Lục Hiên cùng lửa ra mới là then chốt. Bằng không mặc dù là giết nhiều người hơn nữa cũng không dùng. Nhưng mấy năm nay Lục Hiên vẫn đợi ở Hải Chi Giác. Bọn họ căn bản không có cơ hội làm thủ, vì vậy chỉ có thể chơi một ít mờ ám. Bất quá lần này Lục Hiên một cái người trở lại Thương Nguyên Thành, có thể nói là bọn họ cơ hội tốt nhất. Nhưng vấn đề là, bọn họ Tiên Minh tàn dư thân phận bây giờ còn không thể bại lộ. Một ngày bại lộ, những thứ kia đã từng đối với Tiên Minh xuất thủ qua thế lực, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn phát triển thời gian. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp khơi mào Chu Tiên nội bộ mâu thuẫn, đồng thời ở bên ngoài cải biến mọi người đối với Chu Tiên cách nhìn. Làm Chu Tiên nội bộ bất hòa, ngoại bộ chán ghét thời điểm, bọn họ lại xuất thủ đem một lưới bắt hết, sau đó triệt để thay hình đổi dạng lấy mới tinh hình tự xuất hiện ở trước mặt người đời. Bất quá cái này kế hoạch mới vừa khởi bước, Lục Hiên lại một mạch tiếp trở lại rồi. Không chỉ như thế, ngay sau đó Chu Tiên Nội bộ lại bắt đầu tự tra, điều này làm cho hai người rất không yên tâm. Người trước đừng có gấp, trực tiếp chạm sát Lục Hiên đây là sau cùng biện pháp, hiện tại rất handy, thân phận của chúng ta nhất định không đạt được. Nhìn nhìn lại, ta đã kích động khủng bách quân cái kia ngu xuẩn đi náo sự, nói không chừng sự tình đối với chúng ta tượng tượng như vậy hỏng bét." Đường Thiên trách nói rằng. Hy vọng như thế chứ, ngươi người này chính là quá không quả quyết." Kim Vạn Sơn lắc đầu. "Tiểu viện bên kia Cẩm Bạch Quân mới vừa hô xong A Dao là ở Tá Ma giết lửa, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn lấy Lục Hiên. "Ngươi chính là Lục Hiên đúng không? Ta lão không nghe qua tên của ngươi, năm đó muốn không phải của ngươi một tay luyện đan tu vi có 102 cổ kim, tiên minh cũng sẽ không bị diệt, ta kính nể ngươi làm sự tình, nhưng ngươi cũng không có thể rượi vào cùng với chính mình ở Chu Tiên Bối phân cao, trở lại một cái liền làm ẩu chứ. Ta người làm sao đắc tội ngươi, không phân tốt xấu các ngươi liền đem người bắt lại, ngay cả một bát chuyện cũng không đánh, có phải hay không quá khoản người phụ trách." Sau khi nói xong, rồi lướng A Dao ở nào, môn chủ Ngươi nói, ngươi có phải hay không từ đầu đến cuối đều không đem ta lao không cho rằng người một nhà, muốn thực sự là cái này, dạng cái này Chu Tiên không đợi cũng được, ta lão khủng mang người của chính mình đi. Khá lắm, vốn là nghe nói Khổng Bách Quân là để một cái chủ động gia nhập vào Chu Tiên nhân, Lục Hiên còn tưởng rằng vị này chính là cái nhãn quang độc đáo người thông minh đâu. Hiện tại xem ra chính là lưu manh một khối. Liên quan tới Khổng Bách Quân lời mói vừa nói, tại hắn tiến đến phía trước cá giao cũng nói, ngày hôm nay bên trong tra thời điểm, điều tra ra được một chưởng lão có chuyện, chẳng những lửa trên gặt dưới, hơn nữa đầu độc thủ hạ đệ tử tàn hại phụ thông tu sĩ. Lúc này A Dao liền phái người đem trưởng lão này cùng với dưới trướng đệ tử bắt. Cái này không, ngươi nọ vừa lúc là Không Bách Quân Tân Phúc, hay là hắn gia nhập vào Chu Tiên thời điểm liền người mang tới? Lỗ Công Phụng, ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi gia nhập vào ta Chu Tiên phía sau thì có chỗ dựa vững chắc, có thể gối cao không lo, hành sự có thể không kiêng nể gì cả, ta còn không có tìm làm phiền ngươi, ngươi ngược lại chất vấn ta. Xem ra ngươi rất tự tin ta là bắt người không có biện pháp đúng không? Lục Hiên nhìn lấy Không Bách Quân từng chữ từng câu hỏi. Nực cười, tự lão tử chính là chỗ dựa vững chắc, nơi đó cần phải mượn Chu Tiên danh tiếng. Năm đó gia nhập vào các ngươi là bộ phục Chu Tiên làm sự tình, nhưng các ngươi cũng không có thể khi dễ người, vô duyên vô cớ bắt ta nhân, ngày hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý." Khổng Bách Quân không chút nào sợ Lục Hiên, tiếp tục hồ nào. "Tốt, ta cho ngươi lời giải thích." Lục Hiên nói xong đem một tờ giấy trong tay ném về Khổng Bách Quân. Mặt trên ghi chép chính là của hắn cái kia vị tâm phúc chuẩn làm. Từng việc từng việc từng món một, toàn bộ đều là mạng người. Khổng Bách Quân tiếp được giấy, vô ý thức nhìn qua, sau đó sẽ không tiếng, đợi đến sau khi xem xong, cũng hung không đứng dậy. "Môn chủ, mấy thứ này đều là thật." Khổng Bách Quân hướng về phía A Dao hỏi: "Chỉ có bỏ sót, không có gan uống, ngươi bây giờ còn dám nói ngươi nhân là vô tội sao?" A Dao lạnh lùng nói: "Khổng Bách Quân lúc này không nói lời nào. Hắn biết A Dao sẽ không đối với chuyện như thế này nói sạo, cũng không thất yếu, bởi vì nội dung phía trên chỉ cần đi thăm dò, có thể đơn giản nghiệm chứng thật ra. Còn muốn ta cho ngươi bàn dạo sao?" Lục Hiên chất vấn. Khổng Bách Quân lúc này có chút chột dạ, bất quá vẫn là cố chấp lấy nói ra, coi như hắn xúc phạm một quỷ, nhưng ngươi tốt xấu cho ta trả hỏi a, ta lão cũng cũng không phải người không nói phải trái, liền trực tiếp như vậy bắt đi, mặt mũi của ta hướng cái kia thả. Về sau làm sao còn đợi tiểu đệ? Hàng này trước đây tuyệt đối là một tội phạm. Đừng nắm đội, mất mặt sự tình vẫn còn ở phía sau đâu." Lục Hiên bỗng nhiên nói rằng. Khổng Bách Quân không hiểu nhìn Lục Hiên liếc mắt. Ngươi người làm sằng làm bậy, ngươi cái này làm lão đại tự nhiên khó từ tội lỗi, ngươi cảm thấy không nên cho đại gia một cái công đạo sao?" Lục Hiên nhìn chằm chằm Khổng Bách Quân nhãn thần bắt đầu biến đến bất thiện. Nội bộ tự tra là một cái chuyện rất phiền phức, dù sao đều là Chu tiên đệ tử, khó tránh khỏi sẽ có một ít tiếng chất vấn. Một trưởng lão hiển nhiên không được giết gà dọa khỉ tác dụng. Tối thiểu cũng muốn một vị hợp đạo công phụng mới được. Phía trước Lục Hiên còn suy nghĩ từ đâu một cái bắt đầu vào tay, nhưng ngày hôm nay Khổng Bách Quân đưa mình tới cửa, vậy hắn lại còn là khách khí. Cũng có chút bất cận nhân tình. Cảm giác được Lục Hiên trên người tản mát ra nhàn nhạt sát khí, Khổng Bách Quân có chút chấn váng. Ngược lại không phải là sợ hãi. Hắn chính là hợp đạo tu sĩ, làm sao có khả năng sợ Lục Hiên một cái phần hư. "Lục Thái thượng, ta đều nói là hiểu lầm, người phía dưới làm sự tình ta thật không biết, ta không cần thiết trở mặt chứ." Khổng Bách Quân cũng không phải làm sao nguyện ý cùng Lục Hiên động thủ. Tuy là hắn trước đây chưa thấy qua Lục Hiên, nhưng là rõ ràng Lục Hiên ở Chu Tiên địa vị Nếu thật là cùng Lục Hiên động thủ, cái này Chu Tiên hắn liền thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Nói thật, gia nhập vào Chu Tiên trong những năm này, là hắn tu hành qua nhiều năm như vậy qua được thoải mái nhất thời gian. Như không cần thiết, hắn kỳ thực không muốn ly khai Chu Tiên. Nhưng giả sử Lục Hiên không nghe hắn giải thích, cố ý muốn ra tay với hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn lại không lốc, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Ngược lại bằng thực lực của hắn, mặc kệ đầu nhập vào thế lực kia, đều sẽ bị phụng vị thượng khách. Thực sự cùng lắm thì tiếp tục đi làm tán tu, thời gian tuy là khổ một chút, nhưng thắng ở tiêu dao. Đối với hắn lời nói Lục Hiên Phảng Phất không có nghe thấy giống nhau. Trên người khí thế càng ngày càng đáng sợ, Khổng Bách Quân chậm rãi cũng chăm chú lên rồi. Đùa thật à? Oan. Một đạo trùng tiên kiếm khí từ tiểu viện dâng lên, vén lên toàn bộ nóc nhà, bắn thẳng đến tương khung. Kiếm khí qua đi, Khổng Bách Quân có chút chật vật đứng ở không trung, cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Lúc này Lục Hiên thân ảnh chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, đi tới Khổng Bách Quân bên người. Lỗ cũng phụ ngươi xác định không phải thuốc thủ chịu trói, kế tiếp ta cũng sẽ không nâng tay. Lục Hiên chậm rãi mở miệng, một thân kiếm ý trùng thiên. Trên bầu trời tầng mây gãy, cả phiến tương khung tựa như sắp sửa đè xuống giống nhau. Giờ này khắc này, Khổng Bách Quân nhìn lấy Lục Hiên ánh mắt trì khiếp sợ ra, lại không còn lại. Thật mạnh. Đây là hắn ý niệm duy nhất. Vừa rồi hai người chỉ giao thủ nhất triêu, Khổng Bách Quân liền biết mình không phải là đối thủ của Lục Hiên. Tối thiểu ở phát huy toàn bộ chiến lực phía trước, hắn tuyệt đối đánh không thắng Lục Hiên lớn. Nhưng là làm cho hắn trực tiếp toàn lực bạo phát, hắn lại không dám. Bởi vì, nói vậy, hắn sẽ bị vội vã phi thăng. Khổng Bách Quân rất không cam tâm. Làm sao không giải thích được tình thế liền phát triển đến trình độ như vậy rồi hả? Chương 244, Hủ Mộc A. Cha Khổng Bách Quân rất không cam tâm, vốn là hắn hôm nay là tới cấp tiểu đệ ra mặt, nhưng đầu này ra đến cuối cùng, làm sao chính hắn bức cho đến rồi tiến tới lượng nan tình trạng. Phía dưới, trong tiểu viện Chu Tiên đệ tử nghe được động tĩnh phía sau toàn bộ đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không chỉ như thế, mới vừa một kiếm kia, toàn bộ thương nguyên thành tu sĩ đều đã bị kinh động. Từng đạo thần thức lướt qua trên khu nhà nhỏ không. Lão bài tu sĩ nhận tức Lục Hiên, khi nhìn đến hắn sau đó, lập tức đem thần thức rút trở về. Vị này đại gia làm sao trở lại một cái liền làm ra động tĩnh lớn như vậy? Sau lại tu sĩ, tuy là chưa thấy qua Lục Hiên, Nhưng chứng kiến Lục Hiên đối thủ là Chu Tiên Hợp Đạo Cung phụng sau đó, cũng không dám lại tinh tế dò xét. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Mọi người đều thận trọng từ đằng xa nhìn giả xa. Khổng Bách quân lúc này đâm lao phải theo lao, nhìn lấy Lục Hiên trên người kiếm ý càng ngày càng nặng, rốt cuộc hắn làm ra quyết định. Liều mạng là không có khả năng nhiều chết, hắn còn sao hưởng thụ đủ đây, không muốn phi thăng. Vậy cũng chỉ có thúc thủ chịu trói một con đường này. Lục Thái thượng, ta lão khổng tự nhận trong sạch, e rằng đã có thần thở chỉ trích, nhưng ta đối với Chu Tiên tuyệt đối không thẹn với lương tâm, ngày hôm nay ta nhượng tài, ngươi muốn chà ta, ta phối hợp Nhưng nếu như cái gì đều không điều tra ra, ngươi sau này cũng phải cấp ta một cái công đạo. Lỗ 870 trăm quân cảm giác mình đoán a. Lục Hiên gật đầu, "Tốt, giả sử thực sự tra được ngươi vô tội, cái này giao cho ta tự sẽ cho ngươi." Rút lời đem kiếm thu hồi, nhìn lấy Khổng Bách Quân. Khổng Bách Quân cũng rất tức thời, trực tiếp từ phong tu vị rơi trên mặt đất. "Ngươi đến, đem Lô Cung phụng đợi tiếp, không được vô lễ." Sau khi phân phó xong Lục Hiên một lần nữa trở lại sân. Bất quá lúc này nóc nhà đều bị sụp, muốn tìm địa phương mới ở. "Lỗ Ba, ngươi cứ như vậy đem Lô Cung phụng bắt lại." "A, giao hỏi." Lục Hiên nhìn nàng một cái không phải vậy đâu. Trải qua ngày hôm nay cái này một lần, sau đó ngươi điều sai đứng lên nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên thuận lợi, hợp đạo cảnh đều thúc thủ chịu trói, người phía dưới nào dám phản kháng, bất quá tại sao ta cảm giác lỗ cung phụng có điểm oan, hắn mới vừa biểu tình không giống như là trang bị. A Dao nói, "Ân, tán tu nhất mạch đệ tử làm sằng làm bậy hận là không có quan hệ gì với hắn, phòng trường cũng là gạt hắn làm." Lục Hiên gật đầu. A Dao hai mắt trợn thật to, "Vậy ngươi còn trực tiếp đem hắn bắt lại? Ai bảo hắn đưa mình tới cửa? Yên tâm, ta cũng sẽ không giết hắn, quan một đoạn thời gian mà thôi." co như hắn quản thúc đệ tử bất lực liên phạm, kế tiếp ngươi buông tay đi làm, Sơn Nhân tông cái kia hai cái ta nhìn chằm chằm, không cần lo lắng. Lục Hiên dặn dò một câu, "Ngày này qua đi, toàn bộ Chu Tiên hoàn toàn điều động lên rồi." Hải Chi Giác viện quân đền bù á giao thuộc hạ cao tầng chiến lực chưa đủ khuyết điểm. Tán tu nhất mạch bởi vì không bác quân bị bắt, càng không dám phản kháng, hầu như toàn bộ đều ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Đương nhiên, phản kháng nhất định là có, có vài người tự biết phạm là tử tội, đương nhiên muốn giãy giụa một cái. Bất quá bộ phận này, người rốt cuộc là số ít, giải quyết rất dễ dàng chính là ở những thứ kia tông môn xuất thân đệ tử trên người điều tra gặp phải trở ngại rất nhiều. Nhân ra nhưng là dựa lưng vào hai cái hợp đạo cảnh thành tựu chỗ dựa vững chắc. Sức mạnh đủ một ít cũng là bình thường. Bất quá ở sắp tán tu nhất mạch bên này giải quyết xong sau đó, tông môn đệ tử phản kháng lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Rất nhanh thì có trọng đại đột phá. Loại chuyện như vậy chính là như vậy, vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm, đại ra bao che lẫn nhau, có thể nói là thiết không mở dạng. Chỉ khi nào bị xé mở một lỗ hổng, đó chính là rút ra cây cải cũ mang ra khỏi bùn, một chảo một màn lớn. Theo tự tra dần dần thông nhập, rất nhiều nhìn thấy mà giật mình sự tình bị công bố ra. Giết cả nhà người ta, đoạt của sát hại tính mệnh, tu hành tà pháp, vân vân sự tình, càng ngày càng nhiều. Có một số việc so với năm đó tiên minh làm cũng có thể ác. Quả thực làm ác rồi. Trong đó đại bộ phận đều là những thứ kia tông môn xuất thân đệ tử làm sự tình. Các tu nhất mạch bên này cũng không có thiếu bị liên lụy. Thậm chí trực hệ trong hàng đệ tử, mấy năm nay cũng có rất nhiều bị ăn mọn. Toàn bộ bên trong điều tra trình kéo dài suốt 17 năm, không đơn thuần là thương nguyên thành bên này, còn có các châu mỗi cái thành những phân bộ khác có thể nói là từ trên xuống dưới thật tốt rửa sạch một lần, bất quá điều tra đến cuối cùng, lại lâm vào cục diện bế tắc, bởi vì ở trên tất cả mọi chuyện tối đa điều tra đến trưởng lão tầng thứ liền tra không nổi nữa. Phản vật những trưởng lão này chính là đầu sọ gây nên giống nhau, không chút nào liên lụy đến hai vị Tiên Sơn Nhân tông hợp đạo tu sĩ. Trên người bọn họ quá sạch sẽ, hoặc có lẽ là bọn họ bản thân xác thực không có làm bất cứ chuyện gì, hết thảy sự tình đều là phân phó người phía dưới đi hoàn thành. Nhưng đến rồi trưởng lão cái này một cấp bậc, những người này đối với Sơn Nhân tông hai vị đều rất trung tâm, hỏi thế nào đều không hỏi được kết quả. A, thật là phiền cái thứ hai cái lao ra hỏa quá sạch sẽ, chứng cớ gì đều không kém, Lục Ba ngươi được cho ta nghĩ biện pháp. A Dao đẩy ra viện môn, vẻ mặt ưu hoán đi đến. Trong sân, Lục Hiên đang nằm ở trên ghế sích đu phơi nắng thái dương. Người nhà đầu kia, có việc cũng biết đi cầu ta, không có việc gì ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy, không, rút, tự nghĩ biện pháp đi. Lục Hiên khiến cho cái tiểu tính tỉnh. Từ bên trong tra bắt đầu, đừng nói A Dao, chính là trầm lặng bọn họ đều dài hơn trưởng một hai tháng không thấy đến người anh. Lục Hiên một cái người đợi ở tiểu viện đều nhanh buồn chán chết rồi. Kết quả ngày hôm nay nha đầu kia thật vất vả tới một chuyến, vừa vào cửa nói đều không nói một chút, đã nghĩ mở miệng để cho mình hỗ trợ, không nên chuyện tốt như vậy. Nghe được Lục Hiên lời nói, A Dao vội vã đổi thành thảo thảo độ cười, chạy chấm hai bước, đi tới Lục Hiên trước mặt, ngồi sầm người xuống cho hắn đâm chân. Ta cái này không phải bận rộn không, một lần cuối cùng, chờ ta xử lý xong bọn họ, mỗi ngày đều tìm đến ngài uống trà tán gẫu có được hay không? Hẹn. Lục Hiên sẽ tin nàng mới là lạ. Bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, ngươi tại sao muốn tìm bọn hắn chứng cứ? A Dao nghĩ hặc Không phải ngươi nói sao, đều là từ gia đệ tử, nội bộ điều tra nhất định phải chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể bắt người, bằng không nhân tâm bất ổn, sau này tất có hậu hạn. Ta mà nói ngươi ngược lại là nhỡ rõ, nhưng ngươi vì sao chết như vậy suy nghĩ, tình huống hiện tại cũng vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm giống nhau sao?" Lục Yên gõ một cái đầu của nàng. "Cũng vừa mới bắt đầu." A Dao suy nghĩ một chút, dường như thực sự có chút không giống, vừa mới bắt đầu điều tra thời điểm, mọi người nội tâm vẫn là rất kháng cự, nhưng là sau lại theo nhạy ra tới sự tình càng ngày càng nhiều, bị điều tra những người đó ngược lại thì thay đổi tích cực đứng lên. Có chút đệ tử đều hận không thể chủ động đã chạy tới làm cho tông môn nhanh chóng ra hẳn. Đây chính là lòng người, vừa mới bắt đầu đại gia tự nhiên chống cự, ai biết những thứ này điều tra người là người là quỷ, vì tự bảo vệ mình, có chút phòng bị cùng không tình nguyện là bình thường, sợ dĩ ta đang để cho ngươi nhất định phải chứng cứ vô cùng sát thực đang bắt người, sao lại lại bất động, thử hỏi cái kia một người học trò không hi vọng chính mình tông môn xử sự, sự công đạo, công bình công chính là có khả năng nhất ngưng tụ lòng người đồ đạt. Cái kia không cần phải tìm chứng cứ sao, không có chứng cứ làm sao cho cái kia hai cái lao ra hòa định tội. A giao hỏi. Lục Hiên lại hỏi, ngươi nói bọn họ có phải hay không hất thủ sau màn? A Dao gật đầu. Vậy bây giờ trong cửa những đệ tử khác có tin hay không bọn họ là trong sạch?" Lục Hiên lại hỏi. A Dao nói, "Làm sao có khả năng, đây đã là người hỏi đầu trên đầu sắt tử minh bày sự tình, ai cũng biết bọn họ có quỷ, nếu như bọn họ không có vấn đề, những thứ kia tông môn xuất thân đệ tử, làm sao có khả năng to gan như vậy." Nói đến đây, A Dao vừa khổ nghiêm mà hô, nhưng ta không có chứng cứ a, làm sao cha đều không kém trên người bọn họ." Lục Hiên lắc đầu, "Hủ Moga, L." Sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy, hướng phía trong phòng đi tới. Trước khi đi cho A Dao để lại một câu nói: Nội bộ điều tra tự nhiên cần chứng cứ, nhưng thanh lý môn hộ chỉ cần danh sách. Chương 245, sau cùng bắt. Điều tra cần chứng cứ, thanh lý môn hộ chỉ cần danh sách. A Dao đem những lời này lặp lại một lần, hai mắt càng ngày càng sáng. Đúng vậy, ta theo cái kia hai cái lao ra hỏa trời chứng cứ gì, như là đã xác định bọn họ có vấn đề, trực tiếp động thủ là được, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thật sự là 10 năm này điều tra đại gia cũng đã quen rồi chứng cứ vô cùng sắt thực lại bắt người, ngược lại đã quên đơn giản nhất giải quyết hỏi. Để phương pháp, nếu không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem có vấn đề người giải quyết không được sao sao nhắm thẳng vào Huyễn Tâm, nhất chiêu bị mất mạng. Hiện tại cũng không phải là ngay từ đầu. Ngay từ đầu nếu như đối với Sơn Nhân tông hai vị hợp đạo cảnh tu sĩ xuất thủ, Chu tiên bên trong có ít nhất một nửa đệ tử biết phản đối. Nhưng bây giờ mọi người đều biết bọn họ có chuyện, có chứng cứ hay không đã không sao, trực tiếp làm thì xong rồi. Ta biết rồi, Lục Ba. A Dao hướng về phía trong phòng hô một câu. Trong phòng truyền ra Lục Yên thanh âm, không nắm chắc gọi ta. Không cần, Khổng Bách Quân tuy là đầu góc không được, dễ dàng bị người phía dưới lừa dối, nhưng chiến lực vẫn là có thể có hắn cùng Tần Vũ cùng phụng liên thủ, đối phó cái kia hai cái lao ra hỏa không thành vấn đề, ngài sẽ chờ ta tin tức cho ta." A Dao nói xong, lại vội vã chạy ra ngoài. Khương Bách Quân đang điều tra tiến độ đến năm thứ 2 thời điểm, đã bị Lục Hiên phóng ra. Lúc đó liên quan tới tán tu nhất mạch dạ vợ phí vì chứng cứ đã thu thập hoàn tất, nên bắt người cũng bắt. Nơi đó để ý cũng xử lý, hắn tự nhiên cũng không xen vào nữa lây cần thiết. Vốn là sau khi đi ra, cái này cửa cửa còn dự định đến Lục Hiên nơi đây đòi một lời giải thích. Nhưng là ở A Dao đưa hắn những thứ kia tâm phúc liên thủ lại lửa gạn hắn lửa dối hắn, dùng tên tuổi của hắn hành hung làm ác chứng cứ đặt ở bên cạnh hắn sau đó. Cái này gở gở không nói, đang bắt hắn phía trước những thứ kia tâm phúc lúc, chính mình hạ thủ so với ai khác đều ác. Sở dĩ, hiện nay Chu Tiên hợp đạo cảnh tu sĩ số lượng là 22. Hơn nữa A Dao bên này hai cái thực lực còn hơi mạnh mẽ một ít. Đây cũng là sơn nhân tông hai vị hợp đạo 10 năm này ở bên trong không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mắt mờ trừng trừng xem cùng với chính mình thật vất vả phát triển thế lực một chút xíu bị A Dao sở nổ. Hiện tại A Dao triệu tập nhân thủ thời điểm, Đường tiến trạch, Kim Vạn Sơn đang vẻ mặt buồn tiu ngồi trùng một chỗ. "Lão Đường, không thể tiếp tục như vậy được nữa, lại tiếp tục như thế, chúng ta thuộc hạ nhưng là không còn người, đến lúc đó chỉ dựa vào chúng ta hai cái, làm sao báo cửu?" Kim Vạn Sơn hô. "Không nghĩ tới, hai người này đối với Tiên Minh còn rất trung thành. Tiên Minh đều đã tiêu thất hơn 2000 năm, bọn họ còn không có quên. Bất quá cũng là, như thế nào đi nữa không chịu nổi tông môn, cũng không khả năng một trung tâm nhân đều không có. Có ngoại lệ là rất bình thường." Muốn ta nói, trước đây Lục Yên trở lại thời điểm, nên trực tiếp giết hắn, không phải vậy tuyệt đối sẽ không có những phiền toái này sự tình. Kim Vạn Sơn biết vậy chẳng làm, ngươi đánh thắng được hắn. Đường Thiên Trạch phản vấn, hắn cùng Không Bách quân tuy là chỉ giao thủ nhất chiêu, nhưng đến rồi chúng ta cảnh giới này, nhất chiêu là có thể nhìn ra một người hư thực đi. Kim Vạn Sơn ho khè, hắn biết Đường Thiên Trạch nói là sự thực. Nghĩ tới đây, Kim Vạn Sơn tức giận đập bàn một cái, nhất kiện từ thất giai linh mộc điêu khắc cái bàn, trong nháy mắt hóa thành bụi. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, liền trơ mắt nhịn, ngươi liền không. Sợ bọn họ cuối cùng tra được trên người chúng ta. Kim Vạn Sơn lại hỏi, trong hai người, vẫn là Đường Thiên Trạch ở quyết định. Khẳng định như vậy không được, ta đã nhìn ra Cái này Chu Tiên chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, bọn họ tạm thời chỉ là bởi vì không có chứng cứ mới, chỉ có bắt chúng ta không có biện pháp, chúng ta cần phải đi." Đường Thiên Trạch nói rằng. "Đi? Chạy đi đâu?" Kim Vạn Sơn hỏi. Đi hắn cũng nghĩ tới, nhưng vấn đề là đi đâu bên trong. Hai người bọn họ đã tại Chu Tiên bên này trên danh nghĩa, ở gia nhập vào Chu Tiên thời điểm vì đạt được tín nhiệm, mỗi cá nhân đều muốn từ mấy mệnh bài giữ lại. Đây là trên đại lục sở hữu thế lực ngầm thừa nhận quý cũ. Mệnh bài không chỉ có riêng là chỉ có thể biết môn hạ đệ tử có hay không an toàn một cái bài biện, nó còn có mặt khác một cái tác dụng. Đó chính là nắm giữ người nào đó mệnh bài, ngươi có thể dễ dàng đi qua mệnh bài tìm được người kia hành tung. Đây là vì phòng ngự tông môn xuất hiện kẻ phản bội mà chuẩn bị. Có đôi khi thiên đạo thể ước cũng không thể thư, có vài người chính là không đếm xỉa đến, chính là muốn vi phạm lợi thể, ngươi cũng không biện pháp. Cùng lắm thì nhân ra về sau không phải độ kiếp. Còn có một loại tình huống, tỉ như bắt lại một cái đối với ngươi so với tự thân tính mệnh còn người trọng yếu uy hiếp ngươi, ngươi có hay không vi phạm lợi thể. Đại khái tỉ lệ đều sẽ. Vì vậy, mới có mệnh bài xuất hiện. Một ngày ngươi làm ra phản bội tông môn sự tình, mặc dù là lên trời xuống đất ngươi cũng trốn không thoát. Bất quá còn không đợi Đường Tiên Trạch nói, cửa đại viện bị người một cước đá văng. "Đi, chạy đi đâu? Các ngươi hai cái này Tiên Minh dư nghiệt, dấu còn đúng là mẹ nó sâu, cũng dám lợi dụng ta, ta lăn lộn trên vạn năm sẽ không như thế bị người đùa rất quá, nạt bạc đi." Không Bạch Quân thoáng cái vọt vào, hướng về phía hai người lộ ra hung tàn nụ cười. Cùng lúc đó, ngoài ra còn có một đạo khí cơ phong tỏa lại hai người. Hai người quay người lại, liền thấy sân nơi hẻo lánh, một cái thanh niên áo đen nam tử ôm lấy một thanh hắc sắc vỏ kiếm, lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Người này chính là Tần Vũ. Tần Vũ với bản thân cùng Tiên Minh thì có đại thủ. Đáng tiếc thật vất vả đột phá đến hợp đạo cảnh sau đó, đi ra lại phát hiện Tiên Minh không có điểm này, làm cho hắn một lần rất thất vọng. Thật không nghĩ đến, ngày hôm nay A Dao dỗng nhiên đưa hắn cùng Không Bách Quân Triệu tập đến cùng một chỗ, đồng thời báo cho bọn họ Đường Tiên Trạch hai người thân phận chân thật. Lần này, cũng không cần A Dao nói, Tần Vũ Hận không thể lập tức liền giết qua đây. Bốn người bốn mắt nhìn nhau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngoài sân, A Dao mang theo gần trăm phản hư đệ tử, cùng với mấy nghìn học thể đệ tử, cộng đồng điều khiển một tòa đại trận. Người ở bên trong đều là hợp đạo tu sĩ, A Dao tin tưởng Tần Vũ cùng Không Bách Quân thực lực có thể đối phó được hai người. Thế nhưng một ngày toàn lực chiến đấu, hậu quả không cần nhiều lời. Vì vậy, nàng mang theo Chu Tiên rất nhiều đệ tử, lúc này đang ở thi triển che lớp thiên cơ trận pháp, cho hai người tranh thủ chiến đấu thời gian. Rất nhanh trong đại trận liền truyền đến bốn người chiến đấu tiếng, hết sức kịch liệt. Trong sân nhỏ mình là bầu trời tối đen. Lục Hiên nằm ở nóc nhà, lúc này trong tay của hắn đã không phải là trà, mà là rượu. Ban ngày uống trà, buổi tối uống rượu, đây là lục Hiên thói quen. Nghe xa xa không ngừng truyền tới tiếng hô anh minh, Lục Hiên lắc đầu. Đã đánh chọn một ngày còn không có kết thúc. Những thứ này hợp đạo cảnh chiến lực cũng quá nước. So với Vương Thẩm bọn họ kém xa. Lục Hiên cảm giác, chính mình nếu như quá khứ, trận đấu này đã sớm có thể kết thúc. Bất quá, hắn cũng không đi mù dính vào, toàn làm cho Chu Tiên đệ tử rèn luyện. Hợp đạo cảnh thường quy chiến đấu, đệ tử bình thường cũng không bao nhiêu cơ hội nhìn thấy. Cơ hội khó được. Khi thực hiện tại xa xa chiến đấu phát sinh, đó mới là đường đường chính chính tu sĩ hẳn có. Cùng loại Lục Hiên loại này, cả đời gặp địch nhân chỉ có lũ trùng. Hoặc là ta miểu sát ngươi, hoặc là ngươi miểu sát ta. Một điểm chiến đấu lạc thú đều không lẫnh hội được, thập phần không có ý nghĩa. Sa sa ầm vang không ngừng. Rất nhanh, lại từ bầu trời tối đen đánh tới Hùng Đông nhưng là liền tại thiên gần sáng lên đồng thời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lục hiên hết sức quen thuộc một màn. Thần mây tân tán, một đạo cự đại môn hộ xuất hiện ở trên không. Thiên môn dĩ nhiên xuất hiện, cũng không biết là cái kia thẳng xối xẹo. Lục Hiên suy nghĩ một chút, từ nóc nhà tiêu thất, sau một khắc liền đi tới bầu trời chiến trường mới. Chương 246, kết thúc. Tiểu viện khoảng cách chiến trường cũng không xa, một cái thuần di sau đó, Lục Hiên liền xuất hiện ở bầu trời chiến trường. Lúc này phía dưới đệ tử bố trí che đậy tiên cơ đại trận đã bị người từ bên trong công phá. Chu tiên bộ này trận pháp mặc dù không cùng phía trước tiên minh 12 khóa thiên đại trận, nhưng lại không phải bình thường hợp đạo cảnh có thể đơn giản đại vỡ. Thuấn hồn trong trận pháp tần vũ cùng khủng bách quân cũng không phải ngồi không, vì vậy chiến đấu khẳng định sẽ ra ngoài ý muốn. Thuấn di qua đây sau đó, Lục Hiên lập tức hướng phía ở giữa chiến trường bay đi. Sau đó liền thấy tần vũ cùng khủng bách quân hai người dắt nhau đỡ đứng trên mặt đất. Hai khí tức của người tuyệt không ổn định, rất rõ ràng bị thương không nhẹ. Một bên khác, Đường Thiên Sách đang ở thiên môn dẫn dắt phía dưới chậm rãi cấp tốc vượt lên. Con Như Kim Vạn Sơn đã không thấy tung tích, bất quá trong chiến trường trung tâm có cái một hố sâu to lớn. Hố sâu vẫn lan tràn đến lớn trận kết giới sát biên giới mới dừng lại. Từ Bạo. Lục Hiên nhẹ nhàng thì thầm. Nhìn cái này cái hố chiều sâu, ít nói cũng có hơn 1000m, cũng chỉ có hợp đạo cảnh tu sĩ tự bạo uy lực có thể làm tới mức này. Chắc không được Tần Vũ hai người biết trọng thương. Chính diện khiêng một kích đồng cảnh giới tu sĩ tự bạo, không chết coi như là hai người thực lực cùng đại. Bất quá không nghĩ tới vàng này vạn son còn thật trượng nghĩa, vậy mà lại quên mình vì người. Lúc này Đường Thiên Trạch không bị thương chút nào, khoảng cách thiên môn chỉ có mấy chục mét khoảng cách, chỉ lát nữa là phải tiên nhập. Khi thực hiện tại tiên môn mới hiện, đường tiên trạch nếu là không nghĩ phi thăng lời nói, đúng lúc che dấu hơi thở có thể. Nhưng là hắn hiện tại đã không có đường lui, không phải phi thăng chính là chết. Vì vậy chỉ có thể đi tiên môn bên trong đánh cuộc một kèo, vượt qua thiên kiếp toàn bộ mạnh khỏe. Lục Hiên làm làm cho sẽ không. Dễ dàng như vậy để hắn trốn tiên môn bên trong. Muốn đi, không có cửa đâu. Trực tiếp gọi ra Viêm Linh kiếm, một đạo kiếm khí liền chém về phía không trung đường tiên trạch. Một kiếm này muốn so lúc đầu chém khủng mạch quân một kiếm kia còn mạnh hơn. Lấy đường tiên trạch thực lực, một khi bị bắn trúng, ít nói cũng muốn trọng thương. Mắt thấy kiếm khí liền muốn chém chúng Đường Thiên Trạch thời điểm, bỗng nhiên một cái quy giáp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia quy giáp bên trên, 37 đạo minh văn lóe ra tia sáng chói mắt, trực tiếp trợ giúp Đường Thiên Trạch đỡ được Lục Hiên kiếm khí. Dĩ nhiên là linh bảo, vẫn là đỉnh tiêm linh bảo. Tu hành đến nay Lục Hiên đã gặp linh bảo cũng không ít. Đẳng cấp tối cao chính là vương thẩm trước kia càn khôn một khí nổi, chọn 48 nói minh văn, đã có thể sánh bằng tiên khí. Trước mắt cái này quy giáp có 37 đạo minh văn, ở Lục Hiên thấy linh bảo trùng cũng có thể sắp xếp để nhị. Lục Hiên tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng không có một kiếm là có thể kích thương một vị có như thế linh bảo hộ thân hợp đạo cảnh chắc không được Đường Tiên Trạch mới vừa rồi tự bảo chung không bị thương chút nào. Cảm Tinh là có bảo bối này a tính sai, thật tính sai. Lục Hiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lão phu ở thượng giới chờ ngươi, ngươi có bản lĩnh vĩnh viễn không muốn phi thăng." Trên bầu trời Đường Tiên Trạch hướng về phía Lục Hiên nói dọa. "Ngươi thua không thua trận đúng không?" "Đáng tiếc." Lục Hiên tự nói một tiếng. Có cái này linh bảo ở mình coi như lại vung hai kiếm phóng trừng cũng không gây thương tổn được hắn. Cuối cùng đáng người chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tiên Trạch bay vào tiên môn. Sau đó thời gian từng giờ trôi qua, 3 ngày trôi qua liền biến mất. Sau 3 ngày, tiên môn biến mất. Đường Thiên trách thi thể cũng chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên, hắn độ kiếp thành công. Kết quả này là ai đều không nghĩ tới. Bất quá cũng may, Chu Tiên vấn đề nội bộ lần này xem như là giải quyết triệt để. Trải qua 10 năm này ở bên trong cha, Chu Tiên bản thân cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực tối thiểu yếu bớt 1 phần 3. Cái này vẫn là không có liên lụy nhiều lắm tầng dưới chốt đệ tử nguyên nhân. Tầng dưới chốt đệ tử đại thể đều là nghe lệnh công tác, không cần thiết cầm lấy không thả. Về sau ở môn quy lớp thúc bên trên nghiêm một điểm, nếu như còn có rễ mãi không sửa, lại thu thập cũng không chế. Đến tận đây, Chu Tiên hoán huyết xem như là triệt để hoàn thành. Thượng giới Thương Long Đại Lục đối ứng Phi Thăng Đài bên trên, hoa quang lóe lên, Đường Thiên Trạch thập phần chật vật xuất hiện ở mặt trên. Tâm ma kết quả nhiên công bố, nếu không phải là lão phu vận phí tốt, lần này tuyệt đối thông báo, bất quá còn tốt, thiên mệnh ở ta, để cho ta thành công phi thăng, Chu Tiên, Lục Hiên, các ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng sẽ có một ngày lão phu nhất định sẽ đi tìm các ngươi báo thủ. Đường Thiên Trạch phẫn hận lẩm bẩm. Đúng lúc này, xa xa hai cái tiên nhân chậm rãi bay tới, rơi xuống trước mặt của hắn. Vẫn đối Thương Long Đại Lục tiên minh Đường Thiên Trạch, gặp qua hai vị thượng tiên. Đường Thiên Trạch lập tức tự giới thiệu đối với hai người hành lễ. Khi thực tự giới thiệu điểm này là hoàn toàn không cần thiết. Thượng giới tiên nhân dưới bình thường tình huống cũng mặc kệ ngươi là từ hạ giới thế lực kia phi thăng lên tới. Ngươi ở đây hạ giới ngu bức nữa, đến rồi thượng giới cũng là một đệ đệ, hết thảy đều phải bắt đầu lại. Nhưng Tiên Minh tông môn trong điện tịch có ghi chép, Thương Long đại lục thượng giới phi thăng đại là một cái tên là Minh Hà tông tiên đạo tông môn trưởng hống. Này tông người, đối với Thương Long đại lục tu sĩ cực không phải hữu hảo. Mà Tiên Minh chính là Minh Hà tông ở hạ giới nuôi cậu, vì chính là tiết chế Thương Long đại lục phát triển. Vì vậy, hắn cảm giác mình nói lên Tiên Minh danh hảo phía sau, có thể sẽ có một ít đặc thù lãnh độ tối thiểu có thể leo một bấu víu quan hệ. Xác thực, hắn nhất định sẽ có đại nội đặc biệt. Hai vị tiên nhân kia ở Đường Thiên Trạch cho biết tên họ sau đó, trong ánh mắt tràn đầy cổ quái ý tứ hàm súc. Sau đó hai người nở nụ cười, tiến lên vỗ nhẹ nhẹ một cái Đường Thiên Trạch bà vai, vui vẻ nói ra, ngươi dĩ nhiên là từ tiên minh tới, tốt, tốt, tốt. Nhìn lấy hai vị thượng tiên cao hứng như thế, Đường Thiên Trạch trong lòng tùng một khẩu khí. Đi, theo chúng ta đến đây đi, đại nhân muốn gặp ngươi. Hai vị tiên nhân cười xong sau đó, liền nói với Đường Thiên Trạch. Thấy ta, đại nhân. Đường Thiên Trạch có chút khó hiểu. Đại nhân cũng là từ Thương Long Đại lục phi thăng lên tới, khó có được gặp mặt đồng hương, cảm giác được phi thăng đại ba động sau đó, liền ra lệnh chúng ta mang người tới. Lại vẫn giải thích một câu. Đường Thiên Trạch lúc này nghĩ hoặc cả ngày càng nhiều. Bất quá vẫn là thập phần nghe lời theo hai người một đường bay đến, rất nhanh là đến một tòa to lớn trong thành trì. Lại một lát sau, Đường Thiên Trạch được đưa tới thành trì ngay chính giữa một cái trong đại điện. Vừa tiến vào đại điện, hai gã phụ trách dẫn Đường Thiên Nhân liền cung kính hướng phía đại điện ngay phía trên hành lễ. Khởi bẩm đại nhân, người mình mang tới. Đường Thiên Trạch theo hai người lời nói, len lên hướng phía phía trên vị trí nhìn một cái. Tại ghế kia ngay phía trên ngồi một vị nữ tử, nhưng là khi nhìn rõ cái này, nữ tử dung nhan trong đáy mắt, Đường Thiên Trạch tâm trong nháy mắt lạnh. Lạnh gấu, ta còn không bằng liền trực tiếp chết ở hạ giới đâu. Đường Thiên Trạch trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Thương Viên Thành, lục ba ngươi thu thập cự giai tài nguyên làm cái gì? A Dao đưa cho Lục Hiên một cái tờ giấy, thuận miệng hỏi. Giải quyết rồi vấn đề nội bộ sau đó, Chu Tiên Bạch phế đại hưng. Chỗ chống vị trí thật sự là nhiều lắm, cần bổ sung nhân thủ. Vì vậy năm, bảy, ngoại trừ Lục Hiên ở ngoài, hầu như mọi người đều bận tối mặt tối mặt. Đương nhiên Lục Hiên ngược lại cũng không phải không có việc gì, từ lúc hắn mới trở lại Thương Nguyên thành thời điểm, để A Dao mượn Chu Tiên cùng với Thương Nguyên lâu lực lượng cho mình tìm hiểu cũ giai tư nguyên tin tức. Cái này không, ngày hôm nay mới có khuôn mặt, A Dao liền lập tức đem tin tức đưa tới. Bất quá nàng vẫn là tò mò hỏi một cái Lục Hiên mục đích. Tiếp nhận tờ giấy phía sau, Lục Hiên thôi chạy trả lời, "Cứu người căn nương." Thập. Sao? A Dao hoài nghi mình ngay lẩm, căn nương không phải đã, Lục Ba sẽ không cử chỉ điên dại đi. Chẳng lẽ muốn khiến người ta khỏi tự hồi sinh. Nhưng vấn đề là, khỏi tự hồi sinh cũng là có điều kiện tiên quyết. Căn nương dường như không phù hợp điều kiện này chứ? Lục Hiên không có phản ứng nàng, ngược lại không giải thích được. Tối đầu nhìn một chút trên tờ giấy bên trong nội dung, Lục Hiên gật đầu. Là thời điểm xuất phát. Chương 247, Thiên Nguyệt Hồ. Dương Châu Thiên Nguyệt Hồ. Dương Châu Tú Lệ Giáp Thiên Hạ. Trước đây nói qua, Thiên Nguyệt Hồ sở dĩ ở Dương Châu rất nhiều cảnh trí trung bài danh hàng đầu, cũng là bởi vì bên ngoài trên hồ có một tòa Thiên Tiêu địa. Trên địa lưu danh giả, có thể được Thiên Tiêu danh xưng là. Vì vậy, Phạm La trẻ tuổi tu sĩ du lịch thiên hạ, tới Thiên Nguyệt Hồ rung ngoạn một phen, hầu như đã thành lệ cũ. Bất quá 2 năm trước Thiên vực Hồ Thiên Tiêu Bia dường như xảy ra một ít dị biến. Có người nói Thiên Tiêu Bia nát rồi, nhưng nát rồi phía sau Thiên Tiêu Bia bên trên như trước có thể lưu lại tính danh. Chỉ bất quá phàm là ở phía trên lưu lại danh hào người, sẽ bị Thiên Tiêu Bia không hiểu truyền tống ly khai, 3 ngày sau lại sẽ bị đổi về tại chỗ. Mất đứa người, sau khi trở về, đối với 3 ngày này ký ức hoàn toàn không có, bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang về một ít vật trân quý. Pháp bảo, công pháp, linh đan, thiên tài địa bảo đều có, thậm chí có người mang về quá bát giai thiên tài địa bảo. Đối với tu tiên giả mà nói, tu hành tương nguyên tầm quan trọng không cần nhiều lời. Trước kia Thiên Kiêu Bia chỉ 22 có thể kiếm cái hư danh, đều có vô số tu sĩ đổi đi. Bây giờ có thể mang đến thực chất tính chỗ tốt, cái kia càng trở nên điên cuồng lên. Mỗi cái đại châu hầu như nhận được tin thế lực, trước tiên đều sẽ phái môn hạ đệ tử đến đây tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, từ Thiên Kiêu Bia vỡ vụn sau đó, mặt trên lưu danh yêu cầu cũng biến thành càng phát ra hà khắc đứng lên. Phía trước, chỉ cần là thiên tuế trong vòng tu sĩ, cho dù là nguyên anh kỳ, ở phía trên lưu danh cũng sẽ không phí quá lớn lực. Thiên tư không sai biệt lắm liền được. Nhưng bây giờ, muốn để cho mình tên leo lên Thiên Kiêu Bia ít nói cũng, muốn hóa thần cảnh tu vi, Thiên tuy ở trong vòng hóa thần, ở Thương Long đại lục bên trên cũng không thấy nhiều. Sở dĩ phần lớn người tới nơi đây cuối cùng cũng chính là tham gia náo nhiệt. Người sống thời gian dài, cuối cùng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm cho mình cái vui. Cái loại này chỉ biết là khổ tu, một lòng người bế quan nói cho cùng chỉ là một số ít mà thôi. Lúc này trên mặt hồ một con truyền phi thuyền thong thả đi về phía trước, trên thuyền một đám tuổi trẻ tu sĩ hoặc nam hoặc nữ đều mang hưng phấn ánh mắt tò mò nhìn bốn bề phong cảnh. Thiên Nguyệt hồ cảnh nội cũng là có tu tiên tông môn. Trước đây đại gia tới Thiên Nguyệt hồ chính là hình ảnh cái ngạn nhiên. Nhưng từ Thiên Kiêu bịa dị biến sau đó, Cái này tu tiên tông môn tìm được rồi một cái mới phát tại con đường. Đó chính là phàm là muốn đi vào Thiên Nguyệt Hồ tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, đều muốn mua phiếu. Đối lập lúc trước những thứ kia tu sĩ tử thiên kiêu bia bên trên lấy được chỗ tốt, chính là một điểm vé vào cửa cũng không coi vào đâu. Bất quá đối với phổ thông tông môn mà nói, cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Lúc này trên bổng thuyền, vài tên thanh niên nhân một bên uống rượu, nói chuyện phiếm. "Lục huynh, nếm thử a, đây chính là Thiên Nguyệt Sắc, là Thiên Nguyệt Hồ độc hữu rượu ngon, ở toàn bộ đại lục đều rất nổi danh." Rượu ấm tốt phía sau, trong đó một cái bề ngoài anh tuấn nam tử, cho bên người mặt khác một cái nam tử rót đầy một ly. Nam tử kia tướng mạo phàm thông, nhưng khí chất hết sức bất phàm, đứng ở trong đám người, mọi người nhịn không được sẽ đưa mắt đặt ở trên người hắn. Lục Hiên bưng lên ấm tốt rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không thể không nói, cái này tiên nguyên say sát thực bất phàm, ở Lục Hiên uống qua trong rượu, tuyệt đối có thể xếp hàng trước người. Lúc này Lục Hiên mượn Tiên Huyền Ngụy Trang thành một người bình thường hóa thần tu sĩ. Lấy hắn tu vi bây giờ, cái này Ngụy Trang coi như là hợp đạo tu sĩ cũng nhìn không đấu. Đương nhiên, Lục Hiên Ngụy Trang cũng không phải nói sợ cái gì, chỉ là đơn thuần chán ghét phiền phức mà thôi. Lục huynh ngươi là từ lâu tới Cái kia Tuấn Lãng nam tử đối với Lục Hiên thật tò mò, ngược lại không phải là có cái gì đặc thú mê, chỉ là đơn thuần cảm thấy Lục Hiên khí chất bất phàm. Hắn xuất thân từ đại tông môn, coi như là kiến thức rộng, có thể Lục Hiên cái này dạng khí chất tu sĩ hắn chưa từng thấy qua. Rõ ràng tướng mạo phổ thông, tu vi cũng một dạng, nhưng người chính là nhịn không được biết chú ý tới hắn. Từ lên thuyền thời điểm, bán Liên Liếc mắt liền thấy được Lục Hiên, sau đó liền nhịn không được chủ động tiến lên, muốn kết giao bằng hữu. Nam tử này tên gọi là Diệp Văn Huy, xuất thân từ Giới Tình tông. Giới Tịnh Tông ở trên đại lục coi như là đệ cấp tông môn, mặc dù so sánh lại không phải Chu Tiên, nhưng là có thể tính nhất lưu. Hơn nữa danh tiếng cũng không tệ. Tại hắn có ý định cùng Lục Hiên kết giao thời điểm, liền chủ động tự giới thiệu. "Sâm Châu." Lục Hiên nói. Nghe được Lục Hiên đến từ Sâm Châu, không biết Diệp Văn Thụy, Chu Vi những người khác cũng dồn dập tò mò. "Lục huynh, vậy ngươi đi quá Thương Nguyên thành sao?" Rất nhiều thanh niên nhân hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống như sắp sửa truy tìm phấn ti tì giống nhau. Lục Hiên cười cười nói, "Đi qua, các ngươi kế tiếp là không phải muốn hỏi, ta có thấy qua hay chưa Chu Tiên nhân đúng không?" Thiên Mạch hồ nơi này, Tiên Đạo Tông môn chỉ là một cái tiểu môn phái, không có linh thạch kiến tạo truyền tống trận. Vì vậy trước tới nơi này tu sĩ, chỉ có thể truyền tống đến gần nhất đại thành, sau đó lại bay qua. Cái này cũng bình thường, nếu như nơi này là một cái đại tông môn lời nói, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp đem tiên kiêu bịa công khai. Đồ tốt như vậy, đương nhiên là để dành cho nhà mình đệ tử. Đoạn đường này qua đây, cùng loại Diệp Văn Thụy người tuổi trẻ như vậy, Lục Yên gặp mặt rất nhiều. Bọn họ đều đối Chu Tiên thật tò mò. Đám người liên tục gật đầu. Qua qua, bất quá Chu Tiên nhân cũng chỉ có hai con mắt một cái lỗ mũi, cũng như chúng ta. Không phải là cái gì ba đầu sáu tay." Lục Hiên nói, đoạn đường này hắn nghe được thái quá nghe đồn nhiều hơn nhiều, ba đầu sáu tay đều đã coi như là trong đó bình thường nhất. Sâm Châu trở ra còn lại Đại Châu, đối với Chu Tiên Miêu Tả khoa chưa rất, rất nhiều đồn đãi đều muốn chứng minh, còn có lựa ra Miêu Tả thành có thể một ngụm nuốt vào mười vạn cái tiểu hài tử khủng bố yêu quái. Dương, nhưng đây là phản diện ví dụ, ngay mặt cũng có. Cái gì tiên nhân chuyển sinh, thánh nhân tại thế các loại khoa chương luận luận cũng có rất nhiều. Đây cũng là chính mình vì sao sau khi ra ngoài biết che giấu tung tích môn nhân. Bại lộ quá phiền toái. Bất quá cũng may chỉ dùng cải biến tu vi, 167 không cần thay đổi dáng vẻ, cũng không cần cải danh tự. Người bên ngoài chỉ biết là Chu Tiên Trung có hiện nay đang đạo đệ nhất nhân cùng trận đạo đệ nhất nhân, nhưng cụ thể tên gọi là gì, bọn họ cũng không biết. Mặc dù là ở Thương Nguyên Thành trung nhắc tới mình cùng lựa ra đều là trực tiếp lấy đại sư tương xứng, sẽ không gọi thẳng tên Lý. Lúc này, mọi người cũng chỉ biết Lục đại sư, không biết Lục Hiên. Thậm chí phần lớn người liền lựa ra chính là một đầu con lựa đều không biết. Mặc dù có một ít người biết nội tình nói cho đại ra, Chu Tiên trận đạo đại tông sư là một đầu con lựa, rất nhiều người cũng sẽ coi nhận. Hầu hết thời gian, mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình nghĩ tín tưởng. Bất quá, đám người trong vấn đề này cũng không có quấn quýt lâu lắm. Liên quan tới Chu Tiên Đề tại vừa mở ra, đám người liền dồn dập bắt đầu giảng thuật chính mình nghe đồn. Ngươi đừng nói, tuy là 10 cái sự tình bên trong có 9 cái đều là giả, nhưng thắng ở có ý tứ. Ở giữa Lục Hiên còn rốt không nói một ít. Bất quá hắn nói đều là ở Chu Tiên Tiểu viện chúng phát sinh qua chuyện lý thú. Tỷ Như khiếu nguyệt kém chút bị Vương Thẩm cách thủy thành chó thịt. Thì Như trầm lặng nhưng thật ra là cái bộ cào lốt hai. Thì Như Lục đại sư kỳ thực rất lười. Tỷ như Tây Môn suy thuyết kỳ thực tên thật gọi Tây Môn Cầu Đạn. Nhưng tức là, rõ ràng hắn nói những thứ này đều là thực sự. Có thể người ở chỗ này không có có một cái người tin tưởng, càng về sau tất cả mọi người đã bắt đầu vẫn hoài nghi Lục Hiên có phải hay không căn bản là không có đi qua Thương Nguyên Thành. Thật sự là oan uổng a. Chương 248, Thiên Tiêu Địa. Phi thuyền tuy là hành sự thông thả, nhưng Thiên Nguyệt Hồ bản thân cũng không lớn. Vừa mới nửa ngày công phu truyền liền dừng sát ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Thiên Nguyệt Hồ sở dĩ gọi tên này, là bởi vì toàn bộ trên hồ có rất nhiều san sát tiểu đảo. Những thứ này tiểu đảo đem trộn cái hồ nước chia làm lớn lớn nhỏ nhỏ mấy nghìn miếng nhỏ. Minh nguyệt giả chiếu, mỗi cái bị phân chia ra tới tiểu hồ mặt cũng sẽ ngã chiếu một vòng minh nguyệt. Vì vậy mới dùng thiên nguyệt vị danh, kỳ thực gọi thiên đảo cũng có thể. Bất quá cái này ngự chữ so với đảo chữ nghe muốn nhã trí rất nhiều không phải sao? Tu tiên giả có không ít yêu phụ văn phong nhã người. Lục huynh, chúng ta đã đến, phía trước chính là thiên tiêu địa, cũng không biết ta có thể không thể ở phía trên lưu lại từ ba gã chữ. Diệp Văn Thụy vẻ mặt hướng về nói ra. Thiếu niên tinh thần phấn chấn, mặc dù là Lục Hiên trước đây mới vừa tu hành thời điểm, Lúc đó chẳng phải hắt vang quá ngữ kiếm thừa phòng tới sao? Bây giờ ngẫm lại thật là chủ u ni bịu. Lục Hiên nhìn Diệp Văn Thụy liếc mắt, hóa thần sơ kỳ tu vi, niên kỷ tối đa 3400 tuổi, tuyệt đối coi là lá thượng thượng chi tư. Ngươi không có vấn đề, cái này thiên tiêu biển nội ứng nên có một phe truyền thừa bí cảnh, chỉ cần thiên tư đầy đủ là có thể tiến vào bên trong tranh đoạt truyền thừa, ngươi tư chất không tệ, tiên nhập nhất định là không có vấn đề." Lục Hiên nói rằng. Nghe Lục Hiên khích lệ, Diệp Văn Thụy cũng tự tin gật gật đầu. Bất quá sau một khắc cũng cảm giác Lục Hiên vừa nói chuyện thời điểm có loại vẻ người lớn ngang dọc cảm giác Thật giống như đối mặt từ Tam sư cửa trưởng bối thời điểm giống nhau. Cảm giác này cũng quá kỳ quái. Đúng vậy, Lục Hiên Nghiên kỳ đã không nhỏ, tuy là có thể cùng là có chút tuổi trẻ tu sĩ hòa mình, nhưng vẫn là biết không tự chủ đưa bọn họ cho rằng vẫn bối. Sự thực cũng sát thực như vậy. Hắn xuyên việt đến bây giờ đã 7.3405 là thứ thiệt lão tiền bối. Liên quan tới Thiên Tiêu Biện tình huống là Thư Nguyên Lâu bên kia nói cho Lục Hiên. Ở Thiên Tiêu Biện sơ sinh dị biên thời điểm, Thư Nguyên Lâu liền phái người đến đây dò xét qua. Cuối cùng chiếm được vừa rồi Lục Hiên nói kết luận. Cùng loại loại này truyền thừa bí cảnh, đều là từ hàng cổ phía trước liền lưu lại. Tu tiên giới vô số trong năm tháng, luôn sẽ có một ít cường đại tông môn hoặc là cường đại tu sĩ vẫn lạc trong lịch sử. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở trước khi chết lưu lại truyền thừa, lấy cung cấp hậu nhân kế thừa y bát của mình. Giống như thiên tiêu bia loại này vật tương tự, mặc dù không nhiều. Thế nhưng nhìn chung toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử, cũng tuyệt đối không ít. Phía trước thiên tiêu bia chỉ có thể lưu lại tính danh, chắc là bí cảnh chưa từng mở ra nguyên nhân. Hiện nay thạch bia gãy, bí cảnh mở ra. Sở dĩ lưu lại tên họ người trước tiên sẽ bị truyền tống đến bí cảnh chung. Chỉ bất quá, mất trí nhớ một chuyện rất là quỷ dị. Đây cũng không phải là phổ thông truyền thừa bí cảnh có thể có lựa lượng. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là thiên kiêu bia bên trong truyền thừa bí cảnh không đơn giản. Đã có người đều lộ ra bát giai thiên tài địa bảo, ở trong đó tồn tại cựu giai thiên tài địa bảo sát suất liền rất lớn. Dù sao truyền thừa bí cảnh một ngày đã chọn thích hợp người thừa kế, liền sẽ không lại tiếp tục tiết chí khảo nghiệm. Hiện nay khảo nghiệm như trước vẫn còn ở, nói đúng là phía trước đi vào người toàn bộ đều thất bại. Mà người thất bại thưởng cho đều đã phong phú như vậy, người thành công kia còn phải nói sao? Sở Dĩ Lục Hiên dự định tự mình đến đây xông xáo chỗ này truyền thừa bí cảnh coi như vấn đề tuổi tác, không cần lo lắng, Lục Hiên phòng trưởng chính mình cũng có thể đi vào. Từ xuyên việt tới một khắc kia, chính mình bất kể là nhục thân tuổi tác vẫn là thần hồn tuổi tác, đều bị sức mạnh thời gian vĩnh viễn chỉ cố định ở tại 20 tuổi. Sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, Lục Hiên hiện tại chính là một cái 20 tuổi phản hư tu sĩ. Tiến nhập bí cảnh hắn là là chuyện nhỏ. Trừ phi cái gái này trong bí cảnh lực lượng, so với thời gian trường hà lực lượng còn cường đại hơn. Bất quá cái này là chuyện không thể nào. Thời gian trường hà là chí cao tồn tại. Siêu thoát nó, cái kia sợ rằng đã là chân chính bất tử bất diệt. Giờ thuyền sau đó, người trên đạo dần dần nhiều hơn. Lúc tụ có không ít tuổi trẻ tu sĩ đều leo lên hòn đảo nhỏ này. Ở đảo nhỏ trung lương, có một tòa cự sơn, cái kia trên núi lớn cùng sở hữu hai đỉnh núi, đỉnh núi thẳng vào đám mây, nhìn từ đằng xa phảng phất giống như bị người một kiếm chặt đứt giống nhau. Lục Hiên nhìn cái kia cự sơn, rung động trong lòng rất. Đã sớm nghe nói tiên kiêu bia rất lớn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Không sai, trong đảo tọa kia thể cùng thương thiên sánh vai cự sơn chính là tiên kiêu bia bản thể. Liên cái này vẻ ngoài đã nói rõ bất phàm của nó. Không lột như vậy linh bảo, không khỏi làm Lục Hiên cảm thán, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Đối với linh mật bảo. Đừng quên Thiên Kiêu Bia bản thể chính là nhất kiện linh bảo. Vừa mới bắt đầu nghe nói Thiên Kiêu Bia lai lịch lúc, Lục Hiên còn nghĩ qua rốt cuộc là đẳng cấp gì linh bảo làm cho hợp đạo tu sĩ đều không thể thu phục. Bây giờ thấy cái này linh bảo hình thể, Lục Hiên cuối cùng là hiểu được. Đồ chơi này ngươi chính là tiên nhân đến chỉ sợ cũng lấy nó không có biện pháp nào. Quá lớn, mạnh mẽ luyện hóa đều không luyện hóa được. Theo dòng người hướng phía trước, rất nhanh lại đến trong đạo. Lúc này đứng ở chỗ này thấy lại vừa nhìn đầu đỉnh, liền Thiên Kiêu Bia đỉnh cao đều nhìn không thấy. Lúc này, bia hàng trước lấy đội ngũ thật dài, từng cái tu sĩ đi tới trước mặt, xuất ra chính mình pháp bảo hung hăng đánh vào mặt trên. Thiên Kiêu Biện phía dưới cùng mặt trên không giống với, mặt ngoài hình như là một khối tập phần bóng loáng khịt bích. Các tu sĩ công kích khịt bích, hoặc tay không, hoặc dùng pháp bảo. Chỉ cần có thể đem tên của mình khắc vào cái kia bóng loáng trên vết đá, coi như là ngươi là thành công một nửa. Về phần tại sao muốn nói là phân nửa, vậy cũng muốn xem Thiên Kiêu Biện có nhận hay không có thể ngươi. Không phải nhận hạ, tên sẽ tiêu thất, biên thành không hợp cách ba chữ. Liên Lục Hiên mới tới cái này một hồi, liền đã thấy bốn năm cái không hợp cách. Thiên Kiêu Biện nếu như nhận hạ, tên như trước biết tiêu thất, bất quá thay vào đó là một chuỗi chữ số. Cái tiêu chí số chính là các đời tới leo lên Thiên Kiêu Bia các tu sĩ xếp hạng. Từ nay về sau, tên của người này cũng sẽ tự động xuất hiện ở Thiên Kiêu Bia phía trên. Bay cao đi xem, ngươi sẽ phát hiện từ Thiên Kiêu Bia đỉnh cao đi xuống, dẫm đạp chẳng chỉ tên vô số kể, có nhiều căn bản đến cùng hết. Có người nói toàn bộ Thiên Kiêu Bia bên trên tối đa có thể đồng thời khắc lục 10 vạn cá nhân danh. Khắc đầy sau đó, những người khác còn muốn đăng bảng sẽ chen rơi người khác có tên hạng. Vô số năm qua, vẫn như vậy. Mặc dù là hiện tại Thiên Kiêu Bia gầy la, quy tắc này cũng không cải biến. Lúc này trên đảo nhân số nhiều lắm, muốn đem tên mình ở lại mặt trên tự nhiên là cần xếp hạng. Ngược lại Lục Hiên cũng kém mấy ngày này, liền cùng Diệp Văn Thụy bọn họ câu được câu không nói chuyện tiễm, sau đó chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi 2 ngày, mới đi tới Tiên Kiêu Bia trước mặt. Trong 2 ngày này thành công ở Tiên Kiêu Bia bên trên lưu lại tên người không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Những người này quả nhiên dường như phía trước nghe nói như vậy, mới vừa đi qua khảo nghiệm, đã bị một cỗ không rõ lực lượng truyền tống ly khai. Ở dỡ đã từng cũng có trước thông qua người trở về. Bất quá nhưng phàm là trở về người đều là vẻ mặt mê man. Lục Hiên cũng muốn chọc nã cái này cỗ đem người truyền tống đi lực lượng, đáng tiếc không có thể thành công ngẫm. Hơn nữa hắn từ cái này cổ trong sức mạnh bắt được một tia khí tức quen thuộc, đó là tiên nguyên mùi vị. Thanh tú một cái tiếp xúc gần gũi quá tiên nhân, hơn nữa trên người còn có mấy ngàn tiên tinh tu sĩ, Lục Hiên đối với tiên nguyên rất quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cái này tiên tiêu bia bên trong, dĩ nhiên tồn tại là thượng giới truyền thừa. Chương 249, không biết không gian. Giả sử là Thương Long đại lục bản thổ tu sĩ hoặc là tông môn truyền thừa, tuyệt đối sẽ không có tiên nguyên khí tức. Tiên nguyên nhưng là thật sự nguyên càng cao tầng thứ lực lượng, là tiên nhân độc hữu lực lượng. Chỉ có phi thăng chi hầu, bước vào thượng giới biến hóa tiên chỉ, tài năng mới có thể thuế phàm thành tiên, sở hữu tiên nguyên chi lực. Hạ giới tu sĩ mặc dù là hợp đạo cảnh mượn tiên tinh tu luyện, chuyển hóa đến trong cơ thể vẫn là chân nguyên pháp lực. Phạm nhân nhục thân căn bản không chịu nổi tiên nguyên cái kia cường bạo lực lượng. Lần này, Lục Hiên đối với đạt được Cửu giai thiên tài địa bảo lòng tin càng nhiều nhiều. Cửu giai ở hạ giới là đẳng cấp cao nhất tài nguyên, thế nhưng đối với thượng giới mà nói, tuyệt đối không tính là thứ chân quý gì. Không dám nói tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng là các tiên nhân tu hành cần thượng quy tài nguyên. Rất nhanh thì đến phiên Lục Hiên một chuyến. Diệp Văn Thụy xếp hạng Lục Hiên phía trước, vì vậy hắn lên trước trước chỉ thấy hắn triệu hồi ra chính mình pháp bảo, dồn hết toàn lực hướng phía phía trước trên thạch bích đâm tới, pháp bảo dường như gặp trở ngại gì, ở nhanh tới gần vách đá thời điểm, bị ngăn lại. Bất quá Diệp Văn Thụy cũng không có cơ thế từ bỏ, liều mạng quán châu chân nguyên pháp lực, pháp bảo chậm rãi gần kề thạch bích, cuối cùng rơi vào mặt trên, sau đó hắn cố hết sức huy động pháp bảo ở phía trên lưu lại tên của mình. Trước sau bất quá chỉ là mấy cái hô hấp mà thôi, nhưng Diệp Văn Thụy cũng làm mồ hôi đầm đìa. Viết xong sau đó, hắn nếm thử thoải mái một khẩu khí. Sau đó yên tĩnh chờ kết quả. Cái này cổ tiên nguyên chỉ lực xuất hiện lần nữa, rơi vào Diệp Văn Thụy trên người. Tu vi của hắn quá thấp, 660 đối với lần này hoàn toàn không có phát hiện. Sau một lát, Tiên Nguyên Chỉ Lực rút về, một cỗ chữ số xuất hiện ở trên tịch bích: 931. Cơ hồ là lọt đáy thứ tự, bất quá đây cũng là một cái rất hạng tốt. Thương Long Đại Lục tu sĩ đâu chỉ vài lúc, 10 vạn cái danh mạch giống như muối bỏ biển, thiên điều bia tồn tại đã không biết bao lâu, có thể lên bảng liền đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, trong một vạn không có một. Diệp Văn Thụy đối với kết quả này cũng rất hài lòng, đang muốn quay đầu lại hướng đồng bạn lấy lệ một chút, có thể sau một khắc cái này cổ Tiên Nguyên Chỉ Lực xuất hiện lần nữa, Diệp Văn Thụy thân ảnh trực tiếp biến mất. Không có truyền đến bất luận cái gì không gian ba động, vô thanh vô tức. Cái này bí cảnh thao túng không gian pháp tắc thủ đoạn, cao hơn Lục Hiên không biết bao nhiêu. Sau đó, Lục Hiên cũng đi tới thạch bích trước mặt. Hắn thật không có xuất ra viêm linh kiếm, trực tiếp đem chân nguyên pháp lực ngưng tụ ở trên ngón tay, một thanh chân khí phi kiếm biên nào mà ra. Ngón tay hướng phía trước đưa tới, một cỗ trở lực truyền đến. Bất quá này cỗ lực lượng đối với Lục Hiên thực lực của bản thân mà nói cũng không cấu thành ý nghĩa gì. Mặc dù Lục Hiên chỉ là phát huy ra chính mình tại hóa thần kỳ lúc lực lượng, cũng thập phần đơn giản liền cho đâm. Sau đó đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hai ba lần liền đem tên của mình viết lên đi. Sau đó, Thiên Tiêu Biệt ở trên tiên nguyên chi lực bao phủ ở Lục Hiên trên người, tựa hồ đang dò xét Lục Hiên niên kỷ đạt đến không phải đạt tiêu chuẩn. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sức mạnh thời gian đẳng cấp muốn so tiên nguyên chi lực cao hơn nhiều. Thiên Tiêu Biệt căn bản không phát hiện được Lục Hiên đang an gian. Tên biến mất. Xếp hạng xuất hiện. 27. Ta đi, các ngươi mau nhìn, 27, lại có người bắt được 27. Chu vi vây xem các tu sĩ trong nháy mắt liền kinh hô lên đặc biệt là những thứ kia cùng Lục Hiên cùng là truyền mà đến người, càng la từng cái há hốc mồm, nhìn Lục Hiên. Phảng phất là đang nhìn quái vật. Bất quá đối với kết quả này, Lục Hiên chính mình lại có chút không vừa ý tuy là hắn không có dùng toàn bộ lực lượng, nhưng là dùng chính hắn ở hóa thần kỳ thời điểm bình thường lực lượng. Nói cách khác, vừa rồi khảo nghiệm chính là hóa thần thời điểm chính mình, nhưng là mặc dù cái này dạng, còn có 26 người ở phía trước chính mình. Thay lời khác mà nói, ở Thương Long đại lục tu tiên giới trong lịch sử, có ít nhất 26 người ở tiên tuế bên trong thời điểm, so với hóa thần kỳ chính mình còn lợi hại hơn. Những thiên tài này thật đúng là không nói đạo lý a mợ ổ tổ cũng không sánh bằng. Bất quá không đợi Lục Hiên suy nghĩ nhiều, một cỗ lực kéo truyền đến. Lục Hiên không có chống cự lại cỗ lực lượng toàn thể bị trực tiếp kéo vào hư không, cảm giác liền như cùng ngồi truyền tống trận giống nhau. Đợi đến ổn định thân hình sau đó, phát hiện mình đi tới một cái hốn độn trong không gian. Lúc này trong không gian cũng không chỉ hắn một cái người, mà là có rất nhiều. Dẫm đạp đều có ngàn cái. Đồng thời chu vi không ngừng mà có tia sáng hiện lên, sau đó lại có tân nhân gia nhùa vào. Đại đa số trên mặt đều mang biểu tình mê hoặc. Dường như mọi người cũng không nghĩ tới nơi nơi này sẽ nhiều như thế. Lục Hiên cũng nhíu mày một cái. Không đúng. Dựa theo phía trước ở Thiên Kiêu Bia trước tính ra, nơi đây đi qua khảo nghiệm nhân số tuyệt đối có chuyện. Chẳng lẽ tiên tiêu bia ký thực không chỉ một chỗ?" Lục Hiên suy đoán. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, "Lục huynh, là người sao?" Lục Hiên quay đầu, thấy được lời đầu tiên mình một bước tiến vào Diệp Văn Thụy đang đứng ở sau lưng mình. Sắp định chính mình không có nhận là người, Diệp Văn Thụy lộ ra kinh hỉ màu sắc, không nghĩ tới Lục huynh ngươi cũng đi qua khảo nghiệm, bất quá nơi đây dường như không đúng lắm, ta cảm giác những người này đều không phải là ta thương long đại lục tu sĩ." Lục Hiên gật đầu, sắp thực không phải. Liên vừa rồi cái này một hồi quan sát, hắn liền phát hiện vải truyền thân xuyên áo quần lỗ lơ người. Thương Long Đại Lục mặc dù có tông môn thế lực chi phần, nhưng chỉnh thể đi lên nói, tu tiên giới người mặc quần áo phong cách đều không khác mấy. Mặc dù là hải chi giắc cùng Thương Long Đại Lục so sánh với, mặc dù hơi có sai biệt, nhưng cũng là nhất mạch tương thừa. Nhưng những người trước mắt này, có cái loại này toàn thân bố linh bố linh, thật giống như kiếp trước không phải chủ lưu giống nhau. Còn có đặc biệt phục cổ nguyên thủy, toàn thân liền quấn một tấm da thú. Còn có một vài người phong cách kỳ quái hơn, cả đám quấn một vòng đấu đồng màu đen, trên mặt vị trí lộ ra ngoài không phải ngũ quan, mà là một đoàn xương mù màu đen. Con người vị trí lưỡng đạo hồng quang không ngừng thiệp thước, thoạt nhìn lên liền không giống như là một cái người mặt trước ý tứ, hơn nữa những thứ này, người khí tức trên người đều rất cường đại, chỉ có một số ít hóa thần tu sĩ, phần lớn người đều là hợp thể kỳ, phản hư cũng không có thiếu. Thậm chí Lục Hiên vẫn còn ở trong đó thấy được hai cái hợp đạo. Một cái chính là đám kia người nguyên thủy bên trong một cái trắng hãn, cánh tay so với Lục Hiên hơn đều to. Mặt khác một cái chính là đoàn kia không giống người áo choàng bên trong một người, trên người của hắn tản ra thập phần khí tức ấm lãnh. Liên Lục Hiên đều mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Cái này thiên tiêu địa bên trong thế giới không đơn giản a. Lục Hiên, ta có chút hối hận, luôn cảm giác nơi đây không thích hợp ta. Diệp Văn Thụy lén lút nói với Lục Hiên: "Ai u, đối với mình nhận thức ngược lại là thật rõ. Hắn một cái hóa thần sơ kỳ, ở nơi này chính là lọt đáy tồn tại. Không dám nói mọi người, nhưng 99% nhân đi ra phòng trường đều có thể đánh thắng hắn. Nơi này xác thực không thích hợp hắn. Không có việc gì, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, phía trước nhiều như vậy ví dụ bài đâu, tối đa chính là mất trí nhớ 3 ngày mà thôi." Lục Hiên an ủi một câu. Nghe nói như thế, Diệp Văn Thụy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, khoảng chừng đợi có 1 canh giờ, rốt cuộc đã không còn tân nhân xuất hiện. Cùng là thời, không gian bầu trời dần dần sáng lên. Một thanh ấm bắt đầu ở trong không gian quanh quần. Hoàng nền các ngươi, đệ 1900 ngũ 13 vạn 9.931 nhóm thí luyện giả. Trưng 250, làng già tiên phụ. Hoàng nền các ngươi, đệ 1900 ngũ 13 vạn 9.931 nhóm thí luyện giả. 1900 ngũ 13 vạn 9.931 nhóm thí luyện giả. Thiên tiêu biệng phát sinh dị biến đến bây giờ bất quá thời gian hơn 2 năm. Coi như một ngày một nhóm, cũng bất quá hơn 700 mạ thôi. Gần đây 20 triệu chữ số là thế nào tới? Trừ phi ở Thiên Tiêu Biếc Địa dị biến phía trước, cũng đã có vô số người đến qua cái này không biết không gian. Không trung thanh âm tiếp tục: "Hy vọng lần này các ngươi chúng có người có thể được Lang gia Tiên Vương truyền thừa. Người là ai? Người đang ở đâu?" Lúc này có người lớn tiếng hỏi. Trong đám người có không ít người đối với vấn đề người nọ phát ra cờ nhạo. Sau đó không trung thanh âm kia cũng không để ý tới hỏi thăm người, như trước tự nhiên đang nói chuyện. "Trước tiên, ta cho đại gia giới thiệu một chút, này địa được gọi Lang gia Tiên phủ, là Lang gia Tiên Vương trước khi vẫn lạc tiệm tu chi địa, bên trong có vô số chân bảo, chỉ cần các ngươi có năng lực, tận sức có thể toàn bộ mang đi." Nhưng có một chút cần nhắc nhở chư vị, cơ duyên đồng thời kèm theo Phiêu Lưu, tiên phủ bên trong có Lang gia tiên vương thiết trí khảo nghiệm, đối ứng cơ duyên có đối ứng khảo nghiệm, một ngày khảo nghiệm thất bại các ngươi cũng sẽ bị tống xuất tiên phủ, cuộc đời này lại không duyên tiến nhập nơi đây, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, đám người chu vi cảnh sắc biến đổi, liền đi tới một cái thế giới xa lạ. Bất quá lúc này Lục Hiên vẫn còn đang suy tư thanh âm mới rồi theo như lời nói. Nói thật, thanh âm kia có chút quá gấp, chỉ là vội vã một câu nói qua đi, liền trực tiếp nói khảo hạch bắt đầu, lưu lại mê đoàn nhiều lắm. Lang gia tiên vương là a? Chưa nói, nội dung khảo hạch là cái gì? Chưa nói, khảo hạch mục đích là cái gì? Cái này tốt giống như nói, vì truyền thừa. Nhưng khảo hạch kết quả thất bại là cái gì? Hắn cũng không nói. Nói chung, chủ nhân của thanh niên dường như cực kỳ sốt ruột. Tim chuyên thường người, cũng không có thể như thế có lẽ a. Giả sử là trước kia nằm định xong cùng loại chương trình một dạng đồ đạc, vậy hẳn là đem sự tình đều nói rõ ràng lại bắt đầu khảo hạch. Rất rõ ràng, không phải. Đó chính là nói, chủ nhân của thanh niên kia là có chính mình chủ quan ý thức. Lời nói mới rồi, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quá có lẽ rồi. Phải nghĩ biện pháp muốn biết một chút nơi đây mới được. Lục Hiên đem mục tiêu đặt ở những thứ kia cùng hắn cùng nhau tiến nhập không biết không gian. Người. Vừa rồi tại trong không gian, hắn liền phát hiện có một ít người đối với chỗ này dường như rất quen thuộc dáng vẻ. Lúc này, ở Lang Gia Tiên phủ khống chế trong đầu mối, vô số hình chiếu huyền phù giữa không trung, những thứ kia trong hình chiếu mặt hình ảnh chính là Lục Hiên, cái này một nhóm thí luyện giả cho ở địa phương. Phía trước cái thanh âm kia lần nữa ở chỗ này vang lên, thật nham chán, mỗi ngày nhìn lấy những thứ ăn này kê lẫn nham mộ, đều nhanh xem ói ra, chủ nhân cũng thật là, vì sao phải ở hạ giới chọn đồ đệ, thượng giới người chẳng lẽ không hương sao? Cuộc sống khổ này đến cùng lúc nào là một đầu a. Trong thanh âm tất cả đều là phiền muộn tỉnh, hơn nữa nghe không hiểu nam nữ. Thanh âm kia qua đi, vị trí không gian mọi người đều bị truyền đến một cái phía trên vùng bình nguyên. Bốn phía mênh mông vô bờ, nhìn không thấy biển dõi. Phía trước cái kia Nguyên Thụy bộ lạc cùng hắc bảo một đám, trực tiếp kết bạn hướng phía hai chỗ bất động tham dò mà đi. Không có một chút do dự. Hiển nhiên mục đích của những người đó đều rất rõ ràng. Còn lại mấy cái bên kia người xuyên áo quần lố lăng trong đám người, ngược lại cũng có tam tam lượn lượn người tụ trung một chỗ thảo luận như thế nào tầm bảo. Từ trong lời nói của bọn hắn, Lục Hiên nghe được không ít xa lạ từ ngữ. Cổ hoàng thế giới, Bạch hổ đại lục, Càn Nguyên nhân giới, Linh rối. Hiển nhiên những thứ này đều là chính bọn hắn thế giới tên. Bây giờ đã hoàn toàn có thể sắp nhận, ở nơi này lang giả tiên phụ nhân, không phải cũng chỉ có Thương Long đại lục tu sĩ. Có rất nhiều người đối với cái này bên trong rất quen thuộc, trong lời nói dường như không chỉ một lần đã tới nơi đây. Đây cũng là cùng Thương Long đại lục gặp phải tình huống không giống với. Hiển nhiên những người đó thế giới bên trong, có người sau khi rời khỏi đây không có mất trí nhớ, cho nên mới đem nơi này tin tức mang ra ngoài. Thậm chí còn có nhiều người lần đi vào. Phía trước thanh âm kia không phải nói thất bại liền không thể đi vào nữa sao? Cái này thất bại so sánh tiêu chuẩn gì? mất trí nhớ, cũng chính là Lục Hiên tu vi cao, có thể đơn giản nghe trộm người khác thần thức truyền âm, bằng không còn thật không biết những thứ này. Lại nghe lén một hồi, Lục Hiên lúc này mới đem rời rạc tin tức xâu chuỗi lên, nghi ngờ trong lòng đều giải khai. Cuối cùng cũng đối với chỗ này không phải hoàn toàn không biết gì cả. "Lục huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp Văn Thụy đứng ở Lục Hiên bên cạnh mở miệng hỏi. Lúc này đi tới nơi này cái địa phương xa lạ, người chung quanh tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể có nắn nhức hắn, hắn rất không có cảm giác an toàn. Sở dĩ theo bản năng muốn cùng duy nhất người quen biết ôm thành đoạn. Lục Hiên cười nói, "Không có việc gì, Nơi đây không có nguy hiểm, ngươi thấy ngươi trên mu bàn tay phải cái kia tiêu chuẩn chưa? Tiêu chí? Diệp Văn Thủy theo bản năng đem giờ tay phải lên, liền nhìn thấy phía trên xuất hiện một cái kỳ quái đồ án, hình như là cái dị động vật họ mèo giấu móng tay giống nhau. Đây là cái gì? Diệp Văn Thủy hỏi. Hắn cam đoan, thứ này phía trước phải không ở trên người hắn, là bảo vệ ngươi đồ đạc. Lục Hiên giải thích, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng Thương Long đại lục không giống mới, mặc kệ nơi đây qua bao lâu, Thương Long đại lục đều chỉ sẽ đi 3 ngày, mà hắn ở ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng. Thời điểm Biết bảo hộ ngươi an toàn truyền tống về Thương Long đại lục những thứ này đều là vừa rồi nghe là được, cũng không phải tin tức trọng yếu gì, nói cho Diệp Văn Thụy cũng không sao. Gặp nhau tức là hữu duyên sao? Lục huynh, ngươi là nói nơi đây đã không phải là Thương Long đại lục rồi hả? Diệp Văn Thụy giật mình tê lên. Đương nhiên không phải, ngươi không thấy được những thứ kia kỳ kỳ quái quái người sao? Lục Hiên nói. Kỳ thực người khác xem bọn hắn làm sao không phải là giống nhau. Diệp Văn Thụy tiếp thu lực ngược lại là có thể, chỉ là giật mình một cái, liền tiếp nhận rồi hiện thực. Vậy chúng ta bây giờ nên? Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này người xung quanh đã không nhiều lắm. Con ở lại nguyên địa đều là bọn họ loại này, đối với lang gia tiên phủ không biết gì cả người. Ở nơi chưa biết, hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên là không sáng suốt, mà chẳng thể làm gì khác. Đương nhiên là tâm bảo a, nơi này chính là một vị thượng giới tiên vương vẫn lạc chi địa, bảo vật vô số, chân ngươi dưới cỏ thấy không? Lục Hiên chỉ chỉ dưới đất. Diệp Văn Thủy cúi đầu nhìn lại. Lúc này hắn mới phát hiện, tại hắn dưới chân đạp những cỏ này, vậy mà đều là tứ giai linh thảo. Linh thảo cùng linh dược bất động, không luyện được đan dược, thế nhưng có thể dùng đến nuôi nấng linh thú. Đẳng cấp càng cao, càng có lợi với linh thú trưởng thành. Thứ giai linh thảo Diệp Văn Thủy lại một lần nữa thất thanh kêu lên. "Nhìn ra rồi đi, nơi đây khắp nơi đều có bà bối, sợ rằng Thương Long Đại Lục bên trên sẽ không còn có so với cái này bên trong chân quý hơn cơ duyên, thiếu niên lang, nắm chặt cơ hội à, ngươi đời này đại khái chỉ có thể vào tới một lần này." Lục Hiên nói. Liên quan tới mất trí nhớ vấn đề, Lục Hiên cũng nghe những thứ kia những thế giới khác tu sĩ si nói. "Lang gia tiên vương ở chỗ này thiết trí vô số khảo nghiệm. Khảo nghiệm đi qua đạt được tưởng cho, không có đi qua trực tiếp khu trục, đồng thời xóa đi ký ức. Mà khi khảo nghiệm thông quan đến mức nhất định thời điểm, có thể mở ra lưu trữ công năng." Những thứ này khảo nghiệm đều là chiêu theo thí luyện giả thực lực thiết định. Đẳng cấp cảnh giới bất đồng, gặp phải khảo nghiệm cũng bất đồng. Giống như mấy cái phản hư hợp đạo tu sĩ, đều là nhiều lần tham gia thực tập người khất. Chương 251, bắt đầu thăm dò. Nói xong sau đó, Lục Hiên liền phát hiện Diệp Văn Thụy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem cùng với chính mình. Làm sao vậy? Lục Hiên hỏi. Diệp Văn Thụy nói, "Lục huynh, ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn giả như vậy khí tung hoành, rõ ràng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng ta xem ngươi luôn luôn trùng xem gia tộc trưởng Bối Hạo Giác." Lục Hiên buồn cười, "Ngươi kỳ thực có thể nghĩ như vậy, e rằng không phải ảo giác đâu." Không có biện pháp, nữ khí xác thực không đổi được, thói quen mà thôi. Thương Long Đại Lục từ vừa mới bắt đầu thì không phải là duy nhất hạ giới. Điểm này đối với tu tiên giới người mà nói, không phải là cái gì bí ẩn. 3000 thế giới vừa nói, từ tu hành ngay từ đầu, phòng trường rất nhiều tu sĩ đều nghe qua. Từ lúc thời đại thượng cổ, Thương Long Đại Lục kỳ thực liền cùng thế giới khác tiếp xúc qua, chỉ bất quá về sau bởi vì Minh Hà tông môn nhân, Thương Long Đại Lục tu tiên giới dần dần sụp đốc. Thế giới cùng thế giới trong lúc đó cũng không phải tất cả đều là hòa bình, luôn luôn một ít thế giới tu hành giả trời sinh tính bạo ngược, thích chinh chiến những thế giới khác, cấp đoạt chiếm đoạt tu hành tài nguyên. Sở dĩ ở Minh Hà tông thống trị Thương Long đại lục phía sau, Tiên Minh bên này liền gãy mất sở hữu cùng thế giới bên ngoài liên tiếp thông đạo, ẻ e rằng bạn ý là để cho tiện tông trị, nhưng không thể không nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là làm một chuyện của ta. Tối thiểu tránh khỏi Thương Long đại lục bị ngoại giới thế lực xâm lấn. Chuyện này ở hiện nay tu tiên giới không dám nói mọi người đều biết, nhưng tu vi đạt được nhất định tầng thứ sau đó, cũng sẽ dần dần hiểu được. Đối với trong tu tiên giới những thứ kia chóp đỉnh kim tự tháp người mà nói, trước đây Tiên Minh phía sau có thượng giới tông môn cố hậu trưởng chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Thậm chí một ít truyền thừa lâu đời trong tông môn cũng có liên quan tới năm đó Minh Hà Tông cùng Thương Long Tông trong lúc đó chiến tranh ly chấp. Thương Long Đại Lục vốn là Thương Long Tông tổ địa, trước đây Minh Hà Tông hủy diệt thượng giới Thương Long Tông phía sau, Hoa Cận Chỉ chính là dẫn theo còn sót lại tông môn đệ tử cùng Thương Long Đại Lục ở trên tu sĩ cùng nhau đối kháng Minh Hà Tông. Sau lại Hoa Cận Chỉ bị phong ấn, những thứ kia có can đảm đối với Minh Hà Tông xuất thủ hạ giới tu sĩ, đã bị Minh Hà Tông mang theo tội nhân danh xưng là. Việc này đều là phía trước Thương Long trưởng lão nói cho Lục Hiên. Sở dĩ Thương Long Đại Lục ở trên hợp đạo cảnh tu tiên giả mới có thể từng cái đều e ngại phi thăng. Mới bắt đầu những người kia Minh sắp biết, chính mình phi thăng trì hậu sẽ bị thượng giới Minh Hà tông thanh toán. Càng về sau, theo tiền bối tu sĩ từng cái từng cái tọa hóa, hoặc là đến cuối cùng bị bất đắc dĩ phi thăng ly khai, liên quan tới thượng giới còn lại nghe đồn dần dần trở hướng ban đầu. Bất quá đại thể mà nói, còn là nói thượng giới không tốt. Lâu này ngoại trừ số rất ít người ở ngoài, đại bộ phận tu sĩ cũng đều thẩm chấp nhận điểm này. Cái này mới tạo thành Thương Long đại lục tu tiên giới cục diện bây giờ. Phía trên vùng bình nguyên, lúc này người đã cả ngày càng ít. Lục Hiên cho Diệp Văn Thụy chỉ một cái phương hướng, nguyên kỳ thực có thể thử qua bên kia thăm dò một chút, lang gia tiên phủ đồng tây nam bắc bốn phương tám hướng đối ứng khảo nghiệm rất bất ổn, nhưng tương đối mà nói phương bắc thích hợp hơn hóa thần kỳ tu sĩ thăm dò, vận khí tốt phòng trường có thể có được một ít tốt truyền thừa, không đến mức một chuyến tay không. Nếu là truyền thừa bí cảnh, như vậy bên trong vật chân quý nhất khẳng định chính là cái kia vị lang gia tiên vương lưu lại truyền thừa. Mặc dù không biết tiên vương tiếng xưng hô này ở thượng giới rốt cuộc có bao nhiêu cao địa vị, nhưng nói vậy cũng sẽ không thấp. Chỉ nhìn thủ đoạn, có thể mang vô số hạ giới người hội tụ đến một chỗ thì không phải là bình thường thượng giới tiên nhân có thể làm được chuyện. Sở dĩ hắn lưu lại truyền thừa, coi như thấp hơn, vậy giá trị cũng là không thể nghi ngờ. Coi như phía trước những thứ kia từ lang giả tiên phủ đi ra người, lấy được cái gì pháp bảo, linh dược các loại đồ đạc, tối đa xem như là giải an ủi. Đương nhiên, cũng có thể là có vài người chiếm được một ít truyền thừa, chỉ bất quá xuất phát từ cẩn thận làm bộ mất trí nhớ cũng không nhất định. Loại chuyện như vậy ai nói phải đến đâu? Ngược lại đặt ở Lục Yên trên người mình, hắn sau khi rời khỏi đây nhất định là biết trang bị mất trí nhớ. Diệp Văn Thủy cùng mình quen biết một hồi, coi như là duyên phận, hơn nữa thiếu niên tâm tính người cũng không xấu, vì vậy Lục Hiên mới đưa chính mình vừa rồi nghe lén được một ít tình báo nói cho hắn. Về phần hắn có thể hay không đạt được cơ duyên, vậy phải xem bản lĩnh của chính hắn. Diệp Văn Thụy tò mò nhìn Lục Hiên liếc mắt, "Lục huynh ngươi không đi sao?" Lục Hiên lắc đầu, "Không đi, ta có những chuyện khác muốn làm." Sau khi nói xong, Lục Hiên hướng Diệp Văn Thụy cáo từ, hướng phía phía đông bay đi. Diệp Văn Thụy còn muốn đưa hắn gọi lại, đã nhìn không thấy Lục Hiên bóng ảnh. Lúc này Diệp Văn Thụy mới biết được Lục Hiên thực lực xa xa không phải hắn biểu hiện ra như vậy. Cái này Lục huynh thật đúng là thần bí. Diệp Văn Thụy tự nói một câu. Sau đó nhìn một chút bắc phương vị trí Suy nghĩ một chút, vẫn là bước ra cửa bộ. Hắn cảm giác Lục Hiên không có ác ý. Lang gia tiên phủ phân nội ngoại hai điện, nội điện là Lang gia tiên vương truyền thừa chân chính sở tại. Bất quá chỉ có đi qua ngoại điện khảo hạch sau đó mới có tư cách tiến nhập. Có người nói, lúc trước gần 20 triệu lần thí luyện bên trong, không có có một cái người thành công tiến nhập nội điện. Mà ngoại điện lại chia làm 4 cái khu vực, phân biệt đối ứng là Hóa Thần, Hợp Thể, Phản Hư, Hợp Đạo tứ cảnh tu sĩ. Chọn đô đệ cũng không phải là chọn chiến lực, đương nhiên nhìn chúng ngày hôm đó sao tiềm lực, mà không phải làm dưới thực lực. Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu vực, phân biệt đối ứng hợp đạo đến Hóa Thần. Lục Hiên cũng không đa quên, hắn tới nơi đây mục đích là cựu gia tài nguyên. Loại này tài nguyên ở ngoại điện bên trong, cũng chỉ có đối ứng hợp đạo tu sĩ thực tập Đông Phương trong khu vực có. Còn lang gia tiên vương truyền thừa hắn cũng không chấp nhất, có thể tiện tay đạt được tốt nhất, không chiếm được cũng không quan hệ. Điểm ấy Lục Hiên thấy thập phần mở. Một đường bay đến, rất nhanh thì bay ra bình nguyên, sau đó một mảnh cùng tiên nguyệt hồ có chút tương tự hồ nước xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. Lúc này phía dưới, có không ít tu sĩ đang ở tụ tập ở bờ hồ. Lục Hiên buồn bực một cái, không thể bay thẳng sao? Sau đó hướng phía trước lại bay một khoảng cách. Nhưng mới vừa tiến vào hồ nước Phạm Vi sau đó, một cỗ phong cấm chi lực từ trên bầu trời truyền đến. Không phải mình Lục Hiên chỉ có thể rơi trên mặt đất. Cấm không trận pháp. Hơn nữa còn là đẳng cấp rất cao cấm không trận pháp, tối thiểu Lục Hiên không cách nào không nhìn. Nguyên lai là cái này dạng. Lục Hiên hiểu rõ ra. Xem ra hồ này chính là ngoại điện phía Đông đạo thứ nhất thí luyện đài. Lúc 617 rẩm rĩ cũng không sốt ruột, dự định xem trước một hồi. Nghe lén được trong vật cũng không có liên quan tới thí luyện đài quy tắc miêu tả, sở dĩ hắn cần quan sát một chút. Rất nhanh trước mặt nhất những thứ kia tu sĩ đều rối rít động lên rồi. Từng cái từng cái nhảy vào trong hồ bắt đầu lướng phía xa xa bơi đi, liền cái này, Lục Hiên trợn to hai mắt, hắn là thật không có nghĩ đến tiên phủ thí luyện sẽ như thế dạn dị tự nhiên. Hôm nay thoạt nhìn lên rất lớn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, đi qua chắc là chuyện rất đơn giản, xưng là thí luyện có chút phóng đại a. Bất quá rất nhanh, Lục Hiên liền phát hiện những thứ kia bơi ở trong hồ tu sĩ, tốc độ càng ngày càng chậm. Ngay sau đó thì có một số người hoàn toàn du bất động, bắt đầu ở tại chỗ dãy rửa. Mà một khi những người này đi tới bước chân ngừng lại, trong hồ lại biết bay ra một cái cự đại long ngư, một ngụm đem cái kia tu sĩ cho nuốt vào. Long ngư Lục Hiên lập qua phía trước trong tiểu viện không phải có người nuôi qua mấy cái sao, sau lại đều bị A Dao cùng Lục Hiên nuốt ăn. Bất quá Thương Long đại lục Long Ngư tối đa cũng liền một người cao thấp. Nhưng trước mắt trong hồ này Long Ngư đã có vài tầng lầu lớn như vậy. Mà bên ngoài khí tức trên người viễn siêu hợp đạo cảnh tu sĩ, thậm chí so với Lục Hiên phía trước thấy qua minh hạ đều không kém bao nhiêu. Những thứ này Long Ngư vậy mà đều là tiên tiên cảnh đích linh thú. Lục Hiên nhịn không được dùng mình một cái, cái này bị một ngụm nuốt vào, 99% là không có mệnh. Nhưng là những thứ kia bị nuốt lấy người bên bờ đồng bạn lại từng cái trên mặt vui ra khỏi hoa. Dỗn dập cười nhạo đồng bạn không biết lượng sức. Một điểm bi thương cũng không có. Chương 252, Tam thai cửu nan. Hiển nhiên, tiên phủ bên trong cũng sẽ không chân chính tử vong. Tuy là trước đây đã nghe nói qua, nhưng chính mắt thấy được, Lục Hiên vẫn còn có chút giật mình. Cái này tiên vương thủ đoạn quả nhiên không bình thường. Trong hồ tu sĩ càng ngày càng ít, đại bộ phận đều bị long ngư sờướt, chỉ có một số ít cuối cùng bơi đến đối diện. Kỳ quái là, cuối cùng bơi tới bờ bên kia nhân trùng, những tu vi thấp kia ngược lại so với tu vi cao số lượng phải nhiều. Rất nhiều hợp thể kỳ tu sĩ không có đi qua, ngược lại không ít hóa thần quá thứ. Hiển nhiên, nơi này thí luyện đối với bất đồng thực lực tu sĩ có đẳng cấp khác nhau độ khó. Đợi đến nhóm người thứ nhất đi qua sau đó, nhóm thứ hai lại bắt đầu dồn dập xuống nước. Lần này Lục Hiên đến một cái, tổng cộng có 100 người. Một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái. Xem ra, mỗi lần thực tập nhân số cực hạn chính là 100. Lúc này ở bên bờ tụ tập tu sĩ khoảng chừng có 2000, chừng cư tiên phủ trung thí luyện nhân số khoảng 1%. Bất quá phía đông thí luyện là khó khăn nhất, loại này số lượng đã rất nhiều. Phía trước đám kia nguyên thủy bộ lạc đi ra tu sĩ cũng ở nơi đây, nhưng ở trang các tu sĩ cách bọn họ đều rất xa. Từ nói chuyện của bọn họ chung Lục Hiên biết đám này người nguyên thủy đến từ một cái tên là Cổ Hoàng Thế Giới Địa Phương. Cái thế giới này tu sĩ dường như thập phần không dễ trọng. Lục Hiên cũng cùng những thứ này, nhận cao mã đại người giữ một khoảng cách. Phiên tốc loại vật này, tự nhiên là càng ít càng tốt. Rất nhanh, theo từng nhóm một tu sĩ xuống nước, người bên bờ càng ngày càng nhiều, Lục Hiên cũng xâm nhập vào một đội ngũ chung. Rốt cuộc làm thứ 42 nhóm người dù xong sau, Lục Hiên tiến nhập trong nước. Mới vừa tiến vào, cũng cảm giác được thân thể trì một phần. Cảm giác quen thuộc này, cùng chính mình năm đó đăng tiên thế thời điểm giống nhau như lúc. Xem ra trong hồ nước này thần bí nguyên lý là cùng cái kia thằng trời một dạng rồi. Chắc là xuất từ cùng một loại hình trận pháp. Nếu như lựa ra ở chỗ này thì tốt rồi, tỉ mỉ nghiên cứu một chút cái này tiên phủ bên trong các loại cấm chế, chưa chừng có thể đối với hắn trận đạo có trợ giúp khuyết. Đáng tiếc, hắn không có vượt qua chuyện. Lục Hiên suy tư một chút, về sau có cơ hội, có thể cho lựa ra tự mình tiến tới một cái. Điều kiện tiên quyết là đến lúc đó, cái này tiên phủ vẫn còn ở đi phía trước bơi một khoảng cách, Lục Hiên phát hiện hồ nước này bên trong lực lượng, so với thằng trời vẫn là phải kém hơn một chút. Đương nhiên, đây không phải là nói vị này lang giả tiên vương làm không được, dù sao chỉ là đạo thứ nhất thí luận đề sẽ không quá khó, nhất định là cố ý gây nên. Trải qua thang trời lục yên, dưới loại trạng thái này hành động không chút nào chịu ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có cố ý làm chim đầu đàn, vẫn duy trì không tiến lên không phải sau vị trí, cuối cùng lấy một cái thập phần không nghiêm lên mắt thành tích, bơi đến bờ bên kia. Lên bờ sau đó, mọi người đều lặng lặng cùng đợi. Đợi đến mọi người đều kết thúc thực tập này sau đó, cái tiếng ở không biết trong không gian xuất hiện qua thanh âm vang lên lần nữa. "Chúc mừng các ngươi hoàn thành đạo thứ nhất thí luyện, bây giờ là thưởng cho thời gian, các ngươi có thể ở trở xuống trong vật tùy chọn nhất kiện thành tựu ngươi nhóm đi qua thực tập thưởng cho." Thoại âm rơi xuống, Mỗi cá nhân trước mắt đều sáng lên một ánh hào quang, mặt trên rậm rạp chẳng chít biểu diễn các loại các dạng thượng trò. Cái gì đồ vật đều có, Liên Lục Hiên kỳ vọng cựu giai thiên tài địa bảo cũng có. Rất nhiều đi qua khảo nghiệm trên mặt người đều lộ ra kinh hỉ. Lần này cuối cùng là không có hổ phì tới, có thể trở về bốn. Chính là, vì cái này tiên phụ danh mạch, ta nhưng là hao tốn hơn 10 ngàn thượng phẩm linh thạch. Cũng may đánh cuộc đúng, tuy là tới phía đông khu vực cuối cùng đã định trước thi hội luyện thất bại, nhưng nơi này thượng cho cũng là tốt nhất, lúc này mới đợt thứ nhất là có thể có như vậy thượng trò, kiên trì nữa hai lần sóng, trực tiếp kiếm tệ giải rồi. Rất rõ ràng nói chuyện cái này, một nhóm người tới nơi đây chính là đơn thuần vì cái này sóng thưởng cho, cũng không có kỳ vọng mình có thể đi qua thí luyện. Ngoại giới tu sĩ chơi được cố gắng hoa, đây không phải là ở hào tiền phủ lông rề sao? Đương nhiên, cũng có bất động thanh sắc. Cũng tỉ như cái kia vị cánh tay so với Lục Hiên còn to hơn bắp đùi của hoàng đế giới tu sĩ. Hắn cũng rất bình tĩnh, tùy tiện ở trên màn sáng điểm một vật, sau đó lặng lặng cùng đợi đợi thứ hai thí luyện bắt đầu. Đó có thể thấy được tối thiểu hắn là chạy truyền thừa tới. Lục Hiên rất nhanh cũng tìm được rồi vật mình cần. Một loại sở hữu phá cấm thuộc tính cựu giai thiên tài địa bảo bất quá nhất kiện hiển nhiên là không đủ, cái này thí luyện chính mình còn phải tiếp tục. Chọn xong sau đó, Lục Hiên trước mặt lóe lên một cái, món đó bị tự chọn bên trong phần thưởng liền giá hiện ở trước mặt của hắn. Một khối đen tuy tiểu thạch đầu. Vung tay lên, Lục Hiên đem tiểu thạch đầu thu hồi. Sau đó cũng lẳng lặng mà đợi lấy. Một lát sau, mọi người đều muốn phần thưởng chọn xong sau đó, đại địa bắt đầu chấn động. Trước mắt hồ nước lên tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Sau đó một tòa đại sơn từ dưới nền đất bốc ra, đồng thời nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là thời gian nháy mắt, thì nhìn không đến đỉnh núi. Một lát sau trước mặt mọi người xuất hiện một mặt không biết rất cao vung góc với đá. Lúc này phía trước 2000 người đã đào thải hơn phân nữa, thừa ra nhân số bất quá 4,5 trăm mà thôi. Ở nơi này vách đá xuất hiện trong mấy mắt, rất nhiều người đều kêu rên đứng lên. A, chúng ta cũng quá xui xẻo à, cửa thứ 2 liền gặp ba thai một trong, song song, xem ra cửa thứ 2 chúng ta lại không đụa. Chính là a, 82 cựu nan tổng cộng 12 quan, khóa trước lang giả tiên phủ thí luyện bên trong ba thai tối thiểu nếu như đến rồi cửa thứ 5 sau đó mới phải xuất hiện một, nửa bộ phận trước thí luyện nội dung chắc là cựu nạn mới đúng, nhỏ như vậy xác suất đều bị chúng ta cho gặp phải, thật sự là quá xui xẻo. Chu vi một cái cái tu sĩ la lên, rất nhiều người đối với thí luyện đã mất đi lòng tin. Nghe bọn họ từng cái đoán trách lời nói, Lục Hiên đối với tiên phủ thí luyện quy tắc cuối cùng là đã biết đại khái. Lang gia tiên phủ ngoại điện thí luyện tổng cộng chia làm 12 quan. Mà kệ khu vực nào đều là như vậy. Cái này 12 quan phân biệt đối ứng là Tam thai cửu nan, cái gọi là ba hai, là chỉ, phong hai, hòa hoạn, lui hai. Này ba người đều là tu sĩ đang đeo đội trưởng sinh chỉ đạo chung chuyện không thể tránh khỏi. Phong hai cũng không phải là đơn giản gió tự nhiên, mà là có thể qua đan điện, xuyên tam hồn lục hiệu. Do đó vững chắc ngươi tỉnh khí thần, sử dụng tỉnh thần có thể không chịu đại đạo áp bách tiêu tán. Hóa huyễn cũng không phải phàm trần hỏa, mà là âm hỏa thông vào thân thể, xỏ xuyên qua tứ chỉ, luyện hóa hồn phách của ngươi, khiến cho ngũ tạng lục phủ vạn tà bất xâm. Lôi thai chỉ thiên lôi, chịu ở, liền đi qua cái này một khảo nghiệm, chịu không nổi, liền lúc đó đoạn tuyệt tính mệnh, đây cũng là rèn luyện căn cốt lôi thai cũng chính là phía trước mỗi lần đột phá cảnh giới lúc gặp được thiên kiếp. Tu sĩ ở thành tiên phía trước chỉ có lôi thai quá nhiều, phía trước hai thai là sau khi thành tiên mới có thể đối mặt sự tình. Tổng quát mà nói, ba thai chính là đối với tu sĩ thân thể Tu vi, thần hồn khảo nghiệm. Sau đó là cửu nạn. Cùng ba thai bất động, cửu nạn là đối với tính tỉnh, phẩm chất ma luyện. Cái gọi là cửu nạn chính là chỉ, dồn khí đan điền, nguyên khí dung hợp, khảo nghiệm là tính tâm năng khí. Hoàn lại nhân quả, thiện ác tướng báo, khảo nghiệm là nhân quả luân hồi. Tâm không bận tâm, giải quyết xong tinh niệm, khảo nghiệm là tình ái chấp niệm. Không màng, danh lợi, bỏ qua tham niệm, khảo nghiệm là vứt bỏ tham niệm. Khu trừ dâm tà, thâm như thanh trì, khảo nghiệm là khu trừ tà niệm. Khám phá vô căn cứ, lo liệu chân ngã, khảo nghiệm là khám phá chân ngã. Siêu thoát thiên địa, lòng dạ mê ngông Khảo nghiệm là lòng dạ khí lượng tiếp, tín niệm kiên định, cố thủ chính mình, khảo nghiệm là ý chí nghị lực không quên sợ tâm, mới được thủy chung, khảo nghiệm là không quên bản tâm. Chín loại đau cơ hở, khảo nghiệm chín loại tâm tính phẩm chất. Phía trước bơi đối ứng chính là đệ bát khó khăn ý chí khảo nghiệm. Chỉ có tâm trí kiên nghị người, tài năng, mới có thể lội qua hồ nước leo lên bị nạn. Chương 253, luyện thể một đạo. Minh bạch rồi tiên phủ thực tập đại thể quy tắc, Lục Hiên cũng đúng kế tiếp thí luyện có một cái hiểu đại khái. Không biết trước mắt cái tòa này vách đá là ba hai bên trong cái kia một cái. Đương nhiên, thực tập người tu vi cao nhất cũng chính là hợp đạo cảnh. Sở dĩ thí luyện độ khó nhất định là bị khống chế ở trong phạm vi nhất định, tuyệt đối sẽ không lấy khảo hạch tiên nhân tiêu chuẩn yêu cầu đại ra. Nhưng dù cho như thế, rất nhiều tu sĩ lúc này đều là vẻ mặt đau khổ. Ngược lại là một nhóm kia đến từ cổ hoang thế giới cơ Bắc Manh Nam, lúc này mỗi người mang trên mặt tiêu ý, phảng phất không đem trước mắt ba thai một trong đệ ở trong lòng. Lúc này bọn họ từng cái xoa tay, đã chuẩn bị bắt đầu trèo vách đá. Lục Hiên tiếp tục tính toán. Những thứ này cơ Bắc Manh Nam leo lên tốc độ hết sức nhanh. Mấy mắt có mấy cái đã leo lên hơn 100m cao độ. Lúc này, bầu trời ở giữa bỗng nhiên nổi lên cuốn phong. Những quần phong kia tựa như huyễn hóa ra vô số lưới giao bắt đầu hướng phía trên vách đá dựng đứng nhân phát động tiến công. Ken, ken, ken. Trước mặt nhất những thứ kia cơ bắp mảnh nam trên người chuyển ra len ken lâm thanh. Nguyên lai là phong hai, thật là mạnh nội thân. Lục Yên không tự chủ cảm thán một chút. Đề tay lên ngực tự hỏi, nói riêng về nhục thân cường độ, hắn tối đa cũng sẽ cùng trong những người này hợp thể giai đoạn không sai biệt lắm. So với phản hư tuyệt đối không bằng, hợp đạo càng là không thể so sánh. Xem ra cổ hoang thế giới tu luyện là thuần túy nhất luyện thể chỉ đạo. Luyện thể, luyện khí, lượng đạo từ xưa đến nay liền phân tranh không ngớt mạch mạnh ai yếu còn 230 thật không tốt nói. Thương Long đại lục trước đây cũng là có tuần túy luyện thể chỉ đạo, không trải qua cổ qua đi, mạch này đã xuống dốc. Về sau, liên hoàn toàn thành luyện khí người thiên hạ. Trước đây Lục Hiên sớm nhất tu hành cự thối đan quyết kỳ thực liền là có một tia thượng cổ luyện thể thuật mùi vị. Bất quá cuối cùng là lấy luyện khí thuật làm căn cơ, bản chất vẫn là không chạy thoát luyện khí một đạo. Đây cũng là một cơ hội khó được. Lục Hiên dùng thần thức quan sát đến những thứ kia cổ hoàng tu sĩ biến hóa trên người. Thân thể của bọn họ mật độ đáng sợ rõ người, lấy Thương Long Đại Lục tu sĩ làm so sánh lời nói, đồng cảnh giới tu sĩ so sánh với, những thứ này cổ hoàng tu sĩ nhục thân cường độ, tuyệt đối ở Thương Long Đại Lục tư sĩ hơn gấp 10 lần. Hơn nữa Lục Hiên có thể cảm nhận ra, bọn họ cũng không có nguyên anh, nguyên thần mấy thứ này. Tự thân tất cả lực lượng, bất kể là chân nguyên pháp lực vẫn là lực lượng thần thức toàn bộ dung luyện với nhục thân tế bảo ở giữa. Hoặc có lẽ là, những thứ kia tế bảo chính là bọn họ nguyên anh, nguyên thần. Đây cũng là cho Lục Hiên không ít dẫn dắt đi qua quan sát những thứ này của Hoàng Tu sĩ chân nguyên trong cơ thể pháp lực ở trong người vận chuyển, Lục Hiên đối với luyện thể chi thuật nhìn trộm đến rồi một tia chân ý luyện khí một đạo, tôn chỉ ở chỗ cảm ngộ thiên địa, thiên nhân hợp nhất, mượn thiên địa chi lực hiểu ra thiên địa pháp tắc, cuối cùng chứng đạo đại đạo. Luyện thể một đạo, vừa vận cùng với tương phản, hạch tâm là tự thân chính là thiên địa, chứng đạo chính là chứng mình. Nghe dường như luyện thể chi đạo càng thêm nhu bức một ít. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy, nhân thể chi lực coi như lại thần bí, cũng là có cực hạn, cái kia có thể so với chân chính thiên địa mênh mông. Lấy nhân lực lay động thiên địa chi lực, vốn là kiến càng lay cây. E rằng tại Tiên kỳ Luyện thể chi đạo chiến lực muốn so luyện khí chi đạo chiến lực mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng đến cuối cùng, có thể liền khó nói chắc. Làm trạng tới pháp tắc chi lực căn bản lúc, luyện khí một đạo có thể mượn thiên địa chi lực tìm hiểu pháp tắc, nhưng luyện thể chi đạo cũng chỉ có thể đem pháp tắc luyện hóa vào thể. Nhưng thiên địa pháp tắc vĩ ngông, nhân thể có thể chịu tại bao nhiêu? Tóm lại là có thượng hạn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói luyện thể chi đạo chính là một cái tử lộ. Nếu thật là như vậy, luyện thể chi đạo khẳng định đã sớm không tồn tại. Trước tiên có thể đi tới một bước kia tu sĩ tuyệt đối là ít lại càng ít, chỉ ít tuyệt đại bộ phận tu sĩ không cần lo lắng vấn đề này. Thứ nhị co như đến đó một bước, luân thể giả nhất định còn có khác đường có thể đi. Tu hành chỉ lộ từ xưa đến nay liền không có nói qua cái nào một con đường là tuyệt đối chính xác. Tiên Hiển cũng là từ tìm kiếm đi về phía trước, đại ra mục đích cuối cùng chỉ có một cái, chứng đạo vĩnh hằng. Tu đường chỉ là vượt biển chỉ thuyền, thừa phong chỉ dục mà thôi. Đầu là thủ đoạn, cuối cùng vẫn là muốn trăm sông đổ về một biển. Lục Hiên ở phía dưới vẫn cẩn thận quan sát những thứ này của Hoang Tu sĩ, vẫn đợi đến trong thần thức triệt để nhìn không thấy bọn họ thân ảnh sau đó mới ngừng lại được. Cái này trên vách đá phong thai cuộn trào mấy liệt, thần thức dò xét cũng nhận được không ít ảnh hưởng không xem được quá địa phương xa. Bất quá dù vậy hắn cũng có không ít thu hoạch, tuy là Lục Yên sẽ không bỏ rơi luyện khí cùng nhau đi cải tu luyện thể một đạo, nhưng trong đó có nhiều chỗ vẫn là có thể tham khảo một chút. Lấy Bạch gia chỉ trưởng, sở trưởng của trong nhà, không sai. Cùng lúc đó, những thứ kia đoàn trách các tu sĩ cũng chuẩn bị xong leo núi. Phan Nan thì phàn nàn, nhưng thí luyện còn là muốn tiếp tục, cũng không thể đến không chuyến này. Bất quá rất nhanh thì ngoài ý, một vị tu sĩ mới vừa bò vào phong thai bên trong phạm vi công kích thì có mấy đạo phong nhận rơi ở trên người hắn. Cái kia phong nhận rơi ở trên người hắn sau đó, cũng không có bị ngăn cản ở bên ngoài cơ thể, mà là trực tiếp chui vào hắn nhục thân ở giữa. Ngay sau đó liền nghe được cái kia tu sĩ hét thảm một tiếng từ trên vách đá ngã xuống, tại hắn vung tay một khắc kia, vô số phong nhận của tới, dường như chuẩn bị đưa hắn cho xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá đúng lúc này, hắn trên mu bàn tay phải ấn ký, tản mát ra một ánh hào quang, bao vây lấy thân thể của hắn trực tiếp trốn ra tiên phủ. Đây chính là bị truyền tống ra ngoài. Nhìn đến đây Lục Hiên mới hoàn toàn yên tâm, tối thiểu không có nguy hiểm cánh mạng điểm này đã có thể xác định. Sau đó Lục Hiên cũng không do dự nữa, đặt lên vách đá từng bước từng bước leo lên trên rất nhanh hắn liền đi tới Phong Thai khu vực, cánh tay dùng sức, trực tiếp tiến nhập. Mấy đạo phong nhận đánh tới, một cỗ cảm nhận sâu sắc truyền vào Lục Hiên não hải. Đây không phải là thân thể cảm nhận sâu sắc, mà là tinh thần. Những thứ này Phong nhận sẽ không làm thương tổn tu sĩ nhục thân, mà là trực tiếp rót vào đan điền, lướt qua thần khiếu đối với thần hồn phát động công kích. Những thứ kia cổ hoang thế giới luyện thể tu sĩ, không phải tu đan điền nguyên anh nguyên thần, tinh thần lực trực tiếp cùng nhục thân hòa hợp, cho nên mới có thể trực tiếp lấy nhục thân ngăn trở Phong nhận. Nhưng Lục Hiên những thứ này luyện khí tu sĩ thì không được. Phong nhận ở tiếp xúc thân thể một khắc kia, sẽ dung nhập đan điền Sau đó ở trong người kinh mạch du đấu, cuối cùng vượt qua nguyên thần thần khiếu, trực kích người thần hồn. Loại cảm giác này thật giống như có người ở cầm lưỡi dao ở bên trong cơ thể ngươi không ngừng thiết cắt giống nhau. Co như Lục Hiên cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, sắp thực rất đau. Chết không được vừa mới cái kia tu sĩ mới vừa tiến vào phong thai khu vực, liền đau đến trực tiếp buông tay. Hơi chút quen một cái những thứ này cảm nhận sâu sắc, Lục Hiên tiếp tục leo lên trên. Cái này vách đá, càng lên cao phong nhận càng nhiều, cảm giác đau đớn cũng càng mạnh. Cũng may Lục Hiên nguyên anh nguyên thần phẩm cấp siêu nhiên, bất kể là đan điền cũng tốt, vẫn là kinh mạch cũng được vững chắc trình độ đều vượt qua xa còn lại tu sĩ. Sở Dĩ ngoại trừ hơi chút cảm thấy đau một điểm ở ngoài, đối với ảnh hưởng của hắn chẳng những không lớn, ngược lại có thể ma luyện tinh thần của hắn. Cái này khảo nghiệm vẫn có chỗ tốt. Nếu phát hiện chỗ tốt, cái kia Lục Hiên cũng không sốt ruột, vẫn từ từ bò. Theo phong thai đánh tới, tinh thần lực của hắn chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại bị rèn luyện càng thêm kiên cố đứng lên. Ba thai là khó, nhưng cùng lúc cũng là cơ duyên. Thời gian từng điểm một đi qua, Lục Hiên bên người tu sĩ càng ngày càng ít. Phần lớn người là thất bại, người khác leo lên khoảng cách cũng đã sớm vượt qua hắn, liền mối ảnh cũng trông không đến. Bất quá Lục Hiên vẫn không có cải biến tốc độ của mình, ngược lại không có ai thúc giục. Một tháng sau, cổ hoàng thế giới tu sĩ đã lên núi đỉnh. Khôi phục một chút tinh lực sau đó, bọn họ tụ chung một chỗ nhìn bên dưới vách núi phường, chờ đợi những người khác thông quan hoặc là thất bại. Thời gian từng điểm một đi qua, người trên núi càng ngày càng nhiều. Thang đến 2 tháng người cuối cùng sau khi đi lên, lại đợi hơn 10 ngày, vẫn không có thấy những người khác xuất hiện, đám người bắt đầu không nhịn được đứng lên. Chương 254, mượn cơ hội tu luyện. Rất, thế nào lại là? Rõ ràng thí luyện đã kết thúc, vì sao tiên phủ tiên linh còn không có xuất hiện? Cổ Hoàng thế giới tu sĩ bên trong, mọi người đều nhìn về bọn họ chuyến này thủ lĩnh. Cái kia vị hiệp đạo tu sĩ, rất lắc đầu, ta cũng không biết, đoán chừng là còn có người đang bỏ đuổi a, cũng chỉ có cái khả năng này. Trong tiên phủ đồng nhất thí luyện bên trong chỉ có khi tất cả người đều hoàn thành thí luyện hoặc là sau khi thất bại mới xem như kết thúc. Hiện nay tiên phủ tiên linh còn chưa có xuất hiện, chỉ có thể nói rõ như trước có người ở thí luyện ở giữa. Không có khả năng, đều sắp 3 tháng rồi, cái này phong thai trực tiếp coi như là ta cổ hoàng nhất tộc cũng không kiên trì được lâu như vậy, những thứ kia yếu đuối luyện khí nhất mạch tu sĩ làm sao có khả năng bây giờ còn đang kiên trì? Đồng bạn không muốn tin tưởng. Bọn họ cổ hoang luyện thể tu sĩ, mặc dù có thể nhanh như vậy bò lên, không phải là bởi vì Phong Thái đối với bọn họ vô hiệu, mà là bởi vì Phong Thái phong nhận đối với thân thể bọn họ sinh ra đau đớn, cùng bọn hắn thường ngày luyện thể tu hành chỗ đau kỳ thực không sai biệt lắm. Sở dĩ bọn họ tài năng mới có thể đơn giản nhận lại, thậm chí còn không nhìn. Nhưng đây cũng là có cực hạn. Để cho bọn họ ở Phong Thái chung đợi hơn 3 tháng, bọn họ cũng chịu không nổi. Sở dĩ dưới cái nhìn của bọn họ, luyện khí một đạo tu sĩ thì càng thêm không thể nào. Thật không nghĩ tới, đang luyện khí một đạo có lục yên như thế một cái ngoại ý muốn tồn tại Lúc này Lục Hiên leo lên tiến độ liền một phần ba cũng chưa tới. Mỗi lần leo lên một đoạn đường sau đó, hắn sẽ đem chính mình treo ở trên vách đá dựng đứng, tùy ý phong nhận đạn tới. Ở phong nhận phía dưới, tuy là đau đớn dị thường, nhưng thần hồn của Lục Hiên cũng là càng ngày càng kiên cố. Cơ hội tốt như vậy, Lục Hiên cũng sẽ không chút nào lãng phí. Con người trên núi lúc này đều đang đợi hắn điểm này. Lục Hiên không biết, coi như đã biết cũng sẽ không để ý. Lãng gia không quen không biết dựa vào cái gì nhân nhượng các ngươi. Những người khác tới Lãng gia tiên phủ hoặc là vì truyền thừa, hoặc là vì tài nguyên, cũng liền Lục Hiên người như thế có tâm tình mượn thí luyện để thăng thực lực của chính mình. Hắn thấy, Tiên Vương truyền thừa gì gì đó căn bản không trọng yếu, coi như sớm đi lên, phía sau thí luyện cũng không có thể đi qua. Phương xa bánh mì loại lớn, cũng không có ăn thịt đến trong nhương hương. Vì vậy thời gian liền một tí tẹo như thế đi qua. Đỉnh núi người càng tới càng hoài nghi nhân sinh, có vài người đều sinh ra trực tiếp buông tha thực tập tâm tư. Ngược lại bọn họ đã qua cửa thứ hai, có thể chủ động câu thông trên tay huấn ký ly khai tiên phủ, cùng lắm thì về sau lại tới. Nhưng ở từng cái trên thế giới, tiến nhập lang gia tiên phủ phương pháp đều là không cùng một dạng. Không phải mỗi cái thế giới đều giống như Thương Long đại lục giống nhau. Ở tiên tiêu bia trên viết cái tên là có thể tiến đến. Có rất nhiều thế giới bên trong, lang gia tiên phủ tiến nhập danh nghịch, đều nắm giữ ở những thứ kia đỉnh tiêm thế lực trong tay. Bọn họ tiến đến một lần, cũng đều là muốn trả giá không ít giá cao. Vì vậy đám người coi như ở gấp vẫn là cố nén kiên trì chờ đấy. Lúc này tiên phủ khống chế trung xu ở giữa, bị cổ hoang thế giới tu sĩ gọi tiên phủ tiên linh thanh âm lại một lần nữa vang lên, không nghi tới, lần này ngược lại là xuất hiện một cái có ý tứ tiểu giá hỏa, muốn không cho hắn thêm điểm đoán. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo tiên nguyên chi lực phát ra, dung nhập không trung một khối trên màn hình. Khắc diện trong màn ảnh truyền chính là Lục Hiên hình ảnh. Lúc này trên vách đá thời gian đã qua 2 năm. Lục Hiên lúc này rốt cuộc bỏ phân nửa lộ trình. Thân hồn cường độ so với hắn sơ nhập lang gia tiên phủ thời điểm mạnh sắp xỉ gấp 4. Bất quá vào lúc này, phong hai phong nhận đối với hắn cường hóa đã bắt đầu biến đến cực kỳ yếu. Trước mặt phong nhận chỉ là về số lượng vẫn tăng nhanh, uy lực phương diện đã không có bất kỳ biến hóa nào, dường như đây chính là nó nhất mạnh lực lượng mà thôi. Liên tại Lục Hiên chuẩn bị nhanh hơn leo lên tiến độ thời điểm, bỗng nhiên xung quanh hắn phong nhận ngừng lại. Sau đó, những thứ kia phong nhận bắt đầu dung hợp. Bát biến 4, thứ biến 2, nhị biến 1. Đợi đến dung hợp hoàn tất sau đó, Phô Thiên cái địa phong nhận đã biến mất, vây quanh ở Lục Hiên chúng quanh chỉ có mây trăm đạo hình thể lớn gấp mấy lần khủng lỗ phong nhận. Nguyên lai còn có biến hóa. Lục Hiên trên mặt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Hắn cho rằng những biến hóa này đều là bình thường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Kỳ thực không biết, đây là có người tăng lên hắn cố ý thí luyện khảo hạch độ khó. Lúc này phong nhận bắt đầu lại động lên rồi. Từng đạo khủng lỗ phong nhận hướng phía Lục Hiên đánh tới. Lục Hiên leo ở trên vách núi đá, làm xong nên tiếp chuẩn bị. Làm cái kia phong nhận cắt đến Lục Hiên trên người trong ngáy mắt. Một cỗ so trước đó đau hơn trăm lần đau nhức trực tiếp đánh tới co như Lục Hiên sớm có dự tính, cũng không khỏi hít một hơi linh khí. Trên tay kém chút nữa sẽ không có nắm vững. Cái này quá khoa trương đi. Lục Hiên trong lòng không khỏi tiêu lên. Loại này đau đớn, trước mặt tu sĩ là thế nào đi lên? Lục Hiên cũng không cảm thấy ở trước mặt hắn những thứ kia tu sĩ có thể tại dạng này đau đớn dưới chống đỡ nổi. Nhưng lạ giờ này khắc này không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đem toàn bộ chú ý lực dùng ở vực chất thần hồn bên trên. Ở đệ nhất đao dưới lúc tới, thân hồn của hắn đều run lên vài run rẩy. Che chở thân hồn tam hoa chỉ hỏa, càng la phảng phất bị báo thổi qua giống nhau, biến đến lung lay sắp đổ. Lục Hiên lật tay một cái, Trong tay xuất hiện một viên có thể bảo hộ thần hồn thất giai đan dược. Phía trước gọi leo lên trong quá trình hắn thấy qua khác tu sĩ dùng đan dược. Đây là đan quy tắc cho phép phạm vi bên trong sự tỉnh. Đan dược xuống bụng, tam hoa chỉ hỏa một lần nữa toát ra tia sáng chói mắt, thần hồn rốt cuộc ổn định lại. Đợi đến cái này sóng phong thai lực lượng đi qua sau đó, rõ ràng thần hồn lại mạnh mẽ được một phần. Bất quá lúc này đao thứ hai lại tối rồi. Lần này Lục Hiên tay mắt lênh lẹ. Ở phong nhận hạ xuống trong náy mắt, liền trực tiếp một viên đan dược nuốt vào. Ở đan dược ra chỉ dưới, hơn phân nửa cảm nhận sâu sắc bị trung hòa, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện chuyện mới vừa rồi. Nếu như vừa rồi như vậy cảm nhận sâu sắc nhiều hơn nữa tới mấy lần trước nói, Lục Hiên có thể không phải xác định chính mình có thể hay không thông tay. Có ứng đối phương pháp, kế tiếp thì dễ làm. Mỗi lần có phong nhận đến tới, Lục Hiên liền trực tiếp hấp dưỡng. Ngược lại hắn tốt nhiều, hắn cũng không tin so với Tiêu Hao chiến chính mình thất bại. Mà ở Không Trế Trung Thu bên kia, cái kia vị tiên phủ tiên linh lúc này cũng có chút dần mình. Vốn là hắn chỉ là dự định đùa một cái trong hình tiểu gia hỏa vui lùa một chút. Dù sao ở dài dòng trong năm tháng, hắn vô số năm qua vẫn đợi ở làng già tiên phủ vì nhà mình chủ người tuyển chọn thích hợp người thừa kế. Trước mặt thí luyện hắn nhìn gần hơn 20 triệu lần. Sớm đã không có bất luận cái gì ý mới, sở dĩ sau lại ở có người tiến vào thí luyện bên trong thời điểm, hắn đều là có thể có lệ liền có lệ. Nói chung, làm sao bất việc làm sao tới? Khó có được chứng kiến một cái có ý tứ thí luyện giả, hắn đương nhiên phải nhiều tìm một ít về vui. Vốn là muốn nhìn một cái Lục Hiên cực hạn ở nơi nào, lại không nghĩ rằng Lục Hiên dĩ nhiên lấy phương thức này muốn vô lại. Hèn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu năng lực. Trong thanh âm tràn ngập xem trọ vui ý tứ hàm súc. Theo thoại âm rơi xuống, lại là một đạo tiên nguyên độn vào hình ảnh. Sau đó trong hình vây quanh Lục Hiên Phong nhận số lượng cũng một lần nữa biên đến nhiều hơn. Lúc này, Lục Hiên như trước không biết mình bị người cho nhầm vào, dựa vào đan dược tiếp tục mượn phong thai rèn luyện thần hồn. Thời gian mỗi ngày đi qua, nháy mắt lại là 5 năm. 5 năm sau đó, Lục Hiên thoát khỏi đan dược, lại có thể chỉ dựa vào thần hồn cường độ đối kháng những thứ này phong nhận. Lúc này Lục Hiên mới một lần nữa đứng dậy tiếp tục hướng phía đỉnh núi leo lên. Mà những thứ kia ở đỉnh núi nhân, trong 5 năm này màn trời chiếu đất, cũng đã gần biến thành hồn và phu. Mỗi ngày đứng lên, đầu tiên là đến vách núi bên cạnh nhìn lướt mắt, sau đó đều tự tìm địa phương đạt tọa tu hành trong lúc rảnh rỗi đại gia còn có thể tụ cái bữa ăn gì gì đó. Trước kia thí luyện ra, đi tới lang gia tiên phủ sau đó, chỉ có cùng là một cái thế giới người tiến vào tương ngộ lẫn nhau ôm thành đoàn. Đối với những thế giới khác mọi người đều là để phòng trạng thái. Vì vậy mỗi lần thực tập bầu không khí đều rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người chú trọng đánh nhanh thắng nhanh, hoặc là cấp tốc đi qua thí luyện, hoặc là cấp tốc thất bại ly khai tiên phủ. Trên cơ bản không có gì trao đổi thời gian. Nhưng lần này bởi vì Lục Yên một mực tại trên vách đá thẻ bờ UG nhân, trên đỉnh núi nhân có thật nhiều ở chung thời gian. Đỉnh núi diện tích vốn cũng không lớn. Mấy năm xuống tới đại gia nghị chưa quen thuộc cũng không thể. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành ở ngoài, cố định hoạt động chính là mang cái kia còn trong thực tập nhân muốn. Chương 255: Man giao dịch. Rốt cuộc, khi thời gian đi tới đệ thập năm thời điểm, một ngày này trên đỉnh núi đám người đang ở tu hành. Đột nhiên vô số tiếng sấm từ vách núi phương hướng truyền đến. Đám người lập tức vây quanh vách núi cùng tiền triều phía dưới nhìn lại. Liên thấy ở cách đỉnh núi cách đó không xa, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Tại cái kia bóng người bốn phía, vô số cự đại phong nhận tựa như, như bị điên hướng phía người nọ phi lạc. Mới vừa tiếng sấm, chính là những thứ kia phong nhận truyền tới. Thế như vậy một màn thời điểm, trên đỉnh núi mọi người đều không nói. Cái này Phong Nhận uy lực quá mạnh mẽ, so với tất cả mọi người bọn họ trèo thời điểm đều mạnh. Hơn nữa mạnh không phải một một chữ. Lúc này trên đỉnh núi những người này, chỉ là nhìn lấy cái kia Phong Nhận đều cảm giác được kinh hãi. Bọn họ tự vấn không có có một cái người có thể tiếp được như vậy Phong Nhận một kích. Nhưng lại bóng người kia, như trước không nhanh không chậm leo lên trên lấy, dường như xung quanh Phong Nhận đối với hắn hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian qua đi 10 năm, Lục Hiên rốt cuộc triệt để thích ứng Phong Nhận công kích. Đang xác định Phong thái đối với chính mình đã không có bất kỳ trợ giúp nào sau đó, hắn mới chỉ có, tuyển trạch tiếp tục lên đỉnh. Lam Lục Hiên hai chân bước trên đỉnh núi một khắc kia, cái kia đầy trời phong nhận mới, chỉ có hoàn toàn biến mất. Lúc này Lục Hiên phục hồi tinh thần lại, liền thấy mọi người đều dùng nhìn lấy quái vật ánh mắt xem cùng với chính mình. Tuy là bởi vì Lục Hiên vô nhân, đại gia ở chỗ này đợi lâu 10 năm thời gian. Thế nhưng khi nhìn đến vừa rồi Lục Hiên trải qua phong thai sau đó, đám người đều hiểu rõ ra, Lục Hiên leo lâu là có nguyên nhân. Đối thành bọn họ, ở loại này lực lượng phong thai phía dưới, đừng nói 10 năm, chính là dùng 100 năm có thể bò lên, đều xem như là kỳ tích. Khống chế trung xu bên trong, Tiên phủ Tiên Linh nhìn chằm chằm không trung hình chiếu bên trong lục hiên, trong ánh mắt tràn ngập kích động. Ngay từ đầu hắn chỉ là to mò xem trước một cái lục hiên cực hạ, cũng không có trở mong lục hiên có thể ở loại đăng cấp này phong thai trung vượt qua lần thực tập này. Dù sao cái này vô số năm bên trong, hắn nhìn thấy thiên tài thật sự là nhiều lắm. Cùng loại lục hiên như vậy cũng có quá không ít, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Vì vậy trong lòng của hắn đối với mình chủ nhân ở hạ giới chọn đồ đệ hành động này tuyệt không xem trọng. Nhưng là lần này, hắn tử trên người lục hiên thấy được hy vọng. Ở lục hiên leo lên trong những năm này, hắn đã đem phong thai thực tập uy lực điều chỉnh đến rồi lớn nhất nhưng lại như trước không có thể ngăn cản Lục Hiên bước chân. Tam hai cựu nan thí luyện ở giữa, ba hai độ khó muốn so cựu nạn lớn hơn nhiều. Mà ở ba thai bên trong, phong thai, hỏa họa, lôi thai bản thân độ khó cũng liền sạn sẵn với nhau. Lục Hiên có thể đi qua uy lực lớn nhất phong thai, như vậy còn lại hai thai cũng đại khái xuất không thành vấn đề. Lần này, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng thành công. Chỉ cần giúp chủ nhân chọn xong truyền thừa người, hắn cũng không cần ở chỗ này cô độc đợi, vì vậy tiên phủ tiên linh lúc này kích động trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà ở bên ngoài, trên đỉnh núi, ở Lục Hiên leo lên núi ngay sau đó, Đám người lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn phía bầu trời. Hy vọng tiên phủ tiên linh mau nhanh mở ra một cái một cửa chất thí. Nhưng là đợi sau một hồi lâu, trên bầu trời như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này tiên phủ tiên linh ở trong kích động, không có cố thượng đám người. Không thể nào, chẳng lẽ còn có người ở thí luyện bên trong? Một cái 10 năm chẳng lẽ còn không đủ. Lần thực tập này cũng quá bấy người đi. Có người bất đắc dĩ hô. Lúc này Lục Hiên cũng biết hắn ở trên vách đá trọn bộ 10 năm. Phía trước bỏ thời điểm quá chuyên chú, vẫn muốn dùng toàn bộ tâm thần đối kháng phong thai, căn bản không phát hiện được thời gian biến hóa. Đang lúc mọi người oán trách thời điểm, Tiên phủ tiên linh thanh âm rốt cuộc vang lên. "Chúc mừng đại gia đi qua phong thai thí luyện, mời tuyển trạch phần thưởng của mình." Cửa thứ 3 thí luyện lập tức mở ra. Thoại âm rơi xuống, phía trước hiện ra qua một lần hình chiếu xuất hiện lần nữa ở đại gia trước mắt. Bất quá lần này, phần thưởng bên trong lại biến đến bất đồng. Linh bảo, tiên đan, cao giai tiên giai tài nguyên, thậm chí còn có tiên giai công pháp. Đẳng cấp hại thứ nhất cựu nạn một trong phải tốt hơn nhiều. Những người khác tự nhiên là mừng rỡ và phấn vận, phần thưởng đẳng cấp càng cao, đối với đại gia tự nhiên là càng tốt. Coi như hiện tại chưa dùng tới, về sau đại gia cũng hữu dụng đến cơ hội. Có thể đi qua phong thai nhân đều cũng có thành tiên chỉ tư. Bất quá Lục Hiên lại không hài lòng đứng lên. Hắn tới mục đích là vì tìm kiếm Cửu giai trận đạo thiên tài địa bảo. Trước mắt thưởng cho mặc dù so sánh lại Cửu giai thiên tài địa bảo muốn chân quý nhiều, nhưng đều không phải là hắn cần, mặc dù xuất ra đi, lựa ra cũng không dùng được. Tài liệu các loại cấp thật tốt quá cũng không được. Lục Hiên không có quên chính mình mục tiêu, suy nghĩ một chút hướng phía trên bầu trời lộn tiếng hô, ta có thể dùng phần thưởng lần này đổi lấy một ít Cửu giai trận đạo tài nguyên sao? Hắn cảm giác có thể thương lượng, thanh âm này rõ ràng cho thấy có ý thức của mình. Nhưng là trên bầu trời thanh âm trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, "Không được, thưởng cho là cố định, hoàn thành đẳng cấp gì thí luyện có thể thu được đẳng cấp gì thưởng cho, điểm ấy mặc dù là ta cũng vô pháp cải biên." Nghe nói như thế, Lục Hiên biểu hiện rất thất vọng. Bất quá đúng lúc này, có một thanh âm xuất hiện ở Lục Hiên bên tai. "Vị huynh đệ này, ngươi là muốn đổi cựu giai trận pháp tài nguyên đúng không?" Lục Hiên nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một tòa đại sơn che ở tầm mắt của mình. Lui về phía sau hai bước, mới phát hiện không phải núi, là cái kia cổ hoang thế giới hợp đạo tu sĩ. "Vị huynh đệ này" Ta gọi rất, cổ hoàng nhất tộc, ngươi nếu như muốn cựu giai trận pháp tài nguyên nói, ta Trô này có. Lúc này rất rõ ràng hình thể mạnh mẽ người, nhưng như trước cố gắng muốn bài trừ vẻ mỉm cười. Đáng tiếc, trên mặt của hắn tất cả đều là dữ tợn, càng người càng hung tàn. Cũng chính là Lục Hiên có nhiều va chạm xã hội, không có bị hắn cái này bề ngoài bị dọa cho phát sợ. Ta gọi Lục Hiên, ngươi trước cùng ta giao dịch. Lục Hiên hỏi, rất liên tục gật đầu. Lục Hiên hỏi làm sao giao dịch? Ngươi xem một cái ngươi phần thưởng bên trong là không phải có một loại tên là cổ thần máu đồ đạc. Nếu là có, ta nguyện ý dùng 10 cái cựu giai trận pháp tài nguyên cùng ngươi trao đổi rất vừa nói chuyện, vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Lục Hiên. Bất quá biểu tình sắc thực càng hung hắc hơn, thoạt nhìn lên giống như là đang ý hiệp người giống nhau. Quái không phải những thế giới khác nhân đều cảm thấy cổ hoang thế giới người không dễ trọng. Vấn đề tình cảm là ở nơi đây. Cũng phải thua thiệt Lục Hiên không phải trông mặt mà bắt hình dong nhân, hắn có thể cảm giác được man thiện ý cùng lúc đó, còn lại cổ hoang tộc người cũng là dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lục Hiên. Dường như cổ thần này huyết đối với bọn họ rất trọng yếu tự như. Cổ thần. Tên này có chút rất xưa. Lần trước nghe đến thời điểm, vẫn là hải chỉ rắc chu ma trận chiến thời điểm. Cổ tiên, cổ thần, cổ ma phần, những thứ này nhưng lại đều sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử tồn tại. Trong truyền thuyết thời đại thượng cổ, nhân tộc luyện thể tu hành chi đạo chính là từ cổ thần tộc trên người lĩnh ngộ được, mà luyện khí một quy tắc là từ cổ tiên trên người ngộ. Xem ra cổ thần này huyết đối với rất bọn họ những thứ này luyện thể tu sĩ mà nói rất trọng yếu. Hiện tại Lục Hiên nghĩ lấy cổ thần lai lịch lúc, rất lại buồn. Hai một lần lên tiếng, "Lục huynh đệ, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như ngươi bên kia thượng cho bên trong có cổ thần máu, giá cả không hài lòng chúng ta có thể bàn lại, ta cổ hoàng nhất tộc tuyệt đối sẽ không làm cho bằng hữu chịu thiệt." Nghe nói như thế, Lục Hiên phục hồi tinh thần lại, một bên ở phần thưởng bên trong tra tìm, một bên sau đó hỏi phần thưởng của các ngươi bên trong không có sao. Lang gia tiên phủ thực tập tưởng cho, căn cứ người bất động, thí luyện khó khăn bất động, cũng không giống nhau, nói thật, ta cổ hoàng nhất tộc luyện thể một đạo, tại đối kháng 32 thí luyện lúc là có ưu thế, ngược lại thì cựu nạn đối với chúng ta mà nói càng thêm khó khăn, sở dĩ đi qua 32 sau đó, phần thưởng của chúng ta đều rất mờ nhạn, bất quá huynh đệ ngươi vừa rồi thực tập động tĩnh chúng ta đều thấy được, nếu như ngươi phần thưởng bên trong đều không có cổ thần máu, lần này, chúng ta sợ rằng lại muốn đi không. Cổ hoàng nhất tộc tính tình ngay thẳng, cơ bản không biết nói láo, chỉ là một câu nói, liên để người ta biết bọn họ đối với cổ thần máu coi trọng. Chương 256, giao dịch đã thành. Rất nhanh Lục Hiên liền từ hình chiếu một đám phần thưởng bên trong tìm được rồi cổ thần huyết. Từ hình chiếu nhìn lên đi là một giọt chất lỏng màu vàng, mà tồn kho số dư bên trên biểu hiện là 3. Từ một điểm này bên trên là có thể nhìn ra cái này cổ thần huyết trân quý, bởi vì ở phía trước là xem tra tìm trong vài thứ kia mặt, mặc dù là cao cấp tiên giai tài nguyên, cũng là không có tổn kho hạn chế. Nói đúng là có thể vô hạn trao đổi cũng không biết là cổ thần huyết quá mức chân quý nguyên nhân, vẫn là quá mức thưa thất nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, Lục Hiên trực tiếp trước đem cổ thần huyết trao đổi đi ra, mặc dù cuối cùng không có tuyển trạch cùng rất giao dịch, cái này sóng không thua thiệt được. Ngược lại bảo khố bên trong đồ vật, đối với mình bây giờ mà nói đều không có ích lợi gì. Trao đổi cái kia một cái đều là giống nhau. Tối thiểu cổ thần huyết rất thưa thất không phải sao? Điểm kích hết trao đổi sau đó, một tích chất lỏng màu vàng lóng trong nháy mắt liền hiện lên Lục Hiên trước mặt. Cái này gọi là một dọn. Lục Hiên thiếu chút nữa kêu lên. Trước mắt cái này một tích dị thể, có chừng 4-5 cái em nở lớn như vậy co như là đồng dạng thể tích thủy, chỉ sợ cũng có nặng mấy tấn. Kết quả ngươi nói cho ta biết vật này là một giọt máu. Đây nếu là thật nói, cổ thần kia bản tôn nên lớn bao nhiêu? Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá ở Lục Hiên trao đổi ra 22 tới cổ thần máu thời điểm, bất kể là rất vẫn là cổ hoàng tộc những người khác hai mắt đều nóng bỏng nhìn chằm chằm cái kia một tí kim sát huyết dịch. Đây chính là vật ngươi cần. Lục Hiên hỏi. Rất liên tục gật đầu, huynh đệ, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta cam đoan sẽ không từ tuyệt. Lục Hiên suy nghĩ một chút hỏi muốn giao dịch tối thiểu ngươi được nói cho ta biết thứ này có ích lợi gì chứ? Ta muốn là ngay cả giá trị của nó cũng không biết nói, như thế nào cùng ngươi giao dịch. Theo Lục Hiên có thể sử dụng nhất kiện chính mình chưa dùng tới đồ đạc đi đổi 10 cái hữu dụng tiên tài địa bảo kỳ thực đã là rất tính toán chuyện nhưng hiển nhiên cổ thần huyết giá trị cũng không chỉ là một chút như vậy. Có thể quá nhiều đổi một ít tự nhiên tốt hơn. Hắn cùng với rất bẹo nước gặp nhau, từ lang gia tiên phủ ra ngoài sau khi, đại khái tỷ lệ cuộc đời này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Không cần thiết cố ý kết thúc thiệt duyên, vẫn là công bằng giao dịch tốt. Rất ngược lại cũng tính thông khoái cũng không do dự, trực tiếp nói ra, ta luyện thể nhất mạch cùng ngươi luyện khí nhất mạch bất đồng, muốn phi thăng nhất định phải làm cho tự thân huyết mạch hoàn thành tiến hóa, mà cổ thần huyết chính là chúng ta tiến hóa then chốt. Luyện khí nhất mạch tu hành là tam hoàng ngũ khí, luyện thể nhất mạch tu hành là huyết mạch lục thân. Đạo lý kỳ thực là giống nhau. Mặc dù không biết một giọt này cổ thần huyết có thể giúp bao nhiêu cổ hoàng tộc người hoàn thành huyết mạch tiến hóa, nhưng nghĩ đến nhất định không phải ít. Tối thiểu không phải 1 2. Từ trung quanh những thứ kia cổ hoàng tộc người trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Nghe xong hắn nói, Lục Hiên lần này không có nghĩ nhiều nữa, đừng nói mình không phải là luyện thể một đạo, coi như là Quản giao dịch này cũng có thể làm. Ngược lại phía sau còn có 10 quan thí luyện. Lang gia tiên phủ bảo khố bên trong không phải còn có hai giỏ sao, có rất nhiều cơ hội tiếp tục trao đổi. Nghĩ tới đây, Lục Hiên trực tiếp gật đầu, giao dịch có thể, bất quá 10 cái có thể không phải đủ, phải thêm tiền. Rất không do dự, huynh đệ ngươi cứ nói giá cả. Thật phân hào khí sao? 50 món. Lục Hiên trực tiếp ở rất cho ra về giá cả tăng lên gấp 5 lần. Vốn là hắn là muốn nói gấp 10 lần, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy gấp 10 lần quá đen, cho nên mới nói cái gấp 5 lần. Đương nhiên rất cũng là có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Lục Hiên trong lòng danh giới cuối cùng nhưng thật ra là 20 món. Thật sự không được 15 món cũng không phải là không thể thương lượng. Có thể sau một khắc, rất trực tiếp vỗ tay, hét lớn một tiếng, "Thành giao." Sau đó vung tay lên, Lục Hiên xuất hiện trước mặt 50 món các loại thuộc tính cựu giai trận đạo thiên tài địa bảo. Nhìn lấy rất như vậy thông khoái, Lục Hiên cũng biết hắn gấp 5 lần giá cả tuyệt đối nói thấp, hơn nữa thấp rất nhiều. Xem rất cái này thông khoái kính, coi như là gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không do dự a. Bất quá đồng thời cũng nhìn thấy man nhiều tiền lắm của. Cựu giai tài nguyên ở Thương Long đại lục vẫn luôn là vật có thể gặp mà không thể cẩu nhưng rất tuyệt ý là có thể xuất ra 50 món. Chẳng lẽ ở cổ hoang thế giới bên trong cựu giai tài nguyên không bao nhiêu tiện? Kỳ thực Lục Hiên đoán xác thực khoảng cách chân tướng không xa. Cổ hoang thế giới là một cái cực kỳ đặc thù hạ giới. Tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, lâu đời đến không thể ngược dòng tình trạng. Nhưng cái thế giới kia thiên địa linh khí lại hết sức hỗn loạn, căn bản không thích hợp luyện khí nhất mạch tu hành. Sở dĩ cổ hoang thế giới sở hữu tu hành giả đi tất cả đều là luyện thể một đạo. Lượng chủng tu hành chi lộ có sai biệt, trong tu hành cần thiên tại địa bảo tự nhiên cũng có bất đồng. Ở cổ hoang thế giới trung Giá trị tối cao thiên tài địa bảo đều là cùng tiến hóa huyết mạch chi lực có liên quan. Các loại khác hình thiên tài địa bảo, coi như đẳng cấp lại cao, đối với cổ hoàng thế giới nhân mà nói cũng là tảng đá giá cả. Không nói chuyện nếu nói ra ngoài, Lục Hiên cũng không phải đổi ý người. E rằng rất là kiếm nhiều một khoản, nhưng mình cũng tuyệt đối không lỗ. Đã như vậy, cái này cổ thần huyết sẽ là của ngươi. Lục Hiên đem trước mặt 50 món cựu giai tài nguyên toàn bộ thu bắt đầu, hướng về phía rất nói một tiếng. Rất lập tức ngạc nhiên đem cổ thần huyết lấy đi, sau đó lại nói với Lục Hiên, huynh đệ, phía sau ngươi nếu như còn được cổ thần huyết lời nói, còn có thể giao dịch cho ta giá cả dễ thương lượng. Sau đó rất liền mang cùng với chính mình đồng bạn ly khai. Lúc này có một cái tu sĩ lặng lẽ yên lặng đi tới Lục Hiên bên người, "Lão Hữu, ngươi có phải hay không đám kia mọi rợ gài bẫy, ta cho ngươi biết, đám này mọi rợ thoạt nhìn lên thành thật, nhưng kỳ thật từng cái nhiều đầu óc rất, ngươi lại không dám bị bề ngoài của bọn họ làm cho mê hoặc, rất nhiều thế giới đạo hữu đều ăn qua bọn họ thua thiệt." Lục Hiên quay đầu, liền thấy một cái tiểu mập mạp đứng ở bên cạnh mình. Cùng mình giống nhau là phản hư cảnh tu vi. Phía trước ngược lại là không có chú ý tới. Thấy Lục Hiên quay đầu, tiểu mập mạp cũng quyền, tại hạ Càn Nguyên giới tu sĩ muốn báo gặp qua đạo hữu. Lục Hiên cũng đáp lễ nói ra, "Thương Long đại lục Lục Lục Hiên, gặp qua đạo hữu." Nghe được Lục Hiên tự giới thiệu sau đó, Nguyên Bảo mang trên mặt thân thiết 513 nụ cười nói ra, "Lục đạo hữu, phía sau ngươi nếu như còn muốn đem tiên phụ thượng cho giao dịch rơi nói, kỳ thực có thể tới tìm tại hạ, tại hạ ra giá cả cam đoan so với cái kia mọi trợ cao. Đây là tới kéo buôn bán a?" Lục Hiên nở nụ cười, "Cái kia vừa rồi Nguyên Bảo đạo hữu ngươi, vì sao không ra giá?" Nghe được vấn đề này, Nguyên Bảo cười xấu hổ một cái, ta cái này tay chân lèo khèo, có thể không chịu nổi những thứ kia mọi rợ rằn vặt, bất quá đạo hữu ngươi yên tâm, ta Nguyên Bảo việc buồn bán không lựa giá rối trẻ, liền lấy vừa rồi ngươi lấy ra giọt kia cổ thần huyết làm thí dụ, đạo hữu ngươi nếu như nguyện ý bán cho ta, giá cả nếu như thấp hơn 200 món ngụ cựu giai tài nguyên, coi như là ta Nguyên Bảo đập chiều bài của chính mình. 200? Giá tiền này quả thật có chút vượt qua tưởng tượng. Cũng may Lục Hiên cũng không phải là một cái quá mức coi trọng vật ngoài thân nhân, bằng không hôm nay sợ rằng đều muốn không ngủ yên giấc. Nguyên Bảo bên này còn muốn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Lúc này trên đỉnh núi bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tất cả mọi người thưởng cho đã tuyển trạch hoàn tất, hải thứ 3 thí luyện bắt đầu rồi. Trong vách núi vị trí bỗng nhiên sụp đổ, ngay sau đó một vũng nước cao xuất hiện ở nơi đó, trong nước hồ toát ra đoàn đóa hoa sen, đến một cái tổng cộng có 79 đóa. Mà lúc này tại chỗ tu sĩ, tổng cộng cũng là 79 người. Cái này hoa sen số lượng là cùng tu sĩ số lượng đối lập. Cũng không biết cửa hải này khảo hạch là cái gì. Bất quá Lục Hiên quay đầu nhìn một chút, phát hiện sắc mặt của mọi người đều biến đến không phải khá hơn. Liền rất bọn họ cũng là như vậy. Xem ra cửa hải này không đơn giản a Lục Hiên trong lòng phỏng đoán nói. Chương 257, lối hai. Liễu Hiên nghi hoặc cửa này thực tập nội dung là cái gì thời điểm, bên cạnh tiểu mập mạp lộ ra mặt nhắn nhó. Lần này làm sao xui xẻo như vậy, thật vất vả tiến đến một lần, cửa thứ hai gặp phong hai, cửa thứ ba rốt cuộc lại là càng đáng sợ hơn lối hai, lang gia tiên phủ mở ra nhiều lần như vậy, ba cửa trước xuất hiện hai lần ba thai nhỏ như vậy sát suất đều nhường chúng ta gặp, thật sự là thời vận không đủ a. Một cửa ải này là lối hai." Lục Hiên hỏi. Nguyên Bảo Kỳ quấy nhìn Lục Khí liếc mắt, "Ngươi không biết, tiến đến phía trước ngươi sư môn trưởng bối chưa từng nói với ngươi lang gia tiên phủ tình huống sao?" Lục Hiên giải thích, cái này lang gia tiên phủ là lần đầu tiên ở chúng ta thế giới mở ra, mới, chỉ có, không đến thời gian 2 năm, đối với nơi này ta cơ hồ không có bất luận cái gì hiểu rõ. Nghe nói như thế, Nguyên Bảo Tâm tình dường như dễ chịu hơn một ít, xem ra ngươi so với ta còn muốn xui xẻo. Mỗi lần lang gia tiên phủ mở ra đều có thế giới mới ra nhập vào, không phải chuyện ly kỳ gì. Không phải nói ba thái độ khó kỳ thực đều không khác mấy sao? Vì sao các ngươi biết cái này vậy khổ não? Lục Hiên hỏi. Trước mặt cái này 70 chín người, có thể đi qua phía trước phòng hai, thực lực tuyệt đối không kém, mặc dù không cách nào toàn bộ đi qua luôn hai nhưng lại không cẩn như thế sổ mi khổ kiệm a. Không giống với, ba thai tuy là chỉnh thể độ khó không sai biệt lắm, nhưng thông quan trên quy tắc vẫn còn có chút bất động, phong hai tuy là khó, thế nhưng không có danh ngạch hạn chế, chỉ cần có thể lên đỉnh, đều xem như là đi qua thí luyện, nhưng lôi thai bất động, ngươi thấy những thứ kia hoa sen đi. Nguyên bảo giải thích. Lục Hiên gật đầu. Bây giờ là 70 chín đóa, một hồi chúng ta mỗi người muốn chọn một đóa ngồi lên, thí luyện sau khi mở ra, một ngày có người rơi vào trong ao nước, coi như thí luyện thất bại, trừ cái đó ra, lôi thai thí luyện sau khi chấm dứt, chỉ biết bảo lưu 10 đóa hoa sen. Nói cách khác cửa ải này cuối cùng cũng có thể thông quan người chỉ có 10 người. Nguyên Bảo một mực tại tiêu khổ, chỉ còn 10 người, thật đúng là hạ khắc quy tắc. Hải thứ nhất thời điểm, có gần 2000 nhân tiếp thu thí luyện, đến cửa thứ 3 liền trực tiếp đào thải còn lại 10 người. Chết không được lang ra tiên phủ mở ra nhiều lần như vậy thí luyện, vẫn không có người đạt được cái gọi là tiên vương truyền thừa. Phía sau nhưng còn có cự quan. Lãng bên trong đào sẽ ạ không phải như vậy đạo pháp. Bất quá lúc này thí luyện đã mở ra, có thể không phải do Lục Hiên nhiều nổ nữa bọn. Người chung quanh đã dồn dập tuyển trạch leo lên chính mình gần nhất hoa sen. Nguyên Bảo cũng không ngoại lệ, nói với Lục Hiên Đạo hữu ngươi tốc độ nhanh một chút, thời gian qua nếu là không, có ngồi lên hoa sen nói, sẽ bị tự động đào thải. Nói xong hắn thả người nhảy, nhảy tới một đóa hoa sen bên trên. Lục Hiên cũng không do dự, đồng dạng tìm một đóa không nhân hoa sen ngồi xuống. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Chỉ là hơi chút một lát sau, thí luyện liền chính thức mở ra. Một đóa đóa hoa sen cánh hoa bắt đầu khép kín, đem Sở Hữu ngồi ở hoa sen bên trong người bao vây lại. Sau đó cùng lúc đó, nước dao bắt đầu cuồn cuộn, từng đạo lôi đỉnh tử trong hồ nổi lên, đánh vào đá bao khả kiến hoa sen bên trên. Lôi đỉnh chi lực theo cánh hoa không ngừng du tạo. Hóa thành từng cái lôi xà trui vào thí luyện giả trong thân thể. Ngay từ đầu Lục Hiên chỉ là cảm giác tê tê, chẳng những không có bất cứ thương tổn gì, ngược lại tự thân căn cốt tại này cổ lôi đỉnh thẩm thấu vào, vẫn chậm rãi tăng cường lực nhưng theo thời gian trôi qua, hồ sen triệt đè hóa thành lôi chỉ. Lôi đỉnh số lượng càng ngày càng nhiều, đồng thời uy lực cũng đang không ngừng tăng thêm. Vẹn vẹn chỉ qua 3 ngày, liên lục hiên nhục thân đều có chút gánh không được, lúc này lôi đỉnh uy lực đã đầy đủ sức phạm tới Lục Hiên nhục thân. Trên người của hắn xuất hiện một cỗ nhàn nhạt than quốc mùi vị. Đối với lần này Lục Hiên rất giận mình. Hắn độ phản hư thiên cấp thời điểm, đều không có cái này dạng quá. Còn như ngoại giới, còn trở lại 78 vị tu sĩ, biểu hiện thì càng kém, lúc này đã có 11 người bị trực tiếp đạo thải. Ở Lôi đỉnh chỉ lực không ngừng phá hư thân thể thời điểm, Lục Hiên rốt cuộc bắt đầu vận chuyển tự thân pháp lực không ngừng chữa trị bị phá hư địa phương. Cứ như vậy, lại kiên trì bán nguyệt. Lôi trì chung còn thừa lại hoa sen số lượng không đến phân nửa, Lục Hiên nơi đây chỉ dựa vào tự thân pháp lực chữa trị thân thể tốc độ đã cản không nổi Lôi đỉnh phá hư tốc độ. Vì vậy hắn bắt đầu dùng đan dược. Theo từng viên một đan dược không ngừng mà dùng, Lục thân một lần nữa tỏa sáng tân sinh, lại tiếp tục ở Lôi đỉnh chỉ lực dưới tác dụng không ngừng mà tăng cường lấy đây chính là cơ hội khó được. Lúc này này Nhi Lục Hiên liền dường như một cái tùy thời ở trải qua thiên kiếp tu sĩ giống nhau, hơn nữa không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Lục thân căn cốt tăng cường chỉ là trong đó một cái phương diện, quan trọng nhất là hắn có thể mượn cơ hội này tìm hiểu Lôi đỉnh chỉ lực huyền bí. Ở Thương Long đại lục cũng không có cái kia một cái tu sĩ có thể có cơ hội vẫn liên tục đột kiếp. Tu sĩ ở phản hư cảnh thời điểm, có thể sơ bộ tìm hiểu thiên địa pháp tắc huyền bí, mà Lôi đỉnh pháp tắc đã coi như là bậc khá cao trọ, các loại pháp tắc. Lúc này tìm hiểu vừa lúc Nếu để cho bên ngoài còn lại thực tập người biết Lục Hiên bây giờ muốn không phải như thế nào chống đỡ lôi đỉnh chí lực, mà là như thế nào tìm hiểu lôi đỉnh pháp tắc, phòng trứng mỗi một người đều sẽ bị khí khóc. Lúc này phía ngoài những người thí luyện khác, ngoại trừ hợp đạo cảnh rất ở ngoài, còn thừa lại người cũng đều là đang liều mạng kiên trì, chỉ sợ không để ý chí luyện thất bại. Vì vậy rất một màn kỳ quái xảy ra. Những người khác hoa sen tầng ngoài lôi đỉnh là trực tiếp đánh vào, tựa như hướng hoa sen chúng tắm một thanh lôi đỉnh ngưng tụ đao giống nhau. Nhưng ở Lục Hiên bên này cũng không giống nhau, từ ngày thứ 20 bắt đầu Lôi đỉnh hóa thành lôi xạ, mỗi lần loành đến hoa sen bên trên thời điểm sẽ không tự chủ được vòng quanh hoa sen đi một vòng, sau đó mới chui vào hoa sen ở giữa. Đến ngày thứ 50 thời điểm, thậm chí có chút lôi xạ bắt đầu từ hoa sen bên trong phát ra, cũng không chung còn lại lôi xạ bắt đầu quần quanh tranh đấu. Chỉ bất quá, hoa sen trung đi ra lôi xạ cực nhỏ, hơn nữa đi ra trong nháy mắt cũng sẽ bị còn lại lôi đỉnh xé nát, sở dĩ từ ở bề ngoài không nhìn ra. Lúc này, lôi chỉ bên trong kiên trì nhân chỉ còn lại có 20, còn có 10 cái đảo thải doanh nghịch. Bất quá lúc này, đơn thuần dựa vào chữa thương đan dược lực lượng đã không cách nào đối ngang lôi đỉnh phá hư tốc độ. Bất đắc dĩ, Lục Hiên bỏ qua dùng chữa thương đan dược, mà là đổi thành vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Đệ ngũ tầng Thanh Đế Trường Sinh Quyết chữa thương hiệu quả rất biến thái, không dám nói tích huyết chủ sinh, nhưng là lại so với Lục Hiên ăn rồi bất luận cái gì chữa thương đan dược đều muốn hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Chỉ là đang vận chuyển trong nháy mắt, thể nội thương thế lập tức đã bị chữa trị. Tùy ý lôi đỉnh trị lực công kích Lục Hiên thân, đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không phải là không có thương tổn, mà là thương tổn phục hồi như cũ tốc độ quá nhanh, cơ hồ là ở bị phá hư trong nháy mắt, Thanh Đế Trường Sinh Quyết sinh ra sinh trị lực liên hoàn thành chữa trị, trên lệch thời gian có thể hoàn toàn quên. Nằm trong loại trạng thái này, Lục Hiên hầu như đã có thể tính nửa cái thân bất tử. Trừ phi có người có thể trong nháy mắt làm cho hắn thần hồn câu diệt, bằng không chỉ cần cho hắn một chút thời gian, bất luận cái gì thương thế đều giống như không tồn tại giống nhau. Tu vi càng cao sau đó, Lục Hiên mới chỉ có càng thêm phát hiện thánh đế trưởng sinh quyết không đơn giản. Như vậy công pháp, mặc dù là ở thượng giới cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Có thánh đế trưởng sinh quyết trợ giúp, Lục Hiên lập tức biến đến dễ dàng hơn, bắt đầu hết sức chăm chú tìm hiểu Lôi Đình pháp tắc hình dáng. Thời gian từng giờ trôi qua. 2 tháng sau, Lôi Chỉ Trung còn lại 19 người. 4 tháng phía sau Còn lại 15 người. Nửa năm sau, còn lại 11 người. 1 năm sau đó, rốt cuộc chỉ còn lại có 10 người. Bất quá thí luyện vẫn không có kết thúc. Chương 258, Lôi Long. 2 năm sau đó, sau cùng trong 10 người rốt cuộc xuất hiện đệ một cái đào thải giả. Không đúng, cũng không tính là đạo thải. Hắn chỉ là kiên trì tới cực hạn mà thôi. Lôi đỉnh chi lực từ hắn cái đóa kia hoa sen trùng tứ tán mà ra, cánh hoa trong nháy mắt nở rộ, tản mắt ra lam quang chói mắt. Quang mang tối lui sau đó, hoa sen chậm rãi vọt lên, cuối cùng rơi vào đỉnh núi mặt đất. Sau đó hoa sen hóa thành một luồng khói xanh tản đi. Một bóng người co quắp té trên mặt đất. Qua hồi lâu, bóng người kia tỉnh lại, nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ lang giả tiên phủ sau đó, thật ra thoải mái một khẩu khí. Lôi thai thí luyện chính là như vậy, thí luyện cùng phong thai giống nhau, chỉ cần còn có một cái người ở lôi trì trùng, không coi là kết thúc. Rất nhanh, một tháng sau, đệ bắt dần xuất hiện. Sau đó đệ thất, thứ 6 mãi cho đến đệ tứ trên cơ bản ở giữa khoảng cách sẽ không vượt qua 1 tháng. Chỉ bất quá đến sau đó còn lại 3 người thời điểm, thời gian thoáng cái bị kéo dài. Lần này, đã đi qua thực tập bảy người này cũng không có quá nhiều nghi hoặc cứ cái ngồi xếp bằng ở lôi trì xung quanh lặng lặng mà đợi đợi. Trong bảy người cổ hoàng tộc có 3 cái, còn trở lại 4 người đều là luyện khí nhất mạch tu sĩ. Từ số lượng này bên trên cũng đó có thể thấy được, luyện khí nhất mạch cũng không so với luyện thể nhất mạch sai. Cái kia 3 gã cổ hoàng tộc lại là tại khôi phục lấy thân thể thương tích, lôi thai đối với bọn họ nhục thân huyết mạch thanh tẩy mặc dù không giống như cổ thần huyết cái dạng nào trọng yếu, nhưng cũng là khó được cơ duyên, có thể để cho bọn họ luyện thể tu vi tiến hơn một bước. Còn như 4 vị luyện khí nhất mạch tu sĩ thì đều là không hẹn mà cùng dành thời gian tìm hiểu lôi đỉnh pháp tắc. Người thông minh không chỉ lục yên một cái Bọn họ phía trước ở trong hoa sen, bởi vì phải đối kháng Lôi Đình chỉ lực không cách nào phân tâm tìm hiểu, những lúc này tự nhiên đã không có cái này cố kỳ đương nhiên, hiệu quả nhất định là không bằng ở hoa sen bên trong trực diện Lôi Đình lục hiên. Lần này, đại gia đợi rất lâu rồi. Trọn 5 năm trôi qua, để bắt đóa hoa sen mới bắt đầu nở rộ. Lần này đi ra người lại chính là phía trước cùng Lục Hiên đáp lời cái kia tiểu mập mạp Nguyên Bảo. Sắp thực khiến người ta có chút không tưởng được. Nguyên Bảo trạng thái cũng không phải giống như phía trước 8 người kia giống nhau, thí luyện sau khi thông qua, trực tiếp liền có quặp té trên mặt đất. Mặc dù có chút chật vật, nhưng người sắp thực thân tỉnh nuốt vào một viên đan dược sau đó, Nguyễn Bảo quay đầu nhìn thoáng qua lối chỉ bên trong hai đóa hoa sen, nhãn thần hơi lộ ra một tia giật mình. Hắn tự nhận là lần này đối mặt Lôi Thai mình coi như không phải thứ nhất danh, ít nhất cũng là tên thứ 20 đúng, không nghĩ tới chỉ được cái đệ tam. Chẳng lẽ là hắn? Nguyễn Bảo nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Hai cái thắng được hắn người một người trong đó thân phận hắn có thể đoán được, nhất định là cổ hoàng tộc rất. Thực lực của hắn là trong đám người mạnh nhất, lại là luyện thể tu sĩ, đạt được đệ nhất cũng không nhất ý bên ngoài. Cái kia mặt khác một cái người nghĩ tới nghi lui, Nguyễn Bảo cảm giác đại khái tỷ lệ là lục hiên. Dù sao ở hải thứ hai thời điểm Lục Hiên biểu hiện hù dọa mọi người. Không nghĩ tới lần này lang gia tiên phủ thí luyện bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái so với ta còn lợi hại hơn thiên tài. Nguyên Bảo lẩm bẩm. Thời gian trôi lên, đi tới năm thứ 9. Rốt cuộc thứ 9 đóa hoa sen cũng nở rộ. Man thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn chính là thanh tĩnh, đồng thời dáng vẻ chẳng những không phải trầm vật, thoạt nhìn lên còn hết sức uy vũ. Bởi vì ở hoa sen nở rộ đồng thời, rất khí tức trên người cũng đồng thời tăng vọt, lôi đỉnh điện quang quấn quanh ở quanh người hắn, phối hợp với cái kia toàn thân bắp thịt của, giống như ma vương hàng thế mở rộng. Lúc này chỉ còn lại có cuối cùng một đóa hoa sen, ở trong đó tự nhiên là Lục Yên. Vốn là ở rất đi ra về sau, tất cả mọi người cho rằng cuối cùng một cái người khẳng định cũng sẽ rất nhanh thông quan, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Lần này bọn họ chờ, các loại, thời gian dài hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đệ thập năm, lôi chỉ tiếng sông như trước. Thứ 20 năm, tiếng sấm biến đến càng cuộn trào mãnh liệt. Thứ 30 năm, mọi người đã triệt để chết lặng, thậm chí Nguyên Bảo đã nhàm chán mở ra đồ bàn, độ người cuối cùng có thể kiên trì bao lâu. 50 năm một buổi 1, 50 đến 60 năm một buổi 2, 60 đến 70 năm một buổi 3 mãi cho đến sau cùng 100 năm trực tiếp là một buổi 10. Còn 100 năm ở trên, Nguyên Bảo không có bắt đầu phiên giao dịch. Mọi người đều cho rằng coi như người cuối cùng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng kiên trì đến 100 năm ở trên, coi như mở bản cũng sẽ không có người áp. Nhất kiện Cửu giai tài nguyên bắt đầu đặt. Thời gian dài như vậy mọi người đã rất nhàm chán, vì vậy bắt đầu rồn dập đặt tiệc cuộc. Vốn là hình ảnh một cái việc vui, sợ dĩ đại gia cũng không có đặt nhiều lắm. Vì vậy kế tiếp đám người coi như là có sự tình làm. Mỗi ngày liền tính toán Lục Hiên thực tập thời gian. 50 năm đi qua rất nhanh. Lục Hiên thí luyện vẫn không có kết thúc. Nhưng đại gia lại chú ý tới lôi trì trung xảy ra một ít không rõ biến hóa. Những thứ kia lôi đỉnh không còn là hung hăng công kích hoa sen, có chút lôi đỉnh dĩ nhiên tại chém giết lẫn nhau. Khi thời gian đến thứ 60 năm thời điểm, lôi trì bên trong lôi đỉnh số lượng bỗng nhiên biến đến một đi. Lúc này lôi trì bên trong lôi đỉnh đã chia làm hết sức rõ ràng hai làn sóng. Liên Phàm phát tại những thứ này, lôi đỉnh phía sau có hai cái trường không dạ giống nhau. Lúc này đám người cũng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn dĩ nhiên tại bên trong nếm thử trường không lôi đỉnh pháp tắc. Nguyên Bảo khiếp sợ kêu lên. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, loại uy lực này lôi đỉnh phía dưới còn có thể phân thân đi tìm hiểu Lôi Đình pháp tắc, trên lệch cùng quá lớn a." Đám người kêu rên. Người ở chỗ này ở riêng mình thế giới đều là nhất tuyệt đỉnh một nhóm kia thiên tài, nhưng lạ lúc này cùng Lục Hiên so với, bọn họ từng cái sinh ra một loại chẳng khác người thường cảm giác. Lục Hiên kiên trì thời gian chẳng những trưởng, lại vẫn ý đồ ở hoa sen trung liền tìm hiểu Lôi Đình pháp tắc, điểm này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức bất khả tư nghị. Nhưng sự thực chính là như vậy. Ở thứ 70 năm thời điểm, hai bộệ e đỉnh rốt của không đấu, mà là bắt đầu tự mình dung hợp. Liên như cùng phía trước phong nhận giống nhau. Càng dung hợp Lôi Đình uy lực cùng hình thể lại càng lớn. Trong vòng 10 năm sau đó, Lôi Trì biến đến đặc biệt ta tĩnh, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Rốt cuộc đợi đến bên trong 90 năm thời điểm, hai cái cự đại lam sắc lôi long đồng thời xuất hiện ở trong Lôi Trì. Sau đó bọn họ bắt đầu ở Lôi Trì trên bầu trời diễn một hồi chiến giết. Giữa bọn họ không ngừng lẫn nhau cắn xé, tựa hồ cũng nghĩ cắn nuốt hết đối diện lực lượng. Trên người quấn quanh Lôi đỉnh trì lực không ngừng hướng phía bốn phía tỏa ra, liền liên liên sơn đỉnh xem trò vui chín người đều bị dính líu đi vào. Nguyên Bảo bọn họ từng cái từng cái không thể không chống đỡ pháp bạo bắt đầu phòng ngự tứ tán Lôi đỉnh. Rất mấy người, lại là trực tiếp dùng nhục thân mà kháng. Trang chém giết này kéo dài suốt 10 năm, cuối cùng, trong đó một cái đem mặt khắc một cái triệt để thôn vệ sạch sẽ sau đó, Lôi Chỉ mới một lần nữa an ổn xuống tới. Lúc này còn thừa lại cái kia lam sắc lôi long hình thể lại lớn mười trăm, hắn xoay quanh ở Lôi Chỉ bầu trời, không ngừng hấp thu Lôi Chỉ lực lượng. Cuối cùng ở lực lượng bão hòa sau đó, trực tiếp đẳng không bay lên, sau đó từ không trung đáp xuống, trực tiếp độn vào cái kia cuối cùng một đóa hoa sen bên trong. Trên đỉnh núi, Nguyên Bảo đám người cuối cùng là tụm một khẩu khí. Cuối cùng này trong 10 năm, bọn họ nhưng là vẫn bị hai cái lôi long lực lượng liên lụy lấy chọn 10 năm sẽ không rảnh rỗi công phu, một mực tại chống đỡ lôi đỉnh công kích. Cũng may là 9 người liên thủ, không phải vậy thật đúng là không nhất thiết có thể ngăn trở. Đến cùng người nào thắng? Có người tò mò hỏi, cái kia hai cái lôi long giống nhau như lúc, bọn họ cũng không phân rõ cái nào một điều là lôi chỉ đang thao túng, cái nào một điều là hoa sen bên trong thí luyện giả đang thao túng. Nguyên Bảo chỉ chỉ hoa sen, chắc là hắn à, nếu như lôi chỉ thắng, vừa rồi cái kia lôi long độn vào hoa sen thời điểm, hắn thí luyện vậy cũng kết thúc, nhưng bây giờ thí luyện vẫn chưa xong. Mọi người thấy cái đóa kia hoa sen, không khỏi khẽ miệng giật một cái. Đây mà vẫn còn là người ư? lại đem tiên phủ trung ba thai một trong lôi thai cho làm phế đi. Không sai, chính là phế đi. Lúc này lôi chỉ đã không lại phun ra nuốt vào lôi đỉnh, một lần nữa biên thành một vũng nước trong. Chương 259, vấn tâm cẩu. Ở cuối cùng cái kia đạt được thắng lợi lôi long trui vào hoa sen bên trong phía sau, toàn bộ lôi chỉ biến đến bình tĩnh. Dường như lôi chỉ cũng minh bạch lúc này chính mình mặc kệ lại cố gắng thế nào cũng không tổn thương được hoa sen bên trong người. Mà giờ khắc này lôi chỉ người giật dây sau lưng, tiên phủ tiên linh càng là kích động ở tiên phủ trung tâm kiểm soát không lưu trung gào thét. Hắn nhất định có thể, hắn nhất định có thể kế thừa chủ nhân Y bát, ngàn vạn năm a, chọn ngàn vạn năm, ta rốt cuộc phải giải thoát rồi sao? Tiên phủ Tiên linh lúc này vô cùng xác định, Lục Hiên tuyệt đối có hy vọng có thể đi qua tất cả thí luyện. Bất kể là phương hai, vẫn là lôi hai, cuối cùng hắn đều ở phạm vi quy hạn bên trong đem thực tập độ khó điều chỉnh đến tối cao, nhưng là đều không có làm khó Lục Hiên. Nếu như cái này dạng Lục Hiên vẫn không thể đi qua thí luyện, như vậy Tiên phủ Tiên linh cảm thấy, đừng nói là hạ giới, chính là đem lên giới những cái kia tiên tiêu tìm đến, cũng không người có thể có được chủ nhân truyền thừa. Cửa thứ 3, thời gian lại qua 3 năm. Trong 3 năm này, nếu không phải là hoa sen kia bên trên còn thỉnh thoảng biết hiện lên một tia lôi đỉnh, đỉnh núi chín người đều quyết muốn đã quên hôm nay là ở lôi thai bên trong. Rốt cuộc ngày hôm đó, giữa ao cái kia cuối cùng một đóa hoa sen nở rộ, không có bất kỳ tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là thông thường nở rộ. Ở cánh hoa triển khai đồng thời, ngồi xếp bằng Lục Hiên chậm rãi mở mắt. Giấc ngủ này thật thoải mái. Không sai, sau cùng 3 năm nay hắn nhưng thật ra là ở hoa sen bên trong ngủ. Dù sao tìm hiểu lôi đỉnh pháp tắc là rất tiêu hao tinh thần lực. Khổ cực trăm năm thời gian, Lục Hiên lôi đỉnh pháp tắc rốt cuộc nhập môn. Lôi chỉ đạo vốn là giỏi về sát phạt, ở Lôi đỉnh pháp tắc ra chỉ dưới, Lục Hiên chiến lực tăng vọt không chỉ gấp đôi. Thu hoạch này không thể bảo là không lớn. Trừ cái đó ra, Lục thân căn cốt cũng ở Lôi đỉnh chỉ lực dưới sự thử thách chiếm được tiến hóa. Hiện tại nếu ai còn nói Lục khí đích căn cốt không được, đó chính là triệt đầu triệt đuôi chơi cười. Hoa sen chậm rãi bay lên, đem Lục Hiên đưa lên trên mở, sau đó biến mất. Lục Hiên rũi một cái lưng ngòi, lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Nhìn lại, liền gặp được cửu ánh mắt phảng phất giống như là xem quái vật xem cùng với chính mình. Sau đó đầu tiên là rất tiên lên, đĩnh ngạc nói ra, huynh đệ lợi hại a. Kiên trì 103 năm, là của ta hơn gấp 10 lần, ngươi thật là phản hư tu sĩ sao? Những người khác lúc này cũng phản ứng lại, dồn dập tiến lên đối với Lục Hiên hành lễ, sau đó làm tự giới thiệu. Đối với Lục Hiên thiên tài như vậy, không phải chủ động kết giao một cái, nhưng đối với không được chứng minh. Hiện tại mặc dù đang thế giới bất động, nhưng sẽ có một ngày bọn họ là sẽ phi thăng. Đến rồi thượng giới, lấy Lục Hiên thiên phú nói vậy rất nhanh thì có thể xông ra danh đường tới. Sớm kết giao, dù sao cũng hơn muộn kết giao tốt. Như vậy như tình, cũng làm cho Lục Hiên có chút câu thúc. Lục Đạo Hữu, đây là của ngươi này chia hoa hồng, đừng khách khí, thu Nguyên Bảo càng là trực tiếp xuất ra năm cái cự gai thiên tài địa bảo nhét vào Lục Hiên trong lòng. Đây là? Lục Hiên nghi vấn. Co như nghĩ muốn kết giao chính mình, cũng không cần sử xuất như vậy viên đạn bọc đường a. Nguyên Bảo cười giải thích, phía trước chúng ta dùng ngươi có thể đủ ở lôi trì bên trong kiên trì bao lâu thời gian đánh cái đủ, ta bên này nhả cái thông tật, đây là đạo hữu ngươi phần kia. Lục Hiên kiên trì thời gian vượt qua 100 năm, tự nhiên là nhà cái ăn sạch. Nghe nói như thế, Lục Hiên cũng không có cự tuyệt Nguyên Bảo hối lộ, tiên tâm thoải mái đem tài nguyên thu vào. Đây là tiên phủ tiên linh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng chư vị, đi qua hải thứ 3 thí luyện. Mọi dư vị tuyển trạch thưởng cho, cửa thứ tư lập tức bắt đầu. Trong thanh âm nhiều một tia hết sức rõ ràng kinh hỉ, sau đó lại là hình chiếu hình ảnh dâng lên. Lần này Lục Hiên thưởng cho bên trong đồ đạc cùng lần trước là cùng một cấp bậc, đều là cao giai tài nguyên, linh bảo, tiên đan loại đẳng cấp này đồ đạc. Nguyên Bảo cùng rất đồng thời xông tới. "Lục đạo hữu, ngươi còn dự định giao dịch sao?" "Huynh đệ, cổ thân huyết lại bán cùng bán." Hai người dự định một cách lạ kỳ nhất trí. Bất quá lần này, Lục Hiên lắc đầu. Trong tay hắn hiện tại đã có 56 món cự giai thiên tài địa bảo. Đây đủ lựa ra luyện chế cự giai trận pháp trợ bản. Lần này hắn dự định đem phần thưởng để lại cho mình. Chứng kiến Lục Hiên lắc đầu, hai người cũng không thất vọng, ngược lại thì Hạo Tâm bang Lục Hiên giới thiệu cái kia chút thưởng cho vật phẩm bên trong đồ đạc. Từ phía trước trại qua trung, bọn họ nhìn ra được, Lục Hiên đối với cái này chút tiên giai phần thưởng, cũng không biết một tí gì. Rất nhanh Lục Hiên lựa chọn xong chính mình phần thưởng. Nhất kiện có 30 đạo minh văn linh bảo. Phòng ngự thuộc tính. Phía trước Lục Hiên trên người trang bị không phải đại thể đều bị phản hư thiên cấp hủy diệt sao? Vẫn cũng không kịp thay mới. Công kích phương diện có thể trưởng thành bản mệnh phi kiếm, không cần lo lắng. Sở dĩ Lục Hiên liền lựa chọn một cái phòng ngự tính chất. Mười người toàn bộ tự nhiên chọn xong phần thưởng sau đó, đỉnh núi vách núi bốn phía cuốn quanh mây mù trầm dãi tán đi, từng tòa cầu gỗ xuất hiện ở vách núi bốn phía, tổng cộng có 8 tòa. Cùng lúc đó, tiên phủ tiên linh thanh âm vang lên. Cái này 8 tòa cầu có một cái thống nhất tên, gọi là Vấn Tâm Cầu, phân biệt đối ứng cựu nạn bên trong thừa ra bất nan, đi qua Vấn Tâm Cầu, liền đại biểu lấy thí luyện đi qua, toàn bộ đi qua giả, có thể vào cửa ải cuối cùng, tiếp thu hỏa hoàn thí luyện, hỏa hoàn vừa qua, liền có thể vào tiên phủ nội điện. Nghe được tiên phủ tiên linh lời nói, đám người lập tức kích động. Bất quá Nguyên Bảo vẫn là nhỏ nước bọn nói, lần thực tập này làm sao càng ngày càng kỳ quái, Bát Nan dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, trước đây không phải đều là từng cái đi ra sao. Lúc này Tiên phủ Tiên Linh nếu như ở bên cạnh nói, nhất định sẽ trả lời hắn. Bởi vì ta sốt ruột. Không sai, bị vây ở Tiên phủ trung vô số năm Tiên phủ Tiên Linh, lúc này đều hận không thể trực tiếp đem Lục Hiên đưa đến cửa ải cuối cùng đi. Thật sự là bởi vì Tiên phủ quy tắc hạn chế, cuối cùng vừa muốn như thế một cái biện pháp, trực tiếp đem thừa ra Bát Nan toàn bộ triệu hoán đi ra. Chỉ cần hoàn thành Bát Nan, sau cùng hỏa hoạn thí luyện ở Tiên phủ Tiên Linh xem ra căn bản không phải sự tình. Lục Hiên chắc chắn qua không thể nghi ngờ, đến lúc đó, Lục Hiên có thể tiến nhập tiên phủ nội điện, tiếp thu chủ nhân chân chính truyền thừa, mà hắn cũng sẽ thu được tự do. Lục Hiên nhìn một vòng 8 tòa cầu nối, mỗi một tòa cầu nối trên đều viết bất đồng chữ: Tinh tâm, Nhân quả, Tình ái, Tham nhiệm, Tàn niệm, Chân ngã, Khí lượng, Bản tâm, tổng cộng 8 loại khảo nghiệm. Khoảng cách gần hắn nhất chính là tòa kia viết tham dục cầu nối. Hơi chút suy nghĩ một chút, Lục Hiên liền không chút do dự bước vào tham dục chi cầu trung. Tại hắn một chân hạ xuống xong, cảnh sắc chung quanh thay đổi. Hắn xuất hiện trước mặt vô số vàng bạc tài bảo. Những thứ kia vàng bạc tài bảo chung dường như đang không ngừng tản mắt ra thanh niên cổ học, làm cho Lục Hiên tới gần bọn họ. Nhưng đối với này, Lục Hiên một điểm cảm giác đều không có. Thế gian tục vật làm sao có khả năng làm cho tu tiên giả động tâm? Long này niệm mới bắt đầu, những thứ kia vàng bạc châu báu trong nháy mắt biến mất, sau đó Lục Hiên xuất hiện trước mặt vô số linh thạch, linh dược, thiên tài địa bảo, sau đó cái kia đầu độc thanh âm vang lên lần nữa, gọi Lục Hiên. Bất quá chứng kiến mấy thứ này sau đó, Lục Hiên vừa cười. Loại đẳng cấp này đồ đạc cũng không cảm thấy ngại lấy ra, ngươi cũng không ngại mất mặt, vật như vậy ta muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Không sai. Những thứ này linh thạch cùng tiên tài địa bảo mặc dù đối với bình thường tu sĩ mà nói chân quý dị thượng, nhưng như trước không thể để cho Lục Hiên trong lòng dâng lên một tia ba động. Bất kể là dựa vào chính hắn đang đạo tu vi, vẫn là dựa vào thanh đế trưởng sinh quyết, hắn thật là muốn bao nhiêu đều có thể có. Không phải là lãng phí một ít thời gian mà thôi với. Chương 260: Liên quan bảy quan. Giờ phút này tham dục huyễn cảnh chứng kiến Lục Hiên vẫn là một điểm động tâm đều không có, chẳng cảnh lần nữa biến ảo. Lần này xuất hiện dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên giai tài nguyên. Tiên tinh, tiên đan, tiên giai công pháp, thậm chí trong truyền thuyết tiên khí đều có khâu ít. Mà cái này cổ cổ hoặc tâm thần thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Lục Hiên trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái cảm giác, chỉ cần mình lựa chọn mấy thứ này, liền thực sự có thể mang mấy thứ này mang đi. Cho dù là những thứ kia tiên khí cũng giống vậy. Đây không phải là tham dục huyễn cảnh cho Lục Hiên cảm giác, là lang gia tiên phủ nói cho hắn biết. Không sai, cái này không phải ảo giác, cũng không phải ảo cảnh đồ độc, mà là tiên phủ quy tắc. Lúc này Lục Hiên trước mắt thấy mấy thứ này đều là tiên phủ trung trần tự có. Chỉ cần hắn nhớ muốn, mặc dù thí luyện thất bại cũng có thể đem mấy thứ mang đi. Đây chính là triệt triệt để để Dương Hưu Mặc dù ngươi rõ ràng biết mình là ở huyễn cảnh ở giữa, muốn đi qua thí luyện, trong lòng lại không thể có một tia tham dục. Nhưng tham dục loại vật này là ngươi có thể chủ động khống chế sao? Ngươi có thể khống chế chính mình không đi lấy, nhưng ngươi không có thể khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa. Triệu Phàm tụng một câu tục ngữ, ta suy nghĩ lại không phải pháp, làm sao vậy? Nhưng là ở nơi này vấn tâm cầu lịch lẫm trung, nhưng phàm là ngươi nghĩ, cái này thí luyện cũng không tính là thất bại. Thí luyện huyễn cảnh ở ngoài, những người khác cũng đều dồn dập bước lên vấn tâm cầu, nhưng tiên phủ tiên linh nhưng chỉ là khẩn trương. Nhìn chăm chăm lục yên huyễn cảnh, Ở khóa trước thí luyện bên trong, cũng có quá một số người có thể vung lòng đi qua bài thai thí luyện, nhưng bọn hắn đều ở đây vẫn tâm cầu cửa hải nãy thất bại. Từ chính độ hung hiểm đi lên nói, bài thai thí luyện cũng là muốn so cửu nạn thí luyện chắc chở nhiều lắm. Nhưng từ tỉ lệ thông qua đi lên tính, chân chính có thể đi qua sở hữu cửu nạn thực tập người, lại xa xa ít hơn so với có thể đi qua bài thai thực tập người. Bài thai khảo nghiệm là thí luyện giả thực lực, cửu nạn là tâm tính. Người sau mặc dù không có nguy hiểm, nhưng chỉ cần là người, liền khó tránh khỏi tâm tính sẽ có chỗ thiếu hụt. Cửu nạn khảo nghiệm chín loại tâm tính, tùy ý một loại không phải đạt tiêu chuẩn, đều ý nghĩa thí luyện thất bại. Thời khắc này tiên phủ tiên linh nhưng là phải tỉ thí luyện bên trong người còn gấp hơn trường. Huyền cảnh bên trong, ở vô số tiên giai tài nguyên xuất hiện ở Lục Hiên trước mắt sau đó, thanh âm cổ hoặc dập quân một mực tại hô hoán Lục Hiên. Khi nhìn đến trước mắt những thứ này thời điểm, Lục Hiên sắc thực sự sửng sốt một chút, đặc biệt là khi nhìn đến những thứ kia tiên khí thời điểm. Tiên khí a, đây chính là vật trong truyền thuyết. Ý. Nghe nói mặc dù là ở thượng giới, có thể chính thức có được nhất kiện tiên khí tiên nhân cũng không nhiều. Giờ phút này chút tiên khí liền bày ở trước mặt mình, chỉ cần mình gật đầu, là có thể mang đi ra ngoài. Lục Hiên sẽ động tâm sao? Chỉ thấy hắn khẽ cười một cái khè miệng dường như xuất hiện một tia trào phúng, ngươi cái này nguyên cảnh thật đúng là đủ mười vết đút, vừa rồi những thứ kia đối với ta thứ hữu dụng ta cũng không có nhúc nhích tầm, trước mắt những thứ này căn bản là vô dụng phế phẩm, ngươi nghĩ làm sao mệ hóa ta. Không sai, vô dụng. Đây chính là Lục Hiên đối với mấy cái này tiên giai tư nguyên đánh giá. Đẳng cấp lại cao thì như thế nào, đối với ta vô dụng chính là phế phẩm. Tuy là Huyễn cảnh nghe không hiểu Lục Hiên nói 10 vết đút là ý gì, nhưng rõ ràng toàn bộ không gian đều run một cái. Đương nhiên, run dậy kỳ thực không phải Huyễn cảnh, mà là bên ngoài thao túng ảo cảnh tiên phủ tiên linh. Hắn là thật không có gặp mạch suy nghĩ như thế mới lạ tu sĩ. Ngươi một cái phản hư cảnh tu sĩ, dĩ nhiên nói quắc mà không biết ngượng nói những thứ này, tiên giai đẳng cấp bạo vật là phế phẩm, có còn hay không tiên lý? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nói như vậy còn giống như thật không có sai. Mượn cái kia vài món tiên khí làm thí dụ, Lục Hiên nếu muốn đạt được sử dụng bọn họ tiêu chuẩn thấp nhất, ít nói cũng muốn chờ, các loại tu vi đến tiên tiên cảnh mới được tiên tiên một cái, không đợi ngươi phát động tiên khí, tiên khí biết trước tiên đem ngươi cho trực tiếp tháo nước. Cái này nào chỉ là phế phẩm, quả thực liền phế phẩm cũng không bằng. Ngươi cho căn tiêu hỏa hồn, còn có thể đâm hai cái người. Lục Hiên lời nói dường như đã kích tham dục huấn cảnh. Nếu là Vân Tâm Cẩu, cái kia viễn cảnh đương nhiên có thể phân biệt ra Lục Hiên chính là như vậy nghĩ. Vì vậy, tất cả tiên khí cùng tiên giai tài nguyên toàn bộ biến mất, mà Lục Hiên lúc này đã đi ra Vân Tâm Cẩu. Vẫn là ở trên đỉnh núi, chỉ bất quá hắn lúc này là đưa lưng về phía cẩu. "Chúc mừng ngươi đi qua tham dục thí luyện, mời tuyển trạch tưởng cho, sau đó mở ra cửa ải kế tiếp thí luyện." Lục Hiên vui vẻ, còn có thể hiện kết thúc. Lục Hiên không phải tham, nhưng đối với mình nên được đồ đạc cũng sẽ không để. Ở hình chiếu trung tra tìm một hồi, cuối cùng chọn lựa một bộ cựu giai linh dược. Phần thưởng lần này không có phía trước hai lần phong phú chỉ có thể coi là bình thường, tối cao cũng liền cựu giai tài nguyên. Chọn xong thưởng cho sau đó, Lục Hiên xoay người, đi vào tòa kia viết tà niệm vấn tâm cầu. Bất quá mới vừa hắn đi vào không có mấy hơi thở, Lục Hiên thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở đầu cầu. Tà niệm chỉ cầu hắn cũng qua, hơn nữa qua thật nhanh. Kế tiếp tiếp, chấn ngã, khí lượng, bản tâm, tính tâm, nhân quả năm tòa cầu nối tộc hiên thế như trẻ che. Ngoại trừ đang giận số lượng cầu trung hơi chút trì hoãn một chút thời gian ở ngoài, còn lại cầu đối đều là ngay lập tức liên phá. Liên phá bảy tòa cầu, Lục Hiên đều có chút đần độn vô vị. Cái này Cửu nạn đối với tâm tính khảo nghiệm, thậm chí đều không có hắn năm đó quá kiến chi trướng thời điểm gặp phải Bách Thế Luân hồi lợi hại. Nói thực, ở khám phá kiến chi trướng Lục Hiên trước mắt, Cửu nạn thí luyện quả thực dường như một loại trò đùa. Đây thật là một vị tiên vương làm ra thí luyện sao? Lục Hiên không khỏi hoài nghi. Kỳ thực, Lục Hiên cũng không biết, hắn năm đó có thể khám phá kiến chi trướng đó là bực nào may mắn. Cái kia Bách Thế Luân hồi đối với mình tâm tính đề thăng, mặc dù là ở thượng giới vô số đại năng trong mắt, đó cũng là ngàn năm một thửa kỳ ngộ. Hắn trước đây có thể vào kiến chi trướng, cái kia là bởi vì mình đã trường sinh. Có thể khám phá kiến chi trướng đó là lựa ra hỗ trợ. Nếu không, kiến chi trướng loại vật này, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản bị hắn như thế một cái nho nhỏ thế gian tu sĩ cho bài trừ. Vẫn là ở tu hành ban đầu giai đoạn. Phần cơ duyên này, nếu như đổi được thượng giới ở giữa, sợ rằng vô số đại năng nguyện ý bỏ qua chính mình toàn bộ giá trị con người tới trải qua này một lần. Tu vi càng cao người, càng có thể minh bạch tâm cảnh để tham muốn so tu vi khó hơn nhiều. Sở dĩ, cái này tiên phủ bên trong cựu nạn thí luyện, mới chỉ có không đối lục hiên tạo thành một tia uy hiếp. Khống chế trung xu nơi đó, tiên phủ tiên linh lúc này đã thấy choáng. Một khẩu khí liên phá bảy tòa vân tâm câu, trước sau không đến thời gian một nén nhang. Mặc dù là chủ nhân tại thế đều làm không được đến chứ. Lúc này 12 quan thí luyện đối với Lục Hiên mà nói chỉ còn lại có cuối cùng hai cái. Cựu nạn tình yêu cùng ba thai chỉ hoạt hai. Hai cái này thí luyện ở tiên phủ tiên linh xem ra mặc kệ cái kia một cái, đều ngăn không được Lục Hiên. Giác ngộ của hắn liền muốn thực hiện sao? Tiên phủ tiên linh đã khẩn trương đến sắp năm chấm một toàn bộ tiến vào trước mắt hình chiếu chúng gì. Bên ngoài đỉnh núi, Lục Hiên nhìn một chút cuối cùng một tòa viết tình ái vân tâm câu, đang chuẩn bị bước vào. Kết quả sát vách tham dục chỉ trên câu, cả người ảnh lang bãi rớt xuống đi ra tập trung nhìn vào, là Nguyên Bảo. Lúc này Nguyên Bảo trong lòng ôm lấy hai cái kim nguyên bảo, biểu tình trên mặt khóc không ra nước mắt. Lục Hiên nhìn hắn một cái trong tay kim nguyên bảo, lộ ra biểu tình kỳ quái. Người sẽ không bởi vì này nọn ý, thí luyện thất bại chứ? Nếu như Nguyên Bảo trong lòng ôm là một thanh tiên khí lời nói, Lục Hiên tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Đối với tiên khí có tham niệm bình thường, có thể lý giải. Nhưng lại hắn đồ trong tay, rõ ràng chính là rất thông thường thế tục kim nguyên bảo, vẫn là năm lượng cái chủng loại kia. Hắn là thực sự không để ý tới giải Nguyên Bảo đường đường một vị phàm hư cảnh tu sĩ, vậy mà lại đối với hai thứ này sinh lòng tham niệm. Chẳng lẽ cũng bởi vì tên của hắn gọi Nguyên Bảo sở dĩ liền cùng Kim Nguyên Bảo hữu duyên rồi hả? Chương 261, thần bí Nguyên Bảo. Nghe được Lục Hiên vấn đề, Nguyên Bảo gầm một cái khóc lên, oa oa, ta liền biết có thể như vậy, nhưng là ta không khống chế được chính mình tay a, ta người này từ nhỏ chứng kiến những thứ này sáng lấp lánh đồ đạc, liền hoàn toàn không khống chế được chính mình, tay này a, sớm muộn phải chặt, oa oa. Khóc rất thương cảm, tựa như một cái 200 cân mập mạp giống nhau. Không đúng, hắn chính là một cái 200 cân mập mạp, rất có thể còn không ngừng. Quả nhiên thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Nguyên Bảo liền lấy như thế một loại cực kỳ hoang đường kết quả kết thúc lần thực tập này. Tiểu Mập Mại, ngươi đừng khóc, ta cái này lang gia tiên phủ mỗi lần mở ra ngươi cũng tới, mỗi lần cũng đều thua bởi cửa ải này, ngươi còn không thấy ngại khóc. Một cái thập phần thanh âm đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Rất quen thuộc, chính là tiên phủ Thiên Linh. Lục Hiên theo thanh âm nhìn lại, liền thấy không trung bay một chỉ nho nhỏ mèo. Sững sốt một chút, Lục Hiên hỏi ngươi chính là bọn họ nói tiên phủ Thiên Linh. Mèo con này thân ảnh là truyện trong suốt hình dáng, hình thể rất mong mỏng, giống có điểm giống Trung Hoa Điền Viên Miêu. Nhưng ở trên trán của hắn 22 có một căn nụ bạch sắc độc giác. Lục Hiên giơ tay lên nhìn một chút tay phải trên mu bàn tay ấn ký. Không sai, chính là hắn. Chết không được chính mình tiến nhập tiên phủ, sau đó cảm giác cái này ấn ký giống như là nào đó động vật họ mèo giấu móng tay, cảm tình thật đúng là a tiên phủ tiên linh nghe được Lục Hiên vấn đề, thập phần ngạo kiều nâng lên đầu lâu của mình, không sai, chính là bà tôn. Tuy là trong lòng đã nhận định Lục Hiên lập tức phải trở thành hắn tân chủ nhân, nhưng hiện nay còn không phải là. Hắn chính là có thể tháo. Bất quá ngữ khí tuy là ngạo kiều, nhưng nãy song lén lén nhìn Lục Hiên trong đôi mắt dục dịch lại bán đứng nội tâm của hắn. Lục Hiên nhìn chằm chằm Tiên phủ Tiên linh, trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hỏi, ngươi là được hay là cái? Tiên phủ Tiên linh đầu cao ngạo cứng ngắc ở, sáu. Tiểu Mập Mạt Nguyên Bảo tiếng khóc cũng im bặt mà ngừng, nam. Nửa ngày trời sau, Nguyên Bảo nói ra, lang gia tiên phủ là thiên khí, mà tiên khí khí linh nghiêm nặng trên ý nghĩa mà nói, là không có giới tính, đương nhiên, bề ngoài cũng là có thể tự động biến đổi, nói có thể cùng, có thể mẫu cũng được. Tám. Lục Hiên gật đầu. Tiên khí có linh điểm này hắn là biết đến. Nhưng là chân chính tiên khí chỉ linh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đừng nói tiên linh, chính là tiên khí hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Vì vậy mới chỉ có khó có được tò mò một cái. Tiên phủ Tiên Linh đã hầu như nhận định Lục Hiên sẽ trở thành hắn tân chủ nhân, quay đầu đem chính mình bực tức trực tiếp phát ở Nguyên Bảo trên người. "Tiểu Lập Mạn, ngươi về sau thì không muốn tới đúng hay không?" Miêu Hung Tận Dương nhanh múa đuốt, nhưng một điểm lực uy hiếp đều không có, phản ngược lại có chút khả ái. Nghe nói như thế, Nguyên Bảo sắc mặt thần tình biến đổi, sau đó dùng hơi uy hiếp giọng hướng về phía Tiên phủ Tiên Linh hô, "Chà tiền lại." Tiên phủ Tiên Linh thoáng cái không nói, nửa ngày trời sau họp ra một câu, "Vẫn thừa chủ nhân thiếu nhà ngươi tiền cũng không phải là ta, dựa vào cái gì cả ngày đuổi theo ta đòi nợ?" Nguyên Bảo không chút khách khí nói ra, ngươi chủ nhân đều chết hết đã bao nhiêu năm, làm sao thảo, nhưng nhà ta quy củ ngươi cũng là biết đến, người có thể chết, khoản nợ không thể tiêu tan, ngươi nếu như làm miệng nữa, sau khi rời khỏi đây ta liền bán đứng ngươi. Cái này tiên phủ tiên linh hoàn toàn ưu lạc. Nhưng Lục Hiên lúc này cũng là đầu óc mơ hồ, nhìn một chút Nguyên Bảo, lại nhìn một chút Tiên Linh. Quan hệ này không bình thường ạ. Tiểu Bảo, ngươi thật sự là một phản hư tu sĩ. Coi như là, có thể bằng cái này tiểu mập mạp cùng tiên phủ tiên linh cái này thuộc là kỉnh, bối cảnh của hắn cũng không một dạng. Lúc này Nguyên Bảo xoay người, cười híp mắt hướng về phía Lục Hiên nói ra, Lục đạo hữu Ngươi đừng để ý a, ai còn không, có có một bí mật đỏ, bất quá ngươi đi tầm, ta xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại ngươi thu hoạch Lang gia Tiên vương truyền thừa, bất quá ngươi được đến truyền thừa sau đó, cần phải thay. Lời mới vừa nói rằng cái này tiên phụ tiên linh gấp rồi, tiểu Mập Mập, ngươi im miệng, hắn còn không có đi qua sở hữu thử đồng lạnh đâu. Tuyệt đối không thể để cho tiểu Mập Mập đem câu nói kế tiếp nói xong, không phải vậy cái này tân chủ nhân có chạy hay không đường thật đúng là không nhất định. Lục Hiên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ một chút. Nguyên Bảo vừa rồi câu nói kế tiếp không sẽ là muốn nói thu được truyền thừa người muốn thay Lang gia Tiên vương trả nợ chứ? hoàn sức có thể. Đồng thời hắn đối với Nguyên Bảo bối cảnh càng thêm tò mò. Lúc này Nguyên Bảo khoát tay áo nói ra, "Không sao, ta còn không biết ngươi, nếu không phải là xác định hắn có thể đi qua còn thừa lại thí luyện, ngươi sẽ xuất hiện." Tiên phủ tiên linh trầm mặc. Thật đúng là cái này dạng. Sau đó Nguyên Bảo vừa nhìn về phía Lục Khí, lấy lục đạo hữu thực lực của ngươi, sau cùng hỏa hoàn thí luyện tuyệt đối không phải vấn đề, duy trì có còn lại đúng là cái này tám tòa vẫn tâm câu. Vừa rồi ta xem ngươi trước ta một bước tiên vào tham nghiệm chỉ cầu, nghĩ đến cửa ải này ngươi đã qua, như vậy chỉ cần đi qua còn thừa lại bảy tòa, lang gia tiên vương truyền thừa dễ như trở bàn tay. Đây cũng tính là giải quyết xong nhà của ta trưởng bối một cái tâm nguyện. Không đợi Lục Hiên mảnh nhỏ nhướng hắn, Tiên phủ Tiên Linh lại trực tiếp xen mồm nói ra, không phải bảy tòa, là một tòa. Nguyên Bảo sững sốt một chút, cái gì? Tiên phủ Tiên Linh nói ra, chỉ còn lại có một tòa vấn tâm cầu, liền tại ngươi tiến nhập tham nghiệm chi cầu phía sau, hắn có ở đây không đến thời gian một nén nhang bên trong, liên phá bảy cầu, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng tình ái chi cầu. Lần này Nguyên Bảo là triệt để không tin được. Huynh đệ, ngươi còn là người sao? Biểu tình trên mặt so trước đó xem Lục Hiên ở lôi trì bên trong thanh tẩy 100 năm còn dần mình. Sau đó Nguyên Bảo lại giải thích Đừng hiểu lầm, không phải chửi, cái này vẫn tâm tám cầu đảo thải hết anh kiệt vô số kể, ngươi ở thời gian ngắn như vậy có thể liên phá bãy cầu, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lục Hiên cười cười, cũng có lẽ là bởi vì trải qua tương tự khảo nghiệm a, được rồi, Nguyên Bảo đạo hữu ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nói thật, Lục Hiên thực sự thật tò mò. Nguyên Bảo cười hắc hắc, ta không phải giải thích qua rồi sao, tại hạ là là càn nguyên giới một cái nho nhỏ người làm ăn, bất quá càn nguyên giới còn có một cái tên, dùng các ngươi lời nói mà nói, chính là thượng giới. Thượng giới? Cái này tiểu mập mạp dĩ nhiên là thượng giới người. Được rồi, 540 Tiểu Mập Mại, không thể hơn nữa, để cho ngươi tiến nhập tiên phủ, đã vi phạm chủ nhân quy củ, ngươi nếu như lại. Tiên phủ tiên linh hướng về phía Nguyên Bảo hô. Nguyên Bảo không nhịn được cắt đứt hắn mà nói, "Ta biết, ngươi đường dài dạo, ta lại không tranh đoạt lang gia tiên vương truyền thừa, tới nơi đây chẳng qua là vì ma luyện tâm tính, hơn nữa hắn thiếu nhà của ta nhiều như vậy khoản nợ, ta còn không thể trước thu chút lợi tức." Sau đó rồi hướng Lục Hiên nói, "Lục đạo hữu, ngươi tiếp tục đi, ta nhưng là thập phần chờ mong ngươi đi qua sở hữu tư tập, chờ ngươi sau khi thông qua, chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện." Sau khi nói xong, liền vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Lục Hiên. Lục Hiên nhìn một người một con mèo liếc mắt, hiển nhiên bọn họ hiện nay sẽ không nói cho chính mình quá nhiều chuyện. Xem ra nếu muốn biết tiểu mập mạp lai lịch chân chính, còn là muốn trò, các loại, đi qua sau cùng thử đông lạnh mới được. Nghĩ tới đây, Lục Hiên cũng không do dự nữa, xoay người, trực tiếp bước vào cuối cùng một tòa vấn tâm cầu bên trên. Tình ái chỉ cầu, khảo nghiệm là tâm không bận tâm, giải quyết xong tình nghiệm. Ký thực Lục Hiên là cố ý đem cây cầu kia ở lại sau cùng. Từ tên bên trên, hắn cũng có thể đại khái đoán được thực tập nội dung cụ thể. Chân trái mới vừa rơi vào trên cầu, Lục Hiên liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái tiểu giữa sân. Sau đó hai thanh âm đồng thời ở Lục Hiên phía sau vang lên. "Chủ nhân." "Lục đại ca." Xoay người, liền thấy được Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh Ý đứng ở sau lưng hắn, hai người đồng thời tự nhiên cười nói, chậm rãi đi tới Lục Hiên bên người. Chương 262: Thí luyện kết thúc. Huyền cảnh ở ngoài, thời gian đã qua 1 canh giờ, nhưng Lục Hiên vẫn không có từ cuối cùng một tòa vân tâm cầu trung đi tới. Ở giữa trong khoảng thời gian này, tám người khác cũng đều lục tục thí luyện thất bại, bị chuyển tống ra ngoài tiên phủ. Lúc này tiên phủ bên trong chỉ có Nguyên Bảo cùng tiên phủ tiên linh ở. Hai người nhìn lấy giữa không trung một cái hình chiếu. Trong hình chiếu hình ảnh chính là Lục Hiên ở hiện cảnh trung truyện đã xảy ra. Ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a, này cũng một giờ, hắn vẫn còn ở hiện cảnh trung trầm mê lắm. Nguyên Bảo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Tiên phủ Tiên linh. Tiên phủ Tiên linh lúc này cũng không hiểu, không có khả năng, phía trước vẫn tâm cầu căn bản dao động không được tâm thần của hắn, theo lý mà nói tình ái chi cầu chắc cũng là như vậy mới đúng. Ngươi xem ánh mắt của hắn, rất kiên định, một tia mê man đều không có, hiển nhiên hắn chính mình là biết mình hiện nay ở trong nào cảnh. Tiên phủ Tiên linh chỉ vào hình chiếu bên trong Lục Hiên nói rằng: "Nguyên Bảo lúc đầu, ta đây thật đúng là không nhìn ra, ta thì nhìn đi ra hắn rất hưởng thụ gái này nào cảnh." Cả ngày chính là cùng cái kia hai nữ tử khanh khanh ta ta, ta phòng trứng hai người kia với hắn mà nói hết sức trọng yếu. Nhưng là trọng yếu đi nữa đây cũng là huyễn cảnh a, chỉ cần trực tiếp chém giết các nàng là có thể đi qua tình ái thí luyện, chuyện đơn giản như vậy hắn làm sao lại làm không được đâu? Tiên phủ tiên linh thực sự tuyệt không lý giải. Hàn Thôi, tình ái vẫn tâm cầu một cửa ải này là sở hữu trong quan tạp đơn giản nhất. Bởi vì thí luyện giả chỉ cần chặt đứt trong ảo cảnh tình nghiệm là có thể thông quan. Nói thật, e rằng thí luyện giả ở không biết là ảo cảnh điều kiện tiên quyết, rất khó làm đến bước này, nhưng chỉ phải biết chính mình hiện nay thân ở huyễn cảnh ở giữa. Hầu như tất cả thí luyện giả đều sẽ cấp tốc thông quan. Giả dù sao cũng là giả. Mà đi qua lục hiên phía trước biểu hiện, tiên phủ tiên linh phát hiện, vẫn tâm cầu ở trên huyễn cảnh căn bản không thể dao động lục hiên tâm thần mấy may. Hắn cùng những người khác bất động, ở bước vào ảo cảnh một khắc kia trong lòng liền biết rõ chính mình là ở trong ảo cảnh. Sở dĩ phía trước bài quan, tài năng mới có thể cấp tốc đi qua. Cái này thứ tán quan, theo lý mà nói tất nhiên cũng là như vậy mới đúng. Vì vậy, tiên phủ tiên linh mới chỉ có lựa chọn trước giờ hiện hơn. Nhưng lúc này phát sinh đây hết thảy, đã coi như là ngoài ý liệu. Tiên phủ Tiên Linh trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất thường. Thời gian chậm rãi qua đi. Huyền cảnh bên trong Lục Hiên cùng Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh Ý hai cô gái, từ thanh niên đi vào trung niên, sau đó lại đến già năm, trọn quá hết cả đời. Đợi đến cả đời sau khi chấm dứt, Lục Hiên cái này mới đi ra khỏi huyền cảnh. Bất quá hắn cũng là lấy kết quả thất bại đi ra. Mới từ vấn tâm cầu bên trên đi xuống, tiên phủ Tiên Linh thoáng cái liền vọt tới Lục Hiên bên người, phát điên hô: "Tại sao lại cái này dạng, ngươi làm sao có khả năng thua ở cửa ải này, nhất định có chuyện, không được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi thử lại luyện một lần, lại đến một lần." Tiên phủ Tiên Linh lúc này đều nhanh điên rồi. Rõ ràng chỉ lát nữa là phải thành công, có thể hết lần này tới lần khác ở không thể thất bại thời điểm thất bại. Đối với hắn như vậy đã kích to lớn, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tính rồi, Tiên Linh, Lục Đạo Hữu không phải làm khó dễ cửa ải này, hắn chỉ là không muốn qua cửa ải này mà thôi. Lúc này Nguyên Bảo đi tới trước, hướng về phía Tiên phủ Tiên Linh nói rằng, hắn là thật xem hiểu, Lục Hiên chính là không muốn qua cửa ải này. Mặc dù là huyễn cảnh thì như thế nào, đối mặt tiểu phàm cùng Lạc Thanh Ý ảo giác, mặc dù Lục Hiên trong lòng biết rõ chỉ cần trảm sát các nàng, chính mình là có thể đi qua thí luyện. Nhưng hắn chính là làm không được. Tại sao lại không nguyện? Ngươi cũng đã biết chủ nhân truyền thừa có chân quý dừng nào, trong nội điện tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật, mặc dù là kim tiên đại năng cũng sẽ thèm nhỏ dãi, còn có chủ nhân lưu lại công pháp, cũng có thể nối thẳng đại la bí điện, chỉ cần đạt được chủ nhân truyền thừa, ngươi sau này thành tựu tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng, ngươi tại sao lại không nguyện? Tiên phủ tiên linh trong lòng rất khó chịu, hắn không tiếp thu được chuyện này. Lục Hiên hướng về phía tiên phủ tiên linh cười cười, sau đó nói ra, "Không nguyện chính là không nguyện, lang gia tiên vương truyền thừa không có duyên với ta." Bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi để cho ta thể nghiệm một fen mới vừa huấn cảnh, mặc dù biết là giả, nhưng ta thực sự rất vui vẻ. Nguyên Bảo lúc này đi lên, hướng về phía Lục Hiên nói ra, "Lục huynh, hiện tại ta là thực sự rất muốn cùng ngươi làm bạn, bất quá thời gian của ngươi không nhiều lắm, nhớ kỹ về sau ngươi nếu như phi thăng tới thượng giới nói, có thể tới tìm ta, chúng ta hảo hảo uống hai chén." Lúc này Nguyên Bảo đối với Lục Hiên xưng hô đã cải biến. Phía trước hắn chẳng qua là khi Lục Hiên là một cái khách hàng tiềm năng mà thôi, nhưng bây giờ hắn là nghị thật lòng kết giao. Nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ là cùng một loại người. Hắn vui tham niệm chỉ cầu trung tất bại làm sao không phải là như vậy? Biết rất rõ ràng là giả, là thí luyện, nhưng hắn cũng không cách nào qua cửa. "Đừng nói cái gì không khống chế được chính mình, chỉ là không muốn vi phạm bản tâm mà thôi." "Ta nguyên bảo chính là ái tại Lam sao vậy?" Lục Hiên cảm giác được lúc này Nguyên Bảo trên người chân thành, cũng gật đầu, "Tốt. Thứ này ngươi cất xong, đi đến thượng giới sau đó, phàm là chứng kiến này ký hiệu môn điểm, đều là nhà ta suy ý, ta ở thượng giới chờ ngươi Nguyên Bảo xuất ra một vật đưa cho Lục Hiên." Đây là một cái lớn chừng ngón tay cái kim sắc Nguyên Bảo dây chuyền, chất liệu không rõ, nhưng mặt trên tản ra thập phần nồng đậm tiên nguyên chi lực. Lục Hiên không có cự tuyệt, nhận lấy dây truyền sau đó, đối với Nguyên Bảo nói ra, "Tốt, chờ ta phi thăng chi hậu, chắc chắn tìm ngươi." Lúc này, Lục Hiên trên mu bàn tay phải ấn ký chậm rãi sáng lên. Một đạo bạch quang bọc lại hắn, sau đó thân ảnh của hắn từ từ biến mất. Ở một khắc cuối cùng, như trước có thể nghe được tiên phủ tiên linh gào thét. "Không phải, đừng đi, ngươi đừng đi." Thử một lần nữa, cửa ải này thực sự rất đơn giản. Cùng lúc đó, Nguyên Bảo thanh âm cũng vang lên. "Đừng hô, ngươi sẽ không cái kiếp mệnh, vẫn là đang hoảng chờ xem, nói không chừng đám tiếp theo thí luyện giả trùng sẽ xuất hiện người thích hợp, ai, ta cái này khoản nợ, khi nào Tàn năng, mới có thể chịu được a. Lời này qua đi, Lục Hiên Tân ảnh hoàn toàn biến mất. Đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã một lần nữa xuất hiện ở Thiên Mệnh Hồ Thiên Kiêu Bia trước mặt. Thời gian chỉ qua 3 ngày, chu vi vẫn là đội ngũ thật dày, đại gia từng cái đứng xếp hàng, chuẩn bị ở Thiên Kiêu Bia bên trên lưu lại tên của mình. Lục huynh ngươi cũng tiến vào. Một thanh âm ở Lục Hiên phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại, chính là Diệp Văn Thụy. Thời khắc này Diệp Văn Thụy gương mặt mê man. Hai người bọn họ là một chiếc một sau tiến vào, trở về thời gian tự nhiên cũng không kém vì là lấy Diệp Văn Thụy thực lực ở tiên phủ trung chỉ sợ sớm đã thất bại, nhưng trở về thời gian cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đường nói, cái này lang gia tiên phủ thời gian pháp tắc thực sự rất là thù. Nhìn lấy Diệp Văn Thụy trên mặt mê man, Lục Hiên cũng biết hắn đối với lang gia tiên phủ bên trong sự tình đã toàn bộ đều không nhớ rõ. Bất quá hắn chính mình là chủ động buông tha thử tập, sở dĩ ký ức còn cật giữ vĩ. Ân. Lục Hiên gật đầu, sau đó hỏi một câu, "Diệp huynh thu hoạch của ngươi như thế nào?" Diệp Văn Thụy cau mày, nỗ lực đang hồi tưởng ba ngày nay chuyện đã xảy ra, nhưng chính là nghĩ không ra, thu hoạch ngược lại là có, đạt được một bội bát giai linh dược. Nhưng cái này đánh mất trí nhớ cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, cảm giác mình dường như chết qua một lần giống. Nhau. Lục Yên cười cười. Không phải dường như, là xác thực không sai biệt lắm. Bên trong thí luyện giả mặc dù có ân khí bảo hộ, thế nhưng những nguy hiểm đi tới thời điểm, cái loại này cảm giác tử vong là không gì sánh được chân thật. Cùng chết qua một lần không có gì khác nhau. Chương 263: Du lịch Thương Long. Vốn là kế hoạch dùng gần 2000 năm đến tìm kiếm cựu giai tài nguyên, nhưng không nghĩ tới một lần mạo hiểm liền giải quyết triệt để vấn đề này. Nếu tài nguyên đã sưu tập đủ, vậy hẳn là trở về nhìn lựa ra thế nào? Tính toán thời gian đã 10 năm không có thấy hắn, nếu như thêm lên ở làng già tiên phụ thời gian đều hơn 100 năm, vì vậy Lục Hiên cũng sẽ không rảnh rỗi chuyện, gọi ra tầm tiên hào bay thẳng đến gần nhất thành trì phi đi. Về sau liền bước vào vào truyền tống trận, đầu tiên là trở lại Thương Nguyên thành chung truyền một cái, sau đó liền truyền đến Hải Trì Giác. Trước sau cũng liền một tháng công phu. Sau một tháng, vòng ưu sơn cốc cốc cốc khẩu, Lục Hiên nhìn lấy bao phủ ở cả tòa sơn cốc ở trên vô số bát giai đại trận. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lựa ra đây là so với chính mình còn cậu ạ. Có vong lưu sơn cốc thiên nhiên đại trận còn chưa đủ, rốt cuộc lại thiết trí nhiều như vậy thủ đoạn phòng ngự. Đương nhiên lấy Lục Hiên thực lực trước mắt, mạnh mẽ phá vỡ những trận pháp này là không có vấn đề. Nhưng nói như vậy, tuyệt đối sẽ quay rối đến lửa gia bế quan. Suy nghĩ một chút, Lục Hiên cuối cùng vẫn bỏ qua mạnh mẽ phá trận ý niệm trong đầu. Ngược lại trong cảm giác, lửa gia khí tức rất ổn định, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá cửa sơn cốc hắn ngược lại là gặp một cái người quen. Nhạc Dương. Không sai chính là từ Thương Long Bí cảnh cùng cùng với chính mình 071 khối đi ra Nhạc Dương. Vốn là Nhạc Dương nhiệm vụ là bảo vệ mình cùng lửa gia nhưng lạ ra khỏi bí cảnh sau đó, chính mình liền trực tiếp bế quan. Đợi đến sau khi xuất quan, không cẩn thận đưa hắn quên. Sau lại càng là một cái người đi thương nguyên thành. Lúc này đi tới Vong Vũ sơn cốc, Lục Hiên phát hiện ở cửa vào sơn cốc vị trí nhiều hơn một tòa nhà gỗ, mà Nhạc Dương liền đợi tại nơi này. Đang chuyên tâm dồn chí mà nghĩ muốn phá giải lựa ra trận pháp. Bất quá Nhạc Dương không am hiểu trận pháp, tóc ngược lại là rót khuyết, lại ngay cả phía ngoài nhất đại trận đều không có phá vỡ. Khi nhìn đến Lục Hiên sau đó, Nhạc Dương kích động đến cũng sắp khóc. "Lục huynh, ngươi đến cùng đi đâu?" Bế quan kết thúc liền trực tiếp không thấy tung tích, lựa ra cũng mất tích. Ta đều nhanh lo lắng ngươi chết bầm, vốn là muốn về bí cảnh bẩm báo trưởng lão, có thể chẳng biết tại sao vong ưu sơn cốc xung quanh bỗng nhiên nhiều vô số đại trận, đều nhanh muốn chết ta rồi. Thân là bảo tiêu, phát hiện mình bảo vệ hai cái mục tiêu nhất tệ mất tích, không nóng nảy mới là lạ. Lục Hiên có chút ngượng ngùng nói ra, "Ách, phía trước lúc đi đã quên thông báo ngươi, ta đi một chuyến thương long đại lục." Cái kia lửa ra đâu?" Nhạc Dương lại hỏi. Hắn đối với lửa ra coi trọng, có thể sánh bằng đối với Lục Hiên cao. Dù sao phá vỡ phong ấn vẫn là dựa vào lửa ra. Ở bên trong, Lục Hiên chỉ chỉ sơn cốc phương hướng. Nhạc Dương tối đầu nhìn một chút chính mình thôi diễn phá trận phương pháp, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đẩy trời đại trận, cuối cùng hỏi những thứ này đại trận là lựa ra làm ra. Lục Hiên gật đầu. Sở dĩ ta cái này 10 năm việc làm tất cả đều là không công. Nhạc Dương lại hỏi. Lục Hiên lại gật đầu. Tốt lắm, đừng cho, lựa ra xuất quan ít nhất phải gần 2000 năm, ngươi nếu như không có việc gì trở về dược vương cốc đợi liền được, chờ hắn sau khi xuất quan, chúng ta lại về bí cảnh. Lục Hiên nói với Nhạc Dương. Vậy còn ngươi? Nhạc Dương hỏi. Lục Hiên suy nghĩ một chút, ta liền không trở về, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra ngoài đi dạo. Thương Long Đại Lục mênh mông, mấy năm nay chính mình chỉ ở sân. Châu đợi quá, địa phương khác cũng liền đi một chuyến tiên mê hồ. 2000 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Vừa vận thừa cơ hội này du lịch một phen. Hơn nữa, ngưng tụ ngũ khí là muốn thu thập đại lượng ngũ hành linh lực. Vừa lúc cùng nhau hoàn thành, còn muốn thu thập hai phần. Lựa ra sau khi xuất quan cũng muốn rủ. Ai, mình chính là cái số vật vã. Không được, ta cũng muốn đi, ta còn muốn bảo hộ ngươi nhi, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, trưởng lão tuyệt đối sẽ giết ta. Nhạc Dương lắc đầu liên tục. Lục Hiên nhìn Nhạc Dương liếc mắt, không nói gì nói chỉ là hơi đem hơi thở của mình thả ra ngoài một ít. Ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ ta?" Lục Hiên chế giễu một câu, không phải hắn xem nhẹ nhạ Dương. Trải qua lang gia tiên phủ cái này một lần, Lục Hiên thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu hắn chính mình cũng không biết. Thân hồn cường đại rồi mấy trùng lần, nhục thân cũng là như vậy. Càng trọng yếu hơn chính là Lục Hiên Lôi Đình Pháp Tắc đã nhập môn. Đại đa số tu sĩ, đừng nói phản hư rồi, chính là hợp đạo cảnh cũng chỉ có thể thoáng chưởng khống một điểm pháp tắc chi lực mà thôi. Muốn đem nào đó pháp tắc chi lực tu luyện tới nhập môn, đó là thượng giới tiên nhân chuyện mới có thể làm được. Hôm nay Lục Hiên lời nói cũng không nói, ở nơi này Thương Long đại lục bên trên liền không có người có thể tiếp được hắn một kiếm, hợp đạo cũng không được. Cảm thụ được Lục Hiên trên người cường đại khí tức, Nhạc Dương trầm mặc. Sau đó yên lặng xoay người, đem trong nhà gỗ đồ đạc của mình thu thập xong, hướng về phía Lục Hiên ôn quyền, liền hướng phía Dược Vương cốc bay đi. Sau đó Lục Hiên cũng không ở lại lâu, lấy ra tầm thiên hảo, leo lên phi thuyền, hướng phía xa xà trôi tới. Nếu là du lịch tứ phương, đương nhiên là không có cố định mục đích. Sở dĩ Lục Hiên không tính ngồi truyền tổng trận, phi thuyền chạy đến nơi đó tính nơi nào? Ra khỏi hải chỉ giác, tùy duyên lựa chọn một tọa độ trực tiếp nhảy vào, sau đó Tẩm Tiên Hào liền biến mất. Kế tiếp thời gian bên trong, Lục Hiên vẫn luôn là lung tung không có mục đích du lịch. Ngoại trừ Sâm Châu bên ngoài còn lại 12 châu, Lục Hiên đều lần lượt từng cái đi dạo một lần. Gặp mặt thích địa phương, là hơn đợi 2 năm. Gặp mặt không thích sự tình, cũng sẽ như trước đây ở phàm tục du lịch thời điểm giống nhau, thuận tay tiện thiển, mỗi cái đại tông môn Lục Hiên cũng đều bái phỏng qua. Hiếu khách tự nhiên là ngồi mà luận đạo, không hiếu khách, vậy bọn họ liền phải gặp tai ương. Trong 1800 năm du lịch xuống tới, có không ít tông môn lão tổ đều bị Lục Hiên cho đại quá. Đương nhiên, Lục Hiên cũng không phải con chơi. Trong tu hành sự tình hắn cũng không quên. Ở du lịch thứ nhất nghìn năm lúc, hắn luyện đan chi thuật rốt cuộc vạch ra cái kia một tầng cuối cùng bình chướng, đạt tới đại tông sư chi cảnh. Cùng lúc đó, Thanh Đế Trường Sinh quyết cũng có hết sức rõ ràng đột phá, tuy là còn chưa đạt được đệ lục tầng, nhưng lại đã đến đệ ngũ tầng viên mãn chi cảnh, đã có thể đào tạo bắt giai linh vực. Nghĩ đến chỉ cần đột phá đến đệ lục tầng, đào tạo tiên giai linh vực nhất định không là vấn đề. Chư cái đó ra, Lục Hiên cũng ở ngũ khí chiều nguyên đan dưới sự trợ giúp ngưng tụ ra đạo thứ nhất ngũ khí. Ngưng tụ ngũ khí quá trình rất chậm, mặc dù có đan dược tương trợ, thường quy trên ý nghĩa cũng muốn hao phí hơn vạn năm quan cảnh. Lục Hiên có thể ở hơn 1000 năm trong thời gian hoàn thành đạo thứ nhất ngũ khí ngưng tụ, còn nhiều hơn cảm tạc ở lang gia bí cảnh trung lôi đỉnh chi lực đối với hắn căn cốt tăng lên. Hiện nay hắn bình thường tốc độ tu luyện, không so những thứ kia thiên linh căn thiên tài kém bao nhiêu. Lang gia tiên phủ là chỗ tốt ta, chờ, các loại lựa ra xuất quan, nhất định phải để cho hắn cũng đi hao bên trên một lớp lông dê. Trừ cái đó ra, ngũ hành linh khí Lục Hiên cũng là dựa theo thân thể mình hấp thu tiêu chuẩn góp nhặt hai phần. Thời gian vội vã mà qua, 1800 năm toán qua rồi biến mất. Đã đến giờ phía sau, Lục Hiên đúng giờ về tới Hải trì gia. Ở Vong Vũ Sơn cốc bên cạnh lấy một cái tiểu viện tử, sau đó lặng lặng chờ đợi Lửa Già xuất quan. Khí tức trong cảm giác, Lửa Già đột phá ở nơi này mấy năm. 30 năm sau, Vong Vũ Sơn cốc bầu trời kiếp vân dâng lên, lôi đình ngầm vang. Kèm theo tiếng sấm, Lửa Già tiếng hú gió cũng ở trong cốc vang lên. Nhi ai. Chương 264, luyện chế cựu giai chặt bàn. Lửa Già phản hư lôi kiếp không có bất kỳ người nào nhúng tay, uy lực so với Lục Hiên độ kiếp thời điểm nhỏ hơn rất nhiều, ở bình thường phạm vi bên trong, coi như không có phòng ngự trận pháp bảo hộ, lấy Lửa Già thực lực, cũng có thể ung dung vượt qua. 3 ngày sau, Lôi Vân tán đi, ba phủ ở Vong Ưu Sơn cốc bầu trời đại trận cũng bị lửa ra triển hồi. Hắn cảm giác được bên ngoài Lục Hiên khí tức. Đi vào sơn cốc, bây giờ bên ngoài sơn cốc tầng mê vụ đã ngăn cản không được Lục Hiên. Chỉ dùng 1 giờ Lục Hiên liền xuyên qua mê vụ, tiến vào trong sơn cốc. So với một lần trước trước lúc tới lại nhanh không ít. Mới bước ra mê vụ, liền thấy Lửa Ra hưng phấn hướng cùng với chính mình mà tới. Lục Hiên một bả tiến lên, đè lại Lửa Ra đầu. Hắc hắc, ngươi cho rằng quá lâu như vậy ta liền đã quên ngươi khi đó hô chuyện của ta sao? Lục Hiên âm nghiệm hướng lấy Lửa Ra cười nói. Nói đùa, ta nhưng là thù rất dai tốt không tốt. Nghe nói như thế, Lửaa ra quá sợ hãi, đáng tiếc gắn liền với thời gian tối mật. Lục Hiên một tay lấy Lửaa ra đè xuống đất, trực tiếp bắt đầu bạm nền. Lửaa ra kỳ thực còn muốn phản kháng kia mà, nhưng là Lục Hiên trên tay lực lượng một cách lạ kỳ cường đại, mặc dù dụng hết toàn lực giãy giụa, cũng không tránh thoát hai cái con ngươi tự trung hiện lên mê man. Hắn không minh bạch, mình chính là so cái quan mà thôi, Lục Hiên tại sao lại biến đến mạnh như vậy? Hắn hiện tại cũng là phản hư cảnh có được hay không, trên lệch có muốn hay không lớn như vậy? Bất quá Lửaa ra cũng không phải nhận tung nhân. Tuy là không tránh thoát được Lục Hiên giằng buộc, nhưng phản kháng còn là muốn có trực tiếp hé miệng, hướng phía Lục Hiên trên cánh tay tấp tới. Lục Hiên cười nhạt một chút, không chút nào tránh né ý tứ. Kết quả Lựa Gia một ngụm xuống tới, kém chút không có đem nhà cho sập. Kế tiếp chính là Lục Hiên một phương diện còn ăn hiệp thời gian. Hai canh giờ sau đó, Lục Hiên thần thanh khí sảng nằm trên mặt đất. Bên cạnh Lựa Gia sưng lên tròn có một vòng. Mấy năm nay hắn đang cùng Lựa Gia luận bàn chung, vẫn luôn là thế lực ngang nhau. Ngày hôm nay cuối cùng là hắn thể nghiệm một bả hành hạ người mới sảng khoái. Quả thực quá đã nghiền. Con a Lựa Gia thấp giọng hô, hỏi Lục Hiên có phải hay không khai quải. Lục Hiên móc ra một viên đan dược ném tới trong miệng. Hắn Lửa ra trên người mập mạp rất nhanh thì tiêu tan lui xuống. Người bế quan thời điểm ta đi chỗ tốt, cũng không biết nơi đó bây giờ còn đang cứ ở, nếu như ở đây, chờ chúng ta làm xong trong tay sự tình sau đó, ngươi cũng vào đi chơi một chút. Lục Hiên giải thích một chút. Cái này hơn 1000 năm bên trong Lục Hiên không tiếp tục quan tâm Thiên Nguyệt Hồ bên kia, cũng không biết Lang gia tiên phủ quan không có đóng. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lục Hiên quát tay, xuất ra 60 món cựu giai trận đạo tiên tài địa bảo. Nhiều hơn 4 cái là hắn mấy năm nay du lịch thời điểm lấy được. Ngươi xem một chút, có đủ hay không? Lục Hiên đối với Lửa Gia Hồ. Chứng kiến tròn 60 món cựu giai thiên tài điệu bảo lẳng lặng nằm trên mặt đất, Lửa Gia trợn cả mắt lên. Hắn là biết cựu giai tư nguyên thu thập khó khăn, vốn là cho rằng Lục Hiên tại hắn bế quan thời điểm, có thể thu được 4-5 món thế là tốt rồi. Nào nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhiều như thế. Lửa Gia có chút ưu hoán nhìn Lục Hiên liếc mắt, hắn cảm giác rắc mình bỏ lỡ rất nhiều chuyện đặc sắc. Có chút thua thiệt a. Sớm biết liền không bế quan. Mau nhìn xem, có đủ hay không a? Lục Hiên gấp gáp thúc giục. Hắn chờ đợi ngày này nhưng là chờ thật là lâu. Lửa Gia Lỗ mũi hử ra luồng đạo bạch khí, trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Bất quá vẫn là tối đầu bắt đầu nghiên cứu trên đất những thứ kia thiên tài địa bảo. Chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tuyển ra tới 7 cái đặt ở một bên. Sau đó đem còn thừa lại 53 món toàn bộ thu bắt đầu. Mấy thứ này ở lại Lục Hiên nơi đó chính là lãng phí. Liền 7 cái. Lục Hiên giật mình nhìn lấy lựa ra. Lựa ra gật đầu, lập tức mà bắt đầu giải thích. Hắn tuy là trận đạo tu vi đã đạt đến cửu giai, nhưng đến cùng vẫn là không có thành tiên. Run vai món cửu giai tài nguyên luyện chế trận bản đã là cực hạn. Hành, ngươi xem đó mà làm có thể, ngược lại trận bản cũng là tăng thêm một ít tỉ lệ thành công mà thôi, cuối cùng vẫn là cần nhờ thủ đoạn của ngươi. Được rồi thứ này ngươi cầm, nói không chừng sẽ hữu dụng." Lục Hiên gật đầu, sau khi nói xong, lại ném ra một cái quyển trục. Cái này quyển trục là Lục Hiên ở Lang Gia Tiên phủ thông quan phía sau vài tòa vân tâm cậu thời điểm đổi. Bên trong ghi lại là một ít trận đạo tri thức, bất quá là tiên giai. Trừ cái đó ra hắn trả lại cho mình đổi một quyển tiên giai đang đạo tri thức. Đáng tiếc độ chơi kia dĩ nhiên đối với mình hoàn toàn vô dụng, bên trong liên quan tới đang đạo trình bày đều không có vương thẩm cho mình tuyệt đối cái kia quyển đang trải qua thơ bảo. Vương thẩm cho mình đang trải qua, hiện nay Lục Hiên cũng liền lĩnh ngộ không đến bảy thành. Xem ra nàng trước đây nói cố nhân chắc là thương long tông một vị đàn đạo tiền bối, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Vương Thẩm cho đan trại qua bên trong chỉ có đàn đạo kinh nghiệm, cùng với cựu giai trở xuống đan dược, cựu giai trở lên lại là một cái không có. Mà Lục Hiên đổi cái kia quyển sách chung, lại là có không ít chân chính tiên giai đan dược. Ngoài ra còn có một ít tiên giai linh thảo độ dám. Miễn cưỡng xem là khá lẫn nhau đền bù một chút, ngược lại cũng không thua thiệt. Bất quá tiên giai đan dược mình bây giờ còn luyện chế không được. Mấy năm nay triều cố đang đạo cảnh giới tăng lên, luyện đan thuật bản thân hay là đan bắt giai. Muốn đột phá đến cựu giai phòng trừng còn muốn mấy trăm năm ác cũng phải tất có mất sao. Ngược lại theo Lục Hiên, đan đạo cảnh giới muốn so đan đạo thực lực trọng yếu nhiều lắm. Cảnh giới đủ rồi, thực thể tăng lên thật đơn giản. Không thấy được lựa ra từ lấy trận nhập đạo sau đó, ở trận đạo ở trên tốc độ tăng lên nhanh hơn Lục Hiên mấy lần sao. Về sau rút không bù vào làm cho, xác định luyện chế trận bản chủ yếu tài liệu sau đó, lựa ra mà bắt đầu động lên rồi. 7 cái tài liệu dung luyện, mỗi món cũng tốn mất thời gian 15 năm. Trước sau chọn 105 năm. Sau đó lại là bắt đầu luyện chế trận bản hình thức ban đầu, lại hao tốn 30 năm. Trận bản hình thức ban đầu luyện chế xong sau đó, hắn mà bắt đầu ở trận bản bên trên khắc trận văn. Bước này càng chậm, lấy phản hư thực lực ở Cửu giai thiên tài địa bảo trên có khắc lục trận văn là rất chắc chở. Hơn nữa Cửu giai trận pháp trận văn chỉ làm phiền, là viền, là Cửu giai một cái trận pháp không cách nào so sánh. Dù sao Cửu giai trận pháp đã coi như là tiên giai trận pháp. Độ khó cùng bắt giai trận pháp căn bản không ở một cái số đếm bên trên. Bây giờ lựa ra luyện chế một bộ bắt giai trận bản, tối đa thời gian mấy tháng, nhưng luyện chế Cửu giai trận bản, thời gian thật có thể cũng không nói ra được. Nếu như lựa ra bây giờ là tiên nhân tu vi, có thể sử dụng tiên nguyên chi lực Quá trình này tuyệt đối sẽ nhanh lên vô số lần. Cũng may Lục Hiên cũng biết dục tốc bất đạt. Ở lựa ra luyện chế trận bàn hình thức ban đầu thời điểm, hắn liền bắt đầu trong sơn cốc đào tạo các loại cấp dạng bát giai tài nguyên. Linh lực, tiên tài địa bảo đều có. Mấy năm nay bát giai đẳng cấp tài nguyên hắn cũng góp nhặt một ít. Mặc dù so sánh lại cựu giai tài nguyên nhiều, nhưng là không thể nói đủ dùng. Đợi đến trận pháp hình thức ban đầu luyện chế xong phía sau, lựa ra còn muốn đi vào trong tăng thêm các loại phụ trợ tài nguyên đâu. Đồng luyện đan nhưng thật ra là một cái đạo lý. Trầm sông đổ về một biển sao. Thời gian liền một tí tẹo như thế quá khứ. 200 năm phía sau, lửa gia đốt cuộc hoàn thành trận văn khắc. Thân thể đều tiêu tan gãy đi trông thấy. Không có biện pháp, khắc lục trận văn là không thể cắt đứt.